Mời các bạn cùng nghe phần năm của truyện đoàn sùng tiêu cầm lý ở 80 vượng điên rồi. truyện audio được chia sẻ ở cỗ úc đọc chuyện.com Trường 144 hồi thôn, đồng ngô thôn, cửa thôn chỗ một đám vừa mới chọn mua trở về phụ nhân nhóm, trên mặt đều treo tươi cười. Lập tức ăn Tết này một năm mà kệ là quá đến hảo vẫn là không tốt, ở ăn Tết mấy ngày nay, mỗi người trên mặt đều là tràn ngập tươi cười. Căn tàu tử, ngươi đây là cũng mua đồ vật đã trở lại a. Vương Mỹ đứng ở cửa nhà khai viện môn, nhìn đến đi ngang qua nhà mình trước cửa căn thầm cười hỏi. Căn tàu tử cười gật gật đầu. Cũng không phải là sao, này gần nhất A cơ hồ là mỗi ngày thượng trấn trên mua đồ vật. Tiền liền cùng kia nước chảy giống nhau ảo ảo ra bên ngoài lưu. Vương Mỹ cười hài một tiếng. Căn tàu tử chúng ta này quanh năm suốt tháng mệt cùng con trâu dường như này không thừa dịp ăn tết hảo hảo khao một chút chính mình kia nào hành. Này tiền tiêu liền hoa bái, sang năm ta lại tránh. Căn tàu từ gật gật đầu, là lời này, chính yếu chính là đến làm bọn nhỏ đều vui vẻ vui vẻ a Ta này mới vừa còn thượng chấn trên cho ta ra hai hài tử một người mua một thân quần áo mới đâu. Nói đến này quần áo mới trước kia đều là ở Minh Bình Quầy Hàng thượng mua, hắn bán quần áo chất lượng hảo, ngày thường xem ở cùng tôn phân thượng bán chúng ta đều phải tiện nghi chút hiện giờ hắn không ở chấn trên bán, chấn trên kia hai nhà bán quần áo không được a Ai tiểu Mỹ, người cùng Thúy Hoa đi gần chút người có biết bọn họ ăn Tết có trở về hay không tới. Hôm nay cái nhưng đều tháng chạp 26, vương Mỹ lắc lắc đầu. Không biết đâu Thúy Hoa từ đi trong huyện liền không trở về quá, lần trước nhà nàng nhị tiêu tử trở về ta còn hỏi hắn, hắn nói không biết đâu. Lê Thanh Viễn cuối cùng hồi thôn kia một lần, người trong nhà còn chưa nói khởi ăn Tết hồi thôn sự cho nên vương Mỹ hỏi hắn thời điểm, hắn chỉ nói không biết. Vương Mỹ nói liền nhìn về phía cách vách nhà gỗ từ Lê ra dọn đi rồi, này cửa thôn bên này liền thừa bọn họ một nhà ở thật là đủ khoảnh quẽ. Hai người chính trò chuyện đâu, liền thấy có hai chiếc xe bò vào thôn. Vương Mỹ liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở đệ nhất chiếc xe bò thượng Lê Mẫu cười lớn nói, này thật là ban ngày ban mặt không thể niệm người, này mới nói được Thúy Hoa, Thúy Hoa này liền đã trở lại. Vương Mỹ khi nói chuyện, xe bò đã muốn chạy tới nhà nàng cửa, Lê Mẫu từ trên xe bò xuống dưới. Tiểu Mỹ căn tàu từ các ngươi đây là thấu một khối nói chuyện phiếm a. Lê Mẫu tuy rằng xuống xe ngựa, nhưng cũng không có đến gần, nàng hiện tại là không thành vấn đề, sẽ không hại người khác xui xẻo, nhưng người khác còn không biết đâu, chính mình đi qua đi, lại đem nhân gia cấp dọa không tốt. Lê lão thái thái cũng từ trên xe bò xuống dưới, hai nhà hài tử cũng đều xuống xe. Lê Mẫu thấy Lê lão thái thái hạ xe bò, vội đi qua đi đỡ một phen nàng làm như vậy chỉ là ở làm một cái con dâu nên làm chính là nàng này động tác nhưng đem Vương Mỹ cùng căn tàu cấp xòa Thúy Hoa ngươi này Vương Mỹ muốn nói lại thôi Lê Lão Thái Thái nháy mắt đã hiểu cười nói Tiểu Mỹ a đừng sợ ta lão Tam bọn họ người một nhà hiện tại không có việc gì có lẽ là nhà ta lão nhân rốt cuộc bỏ được đi xa không lăn lộn lão Tam cái này tiểu nhi tử ta ở trong huyện trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng lão Tam tức phụ đãi một khối đâu gì sự cũng không có Hiện tại a, bọn họ toàn gia cũng có thể bình thường sinh sống. Lê lão thái thái trực tiếp cấp Lê phụ một nhà phía trước xui xẻo tìm cớ, Vương Mỹ hai người đối này cớ cũng tin tưởng, rốt cuộc Lê phụ một nhà chính là từ Lê lão thái gia đi rồi về sau mới xui xẻo. Lúc trước Lê lão thái gia còn ở thời điểm, bọn họ cả gia đình ở cùng một chỗ, gì sự cũng không có. Vương Mỹ hai mắt lượng lượng, tím kia ấn ngươi nói như vậy nói, ta chẳng phải cũng có thể cùng Thúy Hoa lui tới sao? Có thể, không thành vấn đề, lớn mật yên tâm cùng nàng lui tới đi. Nghĩ đến trong nhà thoán môn liền tới A, trước không cùng các ngươi nói A, này một xe lớn đồ vật đều còn không có tá đâu, trước tá đồ vật vãn chút thời điểm lại lưu A. Lê lão thai thái cười xong, liền mang theo Lê mẫu bọn họ về trước nhà gỗ tá đồ vật. Này hai xe bò đồ vật đại bộ phận đều là Lê Phụ Gia, tiểu bộ phận là Lê Đại Bá Gia, trừ bỏ một ít bọn họ từ trong huyện mang đồ vật đại bộ phận chính là các nàng vừa mới ở trấn trên xuống xe sau mới đặt mua. Vương Mỹ thấy bọn họ ở dọn đồ vật vội đem trong tay rổ bỏ vào nhà mình trong viện sau, liền chạy tới hỗ trợ. Căn tàu thấy nàng đi hỗ trợ mới vừa hô một tiếng. uy tiểu Mỹ ngươi, hạ câu nói còn không có xuất khẩu đâu, liền thấy vương Mỹ đã khiêng đồ vật vào Lê Phụ Gia Sân. Được gì cũng đừng nói nữa, nói gì cũng đã chậm. Căn tàu dẫn theo chính mình mua đồ vật đi ngang qua xe bò thời điểm vẫn là không dám qua tới gần, cười giải thích một câu. Kia cái gì, trong nhà thật nhiều ăn tết phải dùng ra hỏa cái còn không có thu thập ra tới đâu ta này cũng không được không, liền về trước các ngươi chậm rãi dọn a. Nói xong liền lòng bàn chân mặt xu chạy, lê lão thái thái cùng lê mẫu biết nàng tâm tư cũng không có trách nàng. Sẽ sợ mới là nhân chi thường tình sao. Nhân thủ nhiều, hai xe bò đồ vật lập tức liền cấp tá xong rồi, cấp xe bò xe chủ kết tiền xe sau, xe bò liền đi rồi. Lê lão thái thái nhìn nhìn nhà gỗ. Lão tam tức phụ, này nhà gỗ vài tháng không ở, đến tu tu một chút nếu không đêm nay đều về nhà tới trụ Lê mẫu cười cười, mẹ chờ buổi chiều lại xem, nếu là này phòng ở sửa được rồi, chúng ta liền ở nhà trụ nếu là không thu hảo ta liền qua đi trụ Lê lão thái thái gật gật đầu. Hành ta đây mang thanh binh bọn họ đi về trước dọn dẹp một chút. Lê Mẫu nghe vậy đã kêu Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan bồi Lê Lão Thái Thái cùng nhau trở về thu thập. Không cần các nàng tỉ hai qua đi ta mang theo thanh binh bọn họ là được. Lê Lão Thái Thái không cho Lê Chi Nhiên các nàng đi. Lê Mẫu cười cười, mẹ trong nhà còn có thanh sơ bọn họ ở đâu, người đủ nhiều, khiến cho Chi Nhiên các nàng đi cho ngươi thu thập. Chi Nhiên, Chi Lan, các ngươi nãi tuổi lớn. Đợi chút qua đi, nên lao các ngươi tới, đừng làm cho ngươi nãi chịu đông lạnh. Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan cười gật gật đầu, hiểu được mẹ, nói xong hai tỷ muội liền chạy ra trực tiếp chưa cho Lê Lão Thái Thái lại cự tuyệt cơ hội. Lê Lão Thái Thái nhìn hai hài tử chạy xa bóng dáng, nghĩ bọn nhỏ đi nàng đào cũng hảo, nàng này vừa trở về, chạy ra tới xem tình huống người khẳng định không ít, đến lúc đó nhìn đến các nàng tỷ hai cũng ở chính mình ngược lại càng tốt nói đi. Quả nhiên, đường trong thôn người biết Lê lão Thái Thái cùng Lê Mẫu hai người mang theo bọn nhỏ về trước thôn, này Lê phụ gia bọn họ không dám đi, thật nhiều người đều chạy Lê lão Thái Thái bên này. Ngày thường cùng Lê lão Thái Thái đi gần mấy cái lão Thái Thái, đều chạy tới. Cùng Lê lão Thái Thái nhất muốn tốt cầu tử nương, tiến trong viện liền cười khai. Lão tỷ tỷ nha, ngươi này rốt cục bỏ được đã trở lại, ta lúc trước còn nhắc mãi đâu, này đều 26, còn không trở lại, sợ là muốn ở trong huyện an tết. Lê lão thái thái cười cười, sao khả năng không trở lại đâu, này ăn Tết không trở về nhà mình đã tới kia còn có thể kêu lên năm sao. Ta nếu thật dám không trở lại ăn Tết, sợ là nhà ta lão tổ tông nhóm đều có thể đi báo mộng tìm ta. Chương 145 người đều là su cát thị hung. Cầu tử nương ha ha cười cười, nhà ngươi lão tổ tông cũng không dám tìm ngươi, bọn họ lão lê ra đời đời đơn truyền, đến ngươi lần này từ cấp sinh ba cái, bọn họ tam lại cấp sinh nhiều như vậy. Liền hướng điểm này, lão lê ra những cái đó liệt tổ liệt tông liền không thể tới tìm ngươi Hai lão tìm muội chính cho chuyện đâu, buồn trong truyền đến lê chi lan thanh âm Nãi, nhà chúng ta trổi lông gà để chỗ nào, nơi này thật nhiều hôi a Cầu tử nương nghe thế thanh cười hỏi, này năm nay nhà các ngươi lão nhị cũng đã trở lại sao Vừa mới tiên nữ hoa là nhà ngươi lão nhị đại a đầu đi Cầu tử nương còn tưởng rằng là Lê Minh Khánh một nhà hồi thôn, vừa mới nói chuyện chính là Lê Chi Phương đâu. Này cũng không thể quái nàng, này Lê Đại Bá Gia không nữ hài tử, Lê Phụ Gia tuy rằng con nữ hài, nhưng người trong thôn đều biết Lê Phụ Gia mấy năm nay bởi vì tự thân đặc thù cũng chưa từng vào trong thôn bất luận cái gì người một nhà gia môn. Chính là Lê Đại Bá Gia cũng là chưa đi đến. Lê lão thái thái lắc lắc đầu trước mở miệng cấp Lê Chi Lan nói rõ trổi lông gà nơi địa phương sau, lúc này mới quay đầu cùng cầu tử nương giải thích nhà ta lão nhị toàn gia không trở về thôn, mới vừa đó là lão tam gia tứ nha đầu, nàng tam thì cũng ở trong phòng đâu. Cầu tử nương kinh ngạc nói, gì? Người lão tam gia hai nha đầu đều ở ngươi trong phòng. Lê lão thái thái vỗ vỗ cầu tử nương tay. muội từ ta biết ngươi ngoài ý muốn. Mấy năm nay nhà ta lão tam bởi vì nhà ta lão nhân rời đi, đi rồi vận xui, toàn gia người đều cùng người trong thôn vẫn duy trì khoảng cách. Ngay cả ta cái này đương mẹ nó, hắn đều là rất xa trốn tránh. Bất quá năm nay mùa hè thời điểm, bọn họ người một nhà liền không có việc gì ta tưởng hẳn là nhà ta lão nhân kia, rốt cuộc bỏ được đi xa, buông tha hắn nhất luyến tiếc tiểu nhi tử. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng sợ ta này đi trong huyện mấy tháng mỗi ngày cùng nhà ta lão tam tức phụ đãi một khối đâu, gì sự cũng đã không có. Hơn nữa nhà ta lão tam gia hiện tại mọi chuyện thuận lợi, lúc trước không thuận những cái đó sự, những cái đó tình huống cũng chưa lại đã xảy ra đâu. Nhà ta lão tam kia đại như tử ở trong huyện thư đọc nhưng hảo kia hài từ lúc trước không phải một khảo thí liền ra ngoài ý muốn sao. Nhưng hiện tại sẽ không, này nghỉ trước còn đi thành phố thi đấu, được cái toàn thị đệ nhất. Nhà ta lão tam sinh ý cũng rất tốt, trong nhà đã tồn trụ tiền, sang năm đầu xuân, nhà ta lão tam còn phải về thôn cái thân phòng đâu. Còn có còn có, này khác ngươi nhìn không tới, trong thôn kia mà ngươi tổng có thể nhìn đến đi. Năm nay này trong đất chính là đã ra hai mùa lương, mỗi quý đều thu hoạch không tồi đâu. Lê lão thái thái lập tức nói quá nhiều, cầu tử nương có điểm tiêu hóa bất qua tới, cả người có điểm choáng váng. Đồng dạng ngốc trụ còn có những cái đó mới vừa đi tới cửa, nghe nói Lê Chi Nhiên hai tìm muội ở trong phòng, cũng không dám tiến trong viện phụ nhân nhóm. Lê lão thái thái khóe mắt dư quang nhìn nhìn bên ngoài người, biết các nàng lúc này còn không có từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, liền cười tiếp tục nói cũng không biết có phải hay không nhà ta lão nhân biết chính mình mấy năm nay đem tiểu nhi từ một nhà cấp lan lộn quá thảm, lập tức lương tâm phát hiện cấp bồi thường này nửa năm lão tam gia thật là hỉ sự liên tục liền kia nhỏ nhất tiểu thất lúc trước như vậy các ngươi cũng đều là nhìn đến quá hiện tại đâu người này một hảo a liền biến ta cơ linh lần này cuối kỳ khảo thí khảo cái xong chăm đâu nhà ta lão tam là cái tốt chính mình một hỗn hảo liền lôi kéo hắn huynh đệ hắn mới đi trong huyện liền cũng cho ta gia lão đại thu xếp một môn sinh ý làm hắn ca tàu cũng đi theo có khẩu cơm ăn. Còn cấp thanh binh ca hai cấp tìm trường học làm hai người bọn họ cháu trai đều có hảo học giáo nhưng đọc. Chính là nhà ta lão nhị, lúc trước ở trong huyện đem chân quăng ngã, dưỡng mấy tháng, đem công tác cấp ném, lão tam cũng kéo hắn nhị ca một phen, trực tiếp mang theo hắn một đạo bán quần áo. Này không hiện tại huynh đệ ba cái còn ở trong huyện làm sinh ý đâu, đến làm được 30 ngày đó mới có thể trở về lạc. Cầu tử nương nghe xong, mảnh chụp một chút chính mình đùi. Nha, này hảo a Lão tỷ tỷ, nhà ngươi lão tam đây là rốt cuộc xoay người, hảo a Như vậy nỗi khổ của ngươi nhật tử liền đến đầu, không cần cả ngày nhọc lòng nhà ngươi tam nhi. Cầu tử nương là thiệt tình vì lê lão thai thái cao hứng, này đương nương chính là như vậy, chỉ cần chính mình hài tử có một nhà hỗn không hảo, này đương nương trong lòng cũng đừng tưởng sống yên ổn. Bên ngoài đứng những người đó nghe xong lê lão thai thái nói, này dưới chân động tác liền có điểm do do dự dự. Vừa mới các nàng biết Lê Chi nghiên hai tìm muội ở khi là tưởng trực tiếp chạy lấy người, nhưng lúc này các nàng mau trong lòng có điểm rối rắm. Trực tiếp đi rồi giống như không tốt lắm, Lê gia tam huynh đệ cái này đều hỗn hảo, lý nên giao hảo. Chính là thật đi vào các nàng lại có điểm sợ, sợ vạn nhất Lê phụ gia vẫn là có xuôi xẻo kính làm sao bây giờ? Đến lúc đó chính mình cùng Lê gia kia hai nha đầu đãi một cái trong viện, muốn cũng đi theo xuôi xẻo làm sao bây giờ? Nói đến cùng các nàng trong lòng vẫn là không hoàn toàn tin Lê Lão Thái Thái nói Lê Lão Thái Thái là Lê Phụ mẹ ai biết nàng có thể hay không bởi vì Lê Phụ là nàng nhi tử này nói chuyện liền trộn lẫn hơi nước đâu. Ngoài cửa người nghĩ nghĩ quyết định vẫn là chờ hai ngày nhìn xem cầu từ ra tình huống lại quyết định muốn hay không tới Lê Lão Thái Thái ra thoán môn. Lê Lão Thái Thái nhìn viện môn ngoại người rời đi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cầu từ nương cũng thấy được bên ngoài tình huống, nhẹ giọng mở miệng nói, lão tỷ tỷ ngươi cũng đừng trách các nàng, nói thật ta này nếu không phải vừa mới đã vào cửa tả hữu đã là như thế này, ta khả năng cũng sẽ cùng các nàng lựa chọn giống nhau, người A đều là su cát tị hung. Chờ thêm hai ngày, bọn họ xem nhà ta hào hảo không có việc gì, hẳn là là có thể tin ngươi nói. Lê lão thái thái gật gật đầu, ta minh bạch. Tuy rằng những người đó đều còn ở quan vọng, không dám tiến lê lão thái thái sân, nhưng lê lão thái thái vừa mới lời nói lại là lập tức ở trong thôn truyền khai. Hà tiểu lệ nghe được tin tức khi, khí miệng đều phải oai, không chỗ phát tiết nàng trực tiếp chạy vào nhà đối với nằm ở trên giường đại trụ nương chính là một đốn tay đấm chân đá. Lê Quý đang ở trong phòng làm bài tập nghe được con mẹ nó tiếng mắng, cùng nãi nãi ô ô nuốt nuốt tiếng khóc bực bội cầm lấy một bên bông đem lỗ tai đổ lên. Này nửa năm trong nhà không khí vẫn luôn không tốt ban ngày mẹ đánh nãi, buổi tối ba đánh mẹ, Lê Quý ở nhà đãi đều phải điên rồi. Tâm thái băng rồi, học tập cũng không được lúc trước tổng khảo đệ nhất hắn, học lại nửa năm sau, ngược lại là thành tích một đường trượt xuống, hiện tại thành tích ở trong ban chỉ bài tới rồi hai mươi mấy danh. Thành tích càng ngày càng kém, Lê Quý liền càng ngày càng bực bội hắn tâm thái càng không được học tập trạng thái liền càng không được như thế tuần hoàn ác tính đi xuống chờ đến sang năm trung khảo khi liền không biết hắn hội khảo cái cái dạng gì thành tích lê phụ gia lê tiểu cầm cấp vương mỹ bưng một chén mới vừa thiêu hảo lượng ôn thủy tím uống nước vương mỹ tiếp nhận thủy ai nha ta nhưng quá hiếm lạ nghe tiểu thất thanh âm này mềm mềm mại mại thật là dễ nghe lê tiểu cầm nghe vậy manh manh cười cười tím người thích nghe ta đây liền cho ngươi nhiều lời một ít bái Trường 146 nữ hài tử Nhật tử Hảo Quá. Hảo Nha, nhiều lời một ít chờ hạ thượng thím ra tới chơi thím cho ngươi đường ăn. Vương Mỹ cười nói, Lê Tiểu cẩm mảnh gật đầu. Hảo Nha thím ta còn chưa có đi quá nhà ngươi đâu. Lê Tiểu cẩm xuyên tới trước nguyên chủ cũng chưa từng đi qua Vương Mỹ ra thoán môn. Vương Mỹ uống xong thủy, đem chén buông đi sau, liền cười đối Lê Mẫu nói Thúy Hoa ta hiện tại về nhà nấu cơm, giữa trưa các ngươi đều thượng nhà ta ăn cơm đi a lê mẫu vội nói không cần mới vừa phòng bếp đều thu thập ra tới nhà ta lão ngũ lúc này phòng chừng đã ở kia vội vàng nấu cơm lê mẫu lời nói vừa ra trong phòng bếp liền truyền đến lê thanh vân thanh âm tím ngươi không cần làm chúng ta cơm ta đã vo gạo hạ nồi đâu vương mỹ nghe xong cười lớn một tiếng nói nha thanh vân tiểu tử động tác cũng thật nhanh nhẹn nha thúy hoa vẫn là ngươi sẽ giáo hài tử ngươi xem các ngươi ra thanh vân như vậy tiểu vẫn là cái nam hài tử đều sẽ nấu cơm Nhà ta kia hai tiểu tử cả ngày chỉ biết lên cây xuống đất ra đến không được. Lê Mẫu cười cười, ngươi liền loạn bẩn thiểu nhà ngươi cường tử cùng bằng tử đi. Liền bọn họ hai huynh đệ này bớt lo dạng, ngươi còn có chọn lý kia thật là không lời gì để nói. Vương Mỹ gia tổng cộng có bốn cái hài tử, hai cái nam hài hai cái nữ nhi, vốn đang có thể có một cái hài tử chỉ là vương Mỹ hoài thứ năm cái hài tử thời điểm, vừa lúc đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình, nhà nàng đều có bốn cái hài tử kia mới vừa hoài thượng liền cấp phá thai. Vương Mỹ ha ha cười hai tiếng, "Được rồi, ta đây cũng đi về trước nấu cơm, buổi chiều lại qua đây giúp ngươi thu thập a." Lê Mẫu lắc đầu, "Không cần, ngươi không cần tới, không gì nhưng thu thập, lại thu thập một lát liền hào." Trong nhà hài tử nhiều, còn đều có thể giúp một chút, này thu thập lên thực mau." Vương Mỹ thu cười, "Sao, không cần hỗ trợ thu thập ta này thoán môn cũng không được sao?" Lê Mẫu vỗ nhẹ một chút miệng mình, "Có thể có thể, là ta nói sai lời nói." Vương Mỹ cười Đến lạc ta về trước A. Mỹ đi trở về, Lê Mẫu mang theo Lê Thiều Cẩm ở trong phòng tiếp tục thu thập, Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn ca 2 bắt đầu vội vàng thu bổ nhà gỗ, Lê Thanh Vân cùng Lê Thanh Đoan còn lại là ở trong phòng bếp một cái nấu cơm, một cái nhóm lửa. Đại ca không trở về phía trước ta còn tưởng rằng trở về đến cấp nhà gỗ đại thu đâu, không nghĩ tới nhà gỗ còn khá tốt, không có gì địa phương hư. Lê Thanh Viễn cười nói. Vừa mới bọn họ ca 2 đã kiểm tra xong rồi vài gian nhà gỗ, phát hiện mỗi gian nhà gỗ chỉ có 1-2 nơi yêu cầu gia cố, không gì vấn đề lớn. Lê Thanh sơ gật gật đầu, không hư mới hảo A. Như vậy là có thể ai đến sang năm đầu xuân. Nghĩ đến đầu xuân trong nhà liền cái nhà mới, Lê Thanh viễn tâm tình kia kêu một cái hảo A. Ai nha, nhà chúng ta rốt cục muốn cái nhà mới, chỉ tiếc chúng ta hiện tại không ở trong thôn ở, này nhà mới một năm cũng liền trụ cái mấy ngày. Bất quá, ta có thể cho so các ngươi trụ muốn nhiều ta nhiều nhất hai tuần liền sẽ trở về một lần. Lê Thanh Viễn nói, Lê Thanh Sơ gật gật đầu. Ân, ngươi là trở về nhiều một ít, đến lúc đó xem đi. Nếu là có thời gian ta cũng bồi ngươi trở về. Đại ca, ngươi làm sao có thời giờ a Cuối tuần không phải đi kia thi đấu, chính là ở nhà soát đề, ngươi vẫn là an tâm đọc ngươi thư đi. Lê Thanh Viễn cười nói, Lê Thanh Sơ quay đầu nhìn hắn một cái. Vậy còn ngươi, như vậy hai đầu chạy việc học sẽ không rơi xuống sao? Lê Thanh Viễn nhìn nhìn hắn ca. Đại ca có ngươi ở ta thành tích sẽ không kém. Hai huynh đệ cười nói đem trong nhà nhà gỗ đều kiểm tra rồi một lần, Lê Mấu cũng mang theo Lê Tiểu Cẩm đem mỗi cái phòng muốn ngủ giường đều thu thập một chút. Bởi vì lúc trước trong nhà đặc thù tính, trong nhà gia cụ cũng không nhiều cho nên làm khởi vệ sinh tới đảo cũng đơn giản liền đem giường cùng ngăn tủ sát một sát, lại đem ăn cơm bàn ghế lao một chút là được. mặt khác không gì nhưng làm rốt cuộc mà là bùn đất mà bọn họ không ở nhà trên mặt đất liền rác rưởi đều không có quét rác đều tỉnh. bên này mới vừa đem phòng thu thập hào, bên kia lê thanh vân đồ ăn cũng chuẩn bị cho tốt mấy ngày nay lê thanh vân nhưng vui vẻ bởi vì hắn đã hợp với làm vài thiên cơm. lúc trước hắn chỉ có ở bên nhìn chỉ huy mệnh, hiện tại hắn rốt cuộc có thể chính mình nắm cái sẻn xào rau cảm giác này thật là quá sung sướng. Đồng dạng cảm giác rằng còn có Lê Tiều cẩm bởi vì ngũ ca làm cơm so mụ mụ làm cơm còn ăn ngon. Cơm nước xong, Lê Mẫu thấy trong nhà không gì nhưng thu thập liền mang theo bọn nhỏ đi Lê Lão Thái Thái quá bên kia. Lê Lão Thái Thái bên này cũng đã thu thập Hảo ăn cơm xong, Lê Chi Lan cùng Lê Chi Nhiên sở dĩ còn không có trở về là bởi vì buổi sáng phơi chăn lúc này thu, Lê Chi Nhiên nghĩ đem nãi nãi đem vỏ chăn phùng Hảo lại trở về. Bên này người, mùa đông chăn bông bộ hảo chăn đơn sau, đều sẽ phong thượng một vòng, phòng ngừa nó chạy bị. Lê Mẫu tiến đến trong phòng, xem Lê Chi Nhiên mang cái đê ở kia phùng chăn, liền cũng cầm kim chỉ giúp đỡ phùng. Lê Lão Thái Thái cười nói, Lão Tam Tức Phụ trong nhà đều thu thập thỏa đáng. Lê Mẫu cười nói, không sai biệt lắm, liền thừa chăn còn không có phùng, trong chốc lát trở về phùng một chút là được. Lê Lão Thái Thái gật gật đầu, chăn có đủ hay không cái? không đủ nói liền từ trong nhà dọn hai giường qua đi. lê mẫu cười nói đủ rồi mới vừa chấn trên thời điểm ta dùng một lần mua tám giường chăn tử làm kia bán chăn nhân gia còn tưởng rằng ta phải gả nữ nhi đâu. bên này có gả nữ nhi khi của hồi môn phải có chăn tập tục người bình thường ra thêm chăn nhiều lắm mua một hai giường là được giống lê mẫu như vậy một mua liền mua tám giường chăn tử cũng chính là trong nhà có hai nữ nhi mới có thể như vậy thêm vào nhân gia sẽ hiểu lầm cũng bình thường. Lê lão thái thái cười che miệng, "Ngươi còn đừng nói, nói đến gả nữ nhi a. Cũng thực mau chi niên chi lan các nàng hai cái a qua năm liền 13 tuổi, thực mau, không mấy cái năm đầu có thể lưu trong nhà đâu." Bên này người kết hôn đều sớm, nữ hài tử giống nhau qua 18 liền bắt đầu tương nhìn, 19, 20 liền kết hôn rất nhiều. Lê mẫu lắc lắc đầu, "Mẹ ta nhưng luyến tiếc sớm như vậy liền đem bọn họ gả đi ra ngoài. Muốn ở lâu các nàng mấy năm, hiện tại thế đạo không giống nhau." Nữ hài tử cũng có thể đọc sách, chỉ cần các nàng có thể đọc ta liền cho các nàng cung rốt cuộc, nếu có thể thi đậu đại học nói, chờ các nàng tốt nghiệp đều 20 suất đầu đi. Lê lão thái thái gật đầu. Đúng vậy, thế đạo không giống nhau. Nữ hài tử Nhật Tử so trước kia hào quá nhiều. Nhà chúng ta nữ hài tử không vội mà gả, từ từ tới, nếu có thể đọc sách kia tự nhiên là càng tốt. Vẫn luôn ở phụng chăn Lê Chi Nhiên ngay từ đầu nghe được nãy nói gả chồng sự khi, nàng còn cấp khẩn trương từng cái đâu. Chờ mặt sau nghe được mẹ nói muốn cung các nàng vẫn luôn đọc sách này tâm liền lòng. Nàng tưởng đọc sách muốn đi học thiết kế, nàng muốn khảo xuyên dư đại học bởi vì nàng nghe đại ca nói qua nhà này đại học có mở trang phục thiết kế chuyên nghiệp. Nàng muốn thiết kế ra một kiện một kiện mỹ lệ, độc đáo quần áo. Trường 147 đêm 30 Bên kia cũng cầm châm phùng chăn lê chi lan còn lại là căn bản không đi nghe lê lão thai thái cùng lê mẫu liêu gì, chính là nghe xong, nàng cũng không để trong lòng, liền nàng kia đĩnh đặc tính tình, căn bản liền không làm rõ ràng gả chồng là cái ý gì. Lão tam tức phụ, lão tam nói ngươi năm trước thời điểm phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, vậy ngươi gì thời điểm hồi? Hậu thiên sao, lê lão thai thái nhớ tới lê phụ thác chính mình làm sự. Khi đó nàng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy vãn hồi thôn, nghĩ đã trở lại còn có mấy ngày có thể cho lão tam gia hiện tại không xui xèo tin tức truyền ra đi đâu. Nhưng lúc này trở về đã muộn, này lão tam tức phụ nếu là hậu thiên hồi nói, thời gian này thượng có điểm đuổi a Các nàng vùng này có cái tập tục tháng chạp về nhà mẹ đẻ nói, chỉ có thể chọn xong nhật từ trở về, đơn ngày không thể về nhà mẹ đẻ. Này năm trước cũng liền thừa hậu thiên có thể trở về, muốn cho lão tam tức phụ ngày khác tử đều không được. Lê mẫu cười lắc lắc đầu, mẹ, năm trước trước không trở về quá đuổi, chờ thêm năm đại niên sơ nhị ta lại cùng minh bình cùng bọn nhỏ cùng nhau hồi. Lê lão thái thái gật gật đầu, cũng hảo, dù sao cũng không kém mấy ngày rồi. Liền ở lê lão thái thái cùng lê mẫu hai mẹ chồng nàng dâu nói chuyện phiếm lúc này công phu, lê mẫu người một nhà đều đi lê lão thái thái trong nhà sự liền ở trong thôn truyền khai. Hà tiểu lệ nghe được liền cũng chạy tới xem tình huống. Nàng muốn nhìn một chút lê lão thái thái bọn họ sẽ bị lê mẫu một nhà cấp hại thành bộ dáng gì. Dù sao nàng là không tin lê mẫu một nhà thật sự đổi vận Kết quả nàng ở bên ngoài đợi một hồi lâu, chính là không chờ đến lê mẫu một nhà ra tới, cũng không nghe được bên trong có gì động tĩnh, này bên ngoài lại quá lạnh nàng liền đãi không được. Nghĩ có gì sự nói, ngày mai trong thôn khẳng định sẽ truyền khai, liền về trước ra ngày thứ hai, hà tiểu lệ ở nhà vẫn luôn chờ lê lão thái thái bị lê mẫu toàn ra hoắc hoắc tin tức truyền ra, nhưng chờ tới chờ đi, chờ đến lại là nàng nhất không muốn nghe tin tức. nguyên lai chẳng những lê lão thái thái không có việc gì, ngày hôm qua đi lê lão thái thái ra cầu tử nương cùng đi lê phụ gia vương mỹ hai người cũng đều không có việc gì. muốn nói này cầu tử nương không có việc gì đi có thể nói nàng đi chính là lê lão thái thái gia tuy nói khi đó lê chi nhiên hai thì muội cũng ở nhưng rốt cuộc không trực tiếp tiếp xúc không có việc gì cũng bình thường nhưng vương mỹ đó là trực tiếp chạy tới lê phụ gia nhà gỗ a này đều không có việc gì xem ra lê phụ người một nhà thật sự đổi vận Tuy rằng biết cầu tử nương cùng vương Mỹ đều không có việc gì, nhưng trong thôn người cũng không lập tức đến lê lão thái thái cùng lê mẫu gia đi lại thẳng đến bọn họ lại quan vọng một ngày sau, thấy vương Mỹ hai người còn không có sự, lúc này mới bắt đầu đi lại lên. Bất quá đi lê lão thái thái trong nhà người vẫn là so đi lê mẫu gia người nhiều. Một phương diện là bởi vì các nàng trong lòng còn có điểm sợ hãi, một phương diện còn lại là bởi vì mấy năm nay cũng chưa cùng lê mẫu lui tới, này muốn chạy động cũng không biết muốn đi như thế nào động a Nhà gỗ bên này, vương Mỹ dẫn theo cái rổ liền tới gõ viện môn. Thúy hoa ta thượng trấn trên mua điểm đồ vật ngươi đi không? Lê Mẫu từ trong phòng chui ra tới. Đi, ngươi chờ ta một chút ta lấy thượng rổ. Lê Mẫu nói liền đi cầm rổ, sau đó vui tươi hớn hở ra cửa. Trong phòng, Lê Tiểu Cầm quay đầu nhìn về phía Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan. tam tỷ tứ tỷ, mụ mụ hôm nay đi trấn trên như thế nào không hỏi chúng ta muốn hay không đi nha? Hơn nữa ta như thế nào cảm giác nàng thực vui vẻ nha. Lê Chi Lan cười nói, mẹ đương nhiên vui vẻ, ngươi không nghe được vừa mới vương thầm ở viện môn kêu mẹ sao. Có vương thầm bồi, mẹ mới sẽ không kêu chúng ta cùng đi đâu. Này đầu, đã mấy năm không cùng tiểu tỷ muội một đạo đi dạo phố Lê Mẫu, hứng thú bừng bừng cùng vương Mỹ tới rồi chấn trên đi, sau đó mua một đống cùng vương Mỹ mua giống nhau đồ vật. Kỳ thật nên đặt mua hàng Tết, Lê Mẫu phía trước đều đã đặt mua hảo, căn bản không có gì muốn mua, nhưng vương Mỹ vừa mới như vậy một kêu, Lê Mẫu liền lập tức tâm ngứa ra cửa. Là cái nữ nhân hẳn là đều có thể hiểu Lê Mẫu tâm tình, này cùng lão công Hải tử đi dạo phố cảm giác là cùng khuê mật cùng nhau đi dạo phố cảm giác không giống nhau. Cùng khuê mật lên phố có thể dạo càng hài. Mà Lê Mẫu đã hảo chút năm không như vậy hài qua, này không lập tức hài quá mức mua một đống lặp lại đồ vật về nhà. Vì sao nói là lặp lại đâu? Bởi vì nàng mua mấy thứ này, lúc trước đều mua qua. Lê Tiểu Cầm nhìn mụ mụ từ trong rổ lấy ra đặt ở trên bàn đồ vật có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, mụ mụ này hạt dưa kẹo còn có ghi câu đối hồng giấy, ngươi không phải mua sao? Như thế nào lại mua? Lê chi Lan ở Lê Tiểu Cầm mở miệng thời điểm, liền muốn ngăn, đáng tiếc chậm một bước, vẫn là bị nàng cấp hỏi ra khẩu. Lê mẫu đầu tiên là sừng sốt, sau đó có điểm mất tự nhiên cười cười. Cái kia ta sợ hạt dưa cùng kẹo không đủ ăn a Năm rồi liền chúng ta người một nhà ăn, năm nay không giống nhau, nói không chừng sẽ có người tới cửa chúc tết đâu, này nếu là không bị đủ chờ hạ nhiều ngượng ngùng a Này hồng giấy sao ta là sợ đại ca ngươi viết câu đối thời điểm, vạn nhất không viết hảo chờ hạ hồng giấy phế đi liền không đủ dùng, liền lại mua một ít bị. Lê Mẫu nói xong liền cầm rổ đi phòng bếp, Lê tiểu cầm nhìn về phía Lê Thanh Sơ. Đại ca, ngươi bút lông tự viết không hảo sao. Sẽ đem hồng giấy viết phế. Lê Thanh Sơ cười cười. Cái này không nhất định dù sao cũng là bút lông tự sao. Vãn nhất thích cái mặc gì, liền phế đi a, Mẹ nói ta sẽ phế hồng giấy, ta có thể không phế sao. Một bên Lê Chi Lan vỗ nhẹ Lê Tiểu Cầm đỉnh đầu một chút. Ngốc Tiểu Thất ngươi ngày thường rất thông minh, hôm nay sao như vậy bổn đâu. Lê Tiểu Cầm ngốc quay đầu nhìn về phía Cố Minh. Tiểu Minh ca ca ta thực bổn sao. Cố Minh lắc lắc đầu. Không ngu ngốc. Đêm 30 hôm nay, trừ bỏ còn không có trở về Lê Phụ Ngoại, những người khác đều sớm rời giường, ngay cả Lê Thiều Cầm cái này ái ngủ nướng, hôm nay cũng sớm đi lên. Đây là Lê Thiều Cầm tại đây qua cái thứ nhất năm tâm tình của nàng cũng có chút tiêu kích động đâu, bởi vì các ca ca tỷ tỷ đều nói qua ăn Tết sẽ có thật nhiều ăn ngon. Ăn qua cơm sáng sau, người một nhà liền bắt đầu phân công minh xác hành động đi lên. Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn hai người, một cái tải giấy, một cái viết câu đối. Lê Thanh đoan tác phụ trách đem Lê Thanh Sơ viết tốt câu đối trước bắt được trên mặt đất đi áp hảo, chờ mực nước làm, trong chốc lát hảo rán đến cửa sổ đi. Trong phòng bếp sống, hôm nay là Lê Chi Nhiên, Lê Chi Lan cùng với Lê Thanh Vân Lộng. Lê Mẫu còn lại là đi chấn trên mua điểm mới mẻ đồ ăn phẩm sẽ trở về, giống trong nhà phải dùng thịt kho này một loại đồ vật, Lê Mẫu trước hai ngày liền lấy lòng. Nhưng giống hải sản này một loại đồ vật phải cùng ngày mua mới mới mẻ. Bên này ăn bữa cơm đoàn viên là ở buổi tối cho nên chuẩn bị đồ vật cũng không vội từ từ tới. Lê Tiểu Cẩm cùng cố minh hai người hôm nay cũng giống nhau không có phân đến sống, làm trong nhà nhỏ nhất hai cái thường xuyên là không sống làm Nhàm chán Lê Tiểu Cẩm trực tiếp chạy đến Lê Thanh Sơ bên cạnh đi xem Lê Thanh Sơ viết câu đối. Đại ca bút lông tự hào viết sao. Lê Tiểu Cẩm hỏi, Lê Thanh Sơ cười cười. Người muốn hay không thử một chút, trường 148 ta sao đem việc này cấp đã quên. Lê Tiểu Cẩm hứng thú bừng bừng nói, muốn. Ngay sau đó liền đoạt Lê Thanh Sơ trên tay bút lông, Lê Thanh mới gặp trạng ôn nhu mở miệng nói tiểu thất đây là bút lông, không thể như vậy đoạt nếu là đem mực nước lộng trên người, sẽ rửa không sạch. Đáng tiếc Lê Thanh Sơ vẫn là nói chậm một bước, Lê Tiểu Cẩm đoạt lấy bút lông trong nháy mắt tay cùng tay áo cũng đã dính vào mực nước. Được này còn không có bắt đầu viết chờ nàng viết xong không biết muốn lộng nhiều ít đến trên người đi. Lê Thanh mới gặp nàng đã lộng tới trên quần áo, chỉ có thể yên lặng sờ sờ cái mũi sau cầm vừa mới cắt xuống tới hồng giấy biên giác cấp Lê Tiểu Cầm viết. Lê Tiểu Cầm hứng thú bừng bừng cầm bút lông dính điểm mực nước liền bắt đầu viết nhưng chưa từng viết quá bút lông tự nàng nơi nào viết hảo A. Này viết ra tới tự xấu chỉ có hình chữ. Lê Tiểu Cầm ghét bỏ nhìn nhìn chính mình viết tự sau, đem bút lông đưa cho Cố Minh. Cố Minh ca ca, ngươi cũng viết một cái bái. Cố Minh tiếp nhận bút lông, cũng viết một chữ cùng Lê Tiểu Cẩm viết giống nhau xấu. Lê Thanh viễn ở một bên không mắt thấy, trực tiếp mở miệng nói tiểu thất Tiểu Minh, các ngươi hai cái cũng đừng lại viết A, mau đem bút lông còn cấp đại ca, bằng không chờ một chút liền tới không kịp. Cố Minh ngoan ngoãn đem bút lông đưa cho Lê Thanh Sơ, Lê Thanh Sơ tiếp bút lông lại tiếp tục viết câu đối. Viết xong câu đối, lại viết mấy cái phúc tự sau, muốn viết liền viết xong. Đại ca ta đây đem nãy bọn họ câu đối cấp đưa đi qua A. Lê Thanh viễn trên mặt đất câu đối, sắp sửa cấp nãi kia mấy đôi câu đối thu, lại cầm hai cái phúc tự sau liền cấp Lê Lão Thái Thái đưa đi. Lê Lão Thái Thái bắt được câu đối khi cười kia kêu một cái vui vẻ a Vẫn là ta tôn từ viết tự đẹp, Lê gia cũng liền Lê Thanh Mùng một người sẽ viết bút lông tự, Lê Thanh Bình sẽ không viết ngày xưa Lê Đại Bá ra câu đối là thác hàng xóm ra cùng nhau viết. Năm nay rốt cuộc có thể cho chính mình tôn từ cấp viết câu đối, Lê Lão Thái Thái có thể không cao hứng sao nãy ta đi về trước A. Lê Thanh Viễn cười nói. Ai, về đi. Lê Lão thai thai cười trở về một câu sau, liền quay đầu kêu Lê Thanh Binh hai anh em đi đem câu đối cấp gián. Lê Thanh Viễn đi đến cửa nhà thời điểm, vừa vặn thấy được gấp trở về Lê phụ cùng Lê Đại Bá hai vợ chồng. Ba, Đại Bá, Đại Bá mẫu các ngươi đã trở lại A. Lê Thanh Viễn cười gọi người. Trong phòng, Lê Thanh Sơ mới vừa cấp một bộ câu đối xoát hảo hồi nhão, nghe được Lê Thanh viễn thanh âm, liền cầm câu đối ra tới. Ba, Đại Bá, Đại Bá Mẫu. Lê phụ cùng Lê Đại Bá hai vợ chồng đều lên tiếng, Lê Đại Bá Mẫu nhìn nhìn Lê Thanh Sơ trong tay cầm câu đối. nha Thanh Sơ động tác rất nhanh sao, này câu đối đều viết hảo, muốn bắt đầu dán Lê Thanh Sơ cười cười. Hôm nay mọi người đều dậy sớm cùng nhau hỗ trợ cho nên tương đối mau. Lê Đại Bá Mẫu cười cười Các người đều ngoan kia cái gì, bá mẫu về trước ra thu thập đi, buổi tối nhà trên tới chơi a Lê Đại Bá cùng Lê Đại Bá mẫu đi trở về. Lê Phụ còn lại là trực tiếp tiếp nhận Lê Thanh Sơ trong tay câu đối thượng thủ rán. Lão Đại câu đối ba ba tới rán, ngươi cùng Lão Nhị đi trước cấp các tổ tiên thiêu một chút giấy đi. thuận tiện đi đem ngươi thanh binh một mau kêu lên. Bên này nhiều năm 30 cấp tổ tiên hóa vàng mã, đầu năm một cấp đốt đèn tập tục. Lê Thanh Sơ gật gật đầu. Hảo ta đây liền đi, Lê Thanh Sơ nói liền vào nhà lấy tiền giấy, Lê tiểu Cẩm thấy nàng lấy tiền giấy, liền mở miệng nói, đại ca, ngươi muốn đi đốt tiền giấy sao? Ta cũng phải đi, Lê tiểu Cẩm nói liền kéo lên cố minh cùng nhau đi theo chạy, bốn người ra ra môn đi trước Lê Đại Bá ra kêu lên Lê Thanh Binh ca hai sau, liền một đường hướng sau núi đi đến. Lên núi lộ mới đầu còn khá tốt đi, có thể đi đến Lê Gia phân đến kia một mảnh núi rừng khi liền biến cũng không tốt đi rồi bởi vì là dẫm lên đầy đất lá rộng hướng lên trên đi. Đồng ngô thôn sau núi cũng là có trải qua phân chia, nào phiến cánh rừng, nào cây là thuộc về nhà ai, đều sẽ phân giành mạch. Lê Gia này nửa năm cũng chưa ở thôn thượng ở phân cho nhà bọn họ này phiến cánh rừng liền không ai tới lấy xài thu lá rộng. Mấy người đi đến tổ tiên bộ phần trước ở hóa vàng mã trước còn trước đem trên mặt đất lá rộng cấp thanh một chút thanh ra một mảnh đất trống sau, lúc này mới thiêu. Thanh sa này lá rộng còn phải quét xa một chút bằng không quá không an toàn. Lê Thanh Binh nói, này một tháng cũng chưa hạ quá vũ trong núi này đó lá rộng đều thực làm có một chút tiểu hỏa tinh rất đều rất nguy hiểm. Lê Thanh viễn gật gật đầu, vân ta tới lộng các ngươi hai chiếc hóa vàng mã đi. Lê Thanh Bình cùng Lê Thanh Sơ hai người trước cấp thượng một nén hương sau, lúc này mới ở đã không ra tới trên mặt đất bắt đầu hóa vàng mã. Lê Tiểu Cẩm cũng thấu lại đây, đối với không trải qua sự, nàng luôn là hứng thú bừng bừng. Đại ca ta cũng muốn thiêu, Lê Thanh Sơ đem trong tay giấy đưa cho Lê Tiểu Cẩm, Lê Tiểu Cẩm cầm lại đây từng chương thiêu còn đem Cố Minh lôi kéo cùng nhau tới phóng tiền giấy. Phóng phóng, Lê Tiểu Cẩm đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền quay đầu nhìn về phía Cố Minh. Cố Minh ca ca, ngươi chừng nào thì đi cho ngươi ba ba mụ mụ hóa vàng mã đâu. Một bên Lê Thanh Sơ nghe được Lê Tiểu Cẩm những lời này, nhíu mày một chút như thế nào đem việc này cấp đã quên đâu. Mụ mụ phòng chừng cũng đã quên đi. Cố Minh mím môi, không cần thiêu ta phía trước cũng không thiêu quá. Không có tới Lê Già phía trước Cố Minh liền ăn cơm no đều là xa xỉ, lại từ đâu ra tiền đi mua tiền giấy thiêu. Hơn nữa liền tính hắn thật sự có tiền mua cũng không hiểu đi mua từ nhỏ liền không có cha mẹ bên người trưởng bối cũng không có một cái tốt không có người dạy hắn hắn căn bản liền không biết còn có hóa vàng mã lần này sự lê thanh sơ cười cười tiểu minh hay là nên đi thiêu một chút giấy đợi chút xuống núi ta liền bồi ngươi đi cố gia loan cấp chú thím thiêu một chút giấy cố minh ngẩng đầu mê mang nói chính là đại ca ta không biết ta ba mẹ bọn họ trôn ở nơi nào Lê Thanh Bình cùng Lê Thanh Sơ nhìn nhau liếc mắt một cái, Lê Thanh Bình nhỏ giọng ở Lê Thanh Sơ bên tai nói, "Này Tiểu Minh cũng quá đáng thương đi." Lê Thanh Sơ hơi gật đầu một cái sau nhấp khẩn môi, hảo nửa ngày mới mở miệng nói, "Không có việc gì, đến lúc đó đi Cố Gia Loan, ta đi hỏi người khác." Lê Tiểu Cầm cũng cầm Cố Minh tay, "Cố Minh ca ca ta cũng bồi ngươi đi. Đại Phúc bảo cũng quá thảm, khiến cho ta này Tiểu Cầm lý bồi ngươi từng cái cho ngươi điểm ấm áp đi." Mấy người thiêu xong giấy, chờ xác định hỏa tinh đều diệt xong rồi về sau, lại lộng một chút thổ đem hồi cấp che đậy về sau, liền xuống núi. Một hồi về đến nhà, Lê Thanh Sơ liền đi tìm Lê Mẫu, Lê Mẫu cũng vừa mới trở về, lúc này đang ở trong phòng bếp vội vàng. Mẹ ta trong chốc lát mang tiểu minh hồi một chút cố gia loan, cho hắn ba mẹ thiêu một chút giấy lại trở về. Lê Thanh Sơ nhàn nhạt nói, Lê Mẫu nghe vậy vỗ nhẹ một chút chính mình cái chán. Nhìn ta này đầu óc sao đem việc này cấp đã quên, lão đại chạy nhanh, sân lúc này chấn trên quầy hàng đều còn ở bán, người chạy nhanh đi mua hương cùng tiền giấy mang tiểu minh đi cố gia loan. Bởi vì là đêm 30, cho nên hôm nay chấn trên những cái đó bầy quán, chỉ bãi nửa ngày, chậm một chút nữa liền thu quán. Trường 149 ăn Tết, Lê Thanh Sơ gật gật đầu, đã biết ta đây liền đi tiểu thất cũng phải đi ta đem nàng cũng mang đi. Đi thôi đi thôi. Liền không biết các ngươi gì thời điểm trở về, đi trước lấy mấy khối bánh gạo mang lên trong chốc lát nếu là chậm các ngươi liền ăn trước khối bánh gạo lót lót bụng. Lê Mẫu một bên nói, một bên cầm một trương giấy dầu cấp bao bánh gạo. Này bánh gạo là ngày hôm qua Lê Mẫu chính mình trưng Lê Thanh Sơ cầm bánh gạo liền đi ra ngoài cùng Lê Phụ cũng nói một tiếng. Lê Phụ vừa nghe, nghĩ cố minh ra những cái đó không đáng tin cậy trưởng bối, liền không yên tâm làm cho bọn họ ba người hài tử đi. Lão đại, ngươi ở nhà cho ngươi mẹ hỗ trợ ta mang tiểu minh trở về, nhà bọn họ những người đó ngươi ứng phó không tới. Lê Phụ nói xong liền mang theo Lê Tiểu Cẩm cùng cố minh chạy đến trấn trên. Ở trấn trên mua đồ vật sau, ba người liền đi cố gia loan, cái này điểm đã mau đến cơm chưa thời gian, Lê Phụ cũng lười suy nghĩ muốn tìm ai hỏi, ở trong thôn gặp người liền trực tiếp mở miệng hỏi. Kết quả hỏi hai ba cá nhân cũng chưa người bồi thường đáp, sau lại vẫn là trực tiếp đi hỏi thôn trưởng. Thôn trưởng ta hôm nay lại đây chính là muốn cho hài tử cho hắn ba mẹ thiêu điểm tiền giấy, chỉ là đứa nhỏ này phía trước tiểu căn bản không biết ba mẹ mại ở nơi nào. Thôn trưởng khẽ thở dài một hơi, đứa nhỏ này cũng là khổ, hắn ba mẹ mồ kỳ thật liền ở nhà hắn mặt sau, chỉ là không ai nói cho hắn cho nên hắn cũng không biết. Lê Phụ được đến muốn đáp án sau, liền trực tiếp mang theo cố minh cùng Lê Tiểu Cẩm đi cố minh ra mặt sau. Cố Minh ra mặt sau là có cái tiểu đồi núi, từ nhà hắn bên cạnh đường nhỏ đi lên tới, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến Cố Minh ba mẹ mộ. Lê Phụ đem hương lấy ra tới. Tiểu Minh cho ngươi ba mẹ thượng nén hương đi. Cố Minh tiếp nhận hương cùng que diêm, đem yên điểm hảo về sau, đã bái một chút liền cấp cắm thượng. Ở Cố Minh thắp hương thời điểm, Lê Phụ đã ở giúp đỡ ba mộ trước cấp sửa sang lại ra một mảnh đất trống, chờ hạ làm cho Cố Minh hóa vàng mã. Tiểu Minh có thể hóa vàng mã. Cố Minh lấy qua tiền giấy một trương một trương thiêu lên, Lê Tiểu Cẩm cũng ngồi sổm xuống đi theo cùng nhau thiêu. Cố Minh vốn dĩ đối với cho cha mẹ hóa vàng mã chuyện này là không có gì cảm giác. Hắn còn không có sinh ra cha mẹ liền cũng chưa cùng phụ, mẫu chi gian là thật sự không có gì cảm tình. Hôm nay hắn muốn vẫn là một người nói, liền tính là đã biết đêm 30 nên cấp tổ tiên đốt tiền giấy, liền tính hắn trong túi có tiền có thể mua tiền giấy, phòng trừng cũng sẽ không mua tới thiêu. Bởi vì hắn đại khái suất sẽ nghĩ đem kia tiền lưu trữ cho chính mình mua điểm ăn. Sở dĩ sẽ đến hóa vàng mã càng có rất nhiều chú thím cùng ca ca còn có tiểu cẩm đều nói hẳn là tới, hắn lúc này mới tới. Nhưng hiện tại thiêu thiêu, hắn đột nhiên cảm thấy đôi mắt có điểm toan cũng không biết là vì cái gì toan. Chỉ biết trong lòng rất khó chịu muốn khóc, cố minh quanh thân khí chàng đều thấp đi xuống, lê tiểu cẩm lập tức liền cảm giác được vội rũi tay lôi kéo cố minh tay. Cố Minh ca ca chúng ta nhanh lên thiêu xong về nhà đi. Ta đói bụng đâu, Cố Minh nghe vậy vội đem trong tay tiền giấy toàn bộ đều bỏ vào đống lửa, hỏa lập tức liền biến đại không hai hạ liền đều thiêu xong rồi. Thấy hỏa tinh đều không có Cố Minh liền lôi kéo Lê Tiểu Cẩm đứng lên. Tiểu Cẩm chúng ta về nhà đi, Lê phụ cười dùng chân đá chút thổ cái ở hôi mặt trên sau liền mang theo hai hải tử về nhà. Đi xuống dưới thời điểm, Lê Tiểu Cầm quay đầu lại nhìn thoáng qua mộ ở trong lòng yên lặng nghĩ, cố ba cố mẹ các ngươi đừng lo lắng cố minh ca ca nga, về sau ta sẽ bồi cố minh ca ca. Thu hồi tầm mắt, Lê Tiểu Cầm liền nhìn về phía Lê Phụ. Ba ba, hiện tại mụ mụ hẳn là đã đem cơm trưa làm tốt đi. Lê Phụ gật gật đầu, hẳn là đã làm tốt cho nên chúng ta nhanh lên trở về đi. Bằng không chờ hạ ăn ngon đều bị ăn xong rồi, ngươi liền không ăn. Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, mới sẽ không đâu, mụ mụ sẽ cho ta lưu hơn nửa ăn ngon đều ở buổi tối đâu. Lê Phụ bật cười, ngươi cái tiểu tinh linh quỷ. Ba người cười nói đi rồi trở về. Về đến nhà, Lê Mẫu bọn họ cũng đều còn không có ăn cơm, đều đang chờ bọn họ đâu. Bởi vì đêm nay cơm tất nhiên muốn ăn ngon, giữa trưa cơm cũng chỉ đơn giản nấu sang phấn. Chờ tới rồi buổi chiều khi chính là Lê Tiểu Cẩm vui sướng thời gian. Bởi vì trong viện quang thỉnh thoảng truyền đến từng đợt mùi hương, người được mùi hương sau, Lê Tiểu cẩm liền trực tiếp chạy tiến trong phòng bếp, mặt sau Lê Mẫu cùng Lê Thanh Vân làm mỗi một đạo mỹ thực, Lê Tiểu cẩm đều là cái thứ nhất nếm. Theo mùi hương phiêu ra, trong phòng bếp người càng ngày càng nhiều, người một nhà liền như vậy vây quanh phòng bếp, vừa làm vừa trò chuyện vừa ăn, toàn bộ không khí tốt đến không được. Chờ đến trời sắp tối rồi thời điểm, cơm tất niên thượng bàn sau kia cười vui thanh càng là truyền thật xa. Cơm nước xong, Lê Mẫu cười an bài Lê Phụ đi thiêu nước ấm làm cho bọn nhỏ một đám đều đi giặt sạch đổi quần áo mới. Vừa nghe đổi quần áo mới, Lê Chi Lan lão kích động. Tuy rằng này mấy tháng nàng đã mặc vào thân vài kiện quần áo mới, nhưng hảo năm này bộ quần áo mới ý nghĩa không giống nhau. Vì cái gì nói như vậy đâu. Bởi vì phía trước mấy cái năm, bọn họ cũng đều đã đổi mới quần áo, nhưng kia quần áo mới mới vừa thượng thân không đến nửa giờ phải miệng vỡ căn bản không có mặc quần áo mới cảm giác. Lại có một cái, bọn họ phía trước đều không thể đi ra cửa thoáng môn, này xuyên quần áo mới cùng không có mặc giống nhau, chờ đến đầu năm một buổi sáng, bọn họ trên người quần áo A kia lại là phá quần áo thật không gì nhưng cao hứng. Hôm nay liền không giống nhau, các nàng tắm rồi còn có thể đi đại bá ra thoáng môn đâu. Cứ như vậy, Lê Mẫu thu thập chén đũa, Lê Phụ cấp thiêu nước ấm, hai vợ chồng ở trong phòng bếp cũng là vừa nói vừa cười. Trong viện, Lê Thanh Sơ làm đại ca trực tiếp đánh nhịp làm ba cái muội muội trước tắm rửa. Sau đó liền nghe được Lê Chi Lan cùng Lê Tiểu Cẩm tiếng hoan hô, cho rằng các nàng về phòng lấy quần áo khi đẩy cửa tiếng vang. Lê Mẫu nghe bên ngoài động tĩnh, cười cùng Lê phụ nói, cảm giác năm nay bọn nhỏ so năm rồi hoạt bát không ít. Lê phụ cười gật đầu, là không giống nhau. Lê Thanh Sơ dẫn theo thùng tiến vào. Ba, ta nhắc tới nước ấm. Chi kỳ ca ca đây là muốn thừa dịp bọn muội muội lấy quần áo thời điểm trước cấp bọn muội muội đem nước ấm đề qua đi. Lão đại, phòng, một lần miễn bàn quá vẹn toàn. Lê Mẫu nhắc nhở nói. Lê Thanh Sơ gật đầu. Ta đã biết mẹ. Lê Thanh Sơ đánh thủy liền cấp nhắc tới tắm rửa trong phòng đi. Lê Chi Nguyên Tam thì muội lúc này ở trong phòng làm gì đâu. Các nàng ở so kéo búa bao, xem ai trước tẩy đâu. Ra, ta thắng, ta trước Lê Chi Lan đắc ý cầm quần áo liền chạy. Bởi vì muốn tắm giờ người thật sự nhiều chờ bọn họ đều tắm giờ xong đã là 2 giờ về sau sự, này vẫn là bởi vì mặt sau Nam Hải từ tắm giờ thời điểm là một lần tiến hai cái tẩy, nếu là từng bước từng bước tẩy, không biết muốn tẩy đến gì thời điểm. Tắm giờ xong, người một nhà đều thay quần áo mới sau, Lê Phụ liền mang theo thê nhi đi Lê Đại Bá ra. Lê Lão Thái Thái vừa thấy bọn họ lại đây, liền kích động kêu lên tới tới tới, tới mau tới đây ngồi. Trường 150 An Tĩnh Hào Lê Thanh Bình cùng Lê Thanh Huy ca 2 vội đứng lên đem trước bàn ghế làm ra tới Lê Phụ Cùng Lê Mẫu đi đến kia ngồi xuống Lê Lão Thái Thái bên người Mẹ ăn Tết Hảo A Lê Phụ Cùng Lê Mẫu lần lượt mở miệng nói Lê Lão Thái Thái cười gật đầu Hảo, Hảo, mọi người đều ăn Tết Hảo Lê Thanh Sơ mấy cái huynh đệ tì muội cũng đều tiến lên cấp Lê Lão Thái Thái cùng Lê Đại Bá hai vợ chồng đã bái năm Nhìn một nhà chính bọn nhỏ, Lê Lão Thái Thái đôi mắt đều có điểm đỏ thật nhiều năm không như vậy náo nhiệt ăn Tết. Lê Tiểu Cầm bởi vì vóc dáng tiểu, liếc mắt một cái liền thấy được Lê Lão Thái Thái kia ửng đỏ đôi mắt. Nãi nãi, ngươi làm sao vậy? Mọi người nghe được Lê Tiểu Cầm nói sau, đều nhìn về phía Lê Lão Thái Thái, Lê Lão Thái Thái cười cười. Không có việc gì, nãi nãi là cao hứng. Tới các ngươi đem này hạt dưa kẹo đoan đi, các ngươi tiểu hài tử đến một bên làm ẩm ý đi thôi lê lão thái thái nói âm rơi xuống trên bàn hạt dưa kẹo đã bị đoan xong rồi bọn nhỏ bưng đồ vật liền trực tiếp ngồi vào bên kia cái bàn trước ghế dựa không đủ tiểu một chút liền trực tiếp ngồi ở tiểu ghế gỗ thượng đại nhân bên này lê đại bá trực tiếp lấy ra hai phúc bài pop cơ tới lão tam chúng ta tới hai cục mấy năm nay người không đủ này mỗi năm giữ lại tiết mục cũng chưa ta này tay a đều ngứa lê phụ phá lên cười đại ca ăn ngay nói thật ta cũng đã sớm tay ngứa đâu Lê Lão thay thay đem ghế hướng một bên lồi kéo ngồi đi cấp Lê Đại Bá hai vợ chồng cùng Lê Phụ hai vợ chồng lưu ra vị trí, bốn người ngồi ở cái bàn bốn cái phương hướng, bắt đầu các đại nhân giải trí thiết mục. Lê Tiểu Cẩm đang ở ăn hạt dưa, kết quả liền nhìn đến bên kia triển khai tư thế, liền cười hỏi Lê Chi Lan. Tứ tỷ ba mẹ cùng Đại Bá bọn họ đang làm gì nha? Còn có thể làm gì? Đánh bài A, Lê Chi Lan một bên khái hạt dưa, một bên trả lời. Lê Tiểu Cẩm đối với mới mẻ đồ vật luôn là rất có hứng thú, bắt đem hạt dưa, liền trực tiếp chạy đến Lê mẫu bên người đứng. Cố Minh nhìn đến sau, học theo cũng chạy tới. Lê phụ bọn họ lúc này đã chào xong bài, bắt đầu ra bài. Không ai cấp Lê Tiểu Cẩm giải thích này bài là sao chơi, Lê Tiểu Cẩm nhìn bọn họ ra bài đều không hiểu được là cái ý gì. Dù sao chỉ biết bọn họ đều đánh rất hăng hái. Sau đó liền nhìn đến tự mình lão ba trên mặt bị dán một cái tiểu bạch giấy. Lúc sau chính là Lê Đại Bá bị rán, này rán tới rán đi, đến cuối cùng cũng không biết ai bị rán càng nhiều. Hải tử đôi bên này cũng đã chơi điên rồi, Lê Tiểu cẩm ở đại nhân bài trên bàn xem không thú vị sau, liền trực tiếp chạy về hải tử đôi. Lê Lão thái thái liền như vậy ở một bên nhìn bọn nhỏ nháo, này trên mặt cười liền không đỉnh quá. Nếu là Lão nhị một nhà cũng trở về nói, vậy càng tốt. Ngày thứ hai, Lê Tiểu cẩm còn mơ hồ ngủ đâu, liền nghe được bên ngoài ở phóng pháo. Lê Chi Lan vừa nghe đến thanh âm liền trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, vừa mặc áo phục biên lai Lê Tiểu Cẩm. Tiểu thất tiểu thất mau rời giường. Lê Chi nhiên ở một bên ăn mặc quần áo, xem nàng ở nháo Lê Tiểu Cẩm liền mở miệng nói, tứ muội, ngươi đừng nháo tiểu thất, làm nàng ngủ tiếp trong chốc lát đi. Lê Chi Lan lắc lắc đầu, tam tỷ hôm nay không giống nhau, vẫn là đem tiểu thất kêu đứng lên đi. Trong chốc lát còn phải cấp ba mẹ dập đầu đâu, hơn nữa trong chốc lát còn muốn thượng nãi bên kia đi đâu bên này có đại niên mùng một cấp trưởng bối dập đầu chúc tết tập tục bọn tiểu bối khai đầu các trưởng bối phải cấp bao lì xì đương nhiên chờ bọn tiểu bối kết hôn đãi ngộ liền trái ngược một khi kết hôn chẳng những đến cho chính mình hài tử phát bao lì xì còn phải cho cha mẹ gia nãi phát cho nên nói qua năm nhất thảm người chính là giống lê phụ loại này kẹp ở bên trong tầng người túi tiền tuyệt đối là suất huyết nhiều a ở lê chi lan nói chuyện thời điểm lê tiểu cẩm đã đỉnh gấu chúc mắt bò dậy nàng cảm giác chính mình mới vừa ngủ a Tối hôm qua ngủ quá muộn, không xác thực tới nói hẳn là hôm nay dạng sáng mới ngủ, nghiêm trọng rất ngủ không đủ a Mề hoặc thay quần áo mới, đi theo các tỷ tỷ đi rửa mặt một chút sau, liền đi phòng khách. Trong phòng khách Lê Phụ cùng Lê Mẫu đều ngồi ở chỗ kia. Lê Thanh sơ huynh đệ mấy cái cũng đã đãi ở kia. Lê Thanh mới gặp các nàng cũng đều tới, liền bắt đầu đi đầu cấp Lê Phụ Lê Mẫu dập đầu. Ba, mẹ tân niên vui sướng, nhị từ chúc các ngươi thân thể khỏe mạnh. Lê phụ cười ha ha cấp Lê Thanh Sơ đào bao lì xì. Lê Thanh Sơ khái xong, Lê Thanh viễn khái, Lê Tiểu Cẩm nghe bọn họ từng chuyện mà nói chúc phúc vận có điểm khó khăn. Thực mau liền đến Lê Tiểu Cẩm dập đầu, Lê Tiểu Cẩm trước nghiêm túc khái một cái đầu, sau đó mới mở miệng nói, ba ba, mụ mụ, này không công bằng, ta nhỏ nhất xếp hạng cuối cùng một cái khái, chúc phúc nói đều bị ca ca tỷ tỷ cấp nói xong. Ta mặc kệ ta liền nói một câu, ba ba mụ mụ tân niên vui sướng. Lê Phụ cùng bận rộn lo lắng đào bao lì xì đưa cho Lê Tiểu Cẩm, Lê Tiểu Cẩm vui vẻ tiếp nhận, sau đó đứng lên. Lê Thanh Viễn cười nói: "Tiểu thất ta phát hiện kỳ thật ngươi lời nói nhiều nhất." Lê Tiểu Cẩm thè lưỡi: "Giống như còn thật là a." Lê Phụ cùng Lê Mẫu cười đứng lên: "Đi thôi, chúng ta qua đi cho các ngươi nãi dập đầu đi, người một nhà hứng thú bừng bừng ra cửa, đi ở trong thôn còn đụng phải người trong thôn." Đại gia lẫn nhau nói các thường lời nói sau, liền sai khai. Hai ngày này người trong thôn nhìn đến Lê Gia người đã sẽ chủ động chào hỏi, nói chuyện phiếm hai câu. Đi vào Lê Đại Bá gia viện môn mở rộng ra, đây là Lê Đại Bá biết Lê phụ bọn họ khẳng định muốn lại đây, liền đem viện môn cấp mở ra tỉnh trong chốc lát bọn đệ đệ tới còn phải chờ hắn mở cửa. Ở trong thôn cùng ở trong huyện liền điểm này không giống nhau, ở tự mình trong thôn, viện môn quan không liên quan đều tùy ý tả hữu trụ đều là nhiều ít năm lão hàng xóm mà ở trong huyện sao tà hữu trụ người đều còn không quá thục cho nên đại bộ phận thời gian này viện môn là đóng lại. lê phụ mang theo lão bà hài tử trịnh trọng cấp lê lão thái thái khái đầu, lê lão thái thái cười khóe mắt nếp nhăn đều bay lên, mau đứng lên, mau đứng lên. lê phụ đứng lên sau liền cấp lê lão thái thái cầm một cái bao lì xì. lê lão thái thái tiếp nhận bao lì xì sau cũng cấp lê thanh sơ này đó bọn nhỏ đã phát bao lì xì. Bái xong năm, Lê Phụ toàn ra liền về nhà chỉnh cơm sáng ăn. Bên này đại nhiên mùng một cần thiết đến ăn mì trường thọ bởi vì qua năm ý nghĩa lại trường một tuổi, liền cùng ăn sinh nhật giống nhau, đến ăn mì trường thọ bảo trường thọ. Về đến nhà, Lê Mẫu nhanh nhẹn nấu mặt cấp cả nhà ăn, ăn mì thời điểm, Lê Phụ cười đối Lê Thanh Sơ đằng người ta nói nói, ăn xong mặt các ngươi liền đi ra ngoài chơi đi. Năm nay cuối cùng có thể thống khoái chơi một chút, lão đại hôm nay ngươi cũng đừng đọc sách cũng cho chính mình phóng cái giả. Lê Thanh Sơ gật gật đầu, ta biết ba, hôm nay vốn dĩ liền không tính toán đọc sách. Sau khi ăn xong, bọn nhỏ đều ra cửa, Lê phụ bồi Lê Mẫu thu thập trong nhà. Này vẫn là trong nhà lần đầu tiên như vậy an tĩnh. Lê Mẫu cười cười, an tĩnh hào, chỉ cần bọn nhỏ vui vẻ liền hào. Trường 151 về nhà mẹ đẻ, mấy năm trước trong nhà nhưng thật ra không an tĩnh, nhưng bọn nhỏ đều bị nhốt ở trong nhà mặt này qua tuổi một chút ý tứ cũng không có. Hôm nay tuy rằng trong nhà an tĩnh, nhưng bọn nhỏ rốt cuộc có thể đi ra ngoài hải có cái gì nhưng không cao hứng. Tức phụ trong chốc lát thu thập xong rồi chúng ta cũng ra cửa đi một chút bái. Lê Mẫu cười gật đầu. Hành a, tức phụ ngày mai trở về đồ vật chuẩn bị tốt sao? Lê Phụ hỏi, Lê Mẫu trả lời ta cấp 3 bị một cái yên, một lọ rượu cấp 3 mẹ một người bị một bộ quần áo mới còn cấp mua một ít đồ vật cấp 2 tử. Minh Bình ta này có phải hay không bị quá nhiều? Lê Phụ lắc lắc đầu, không nhiều lắm, lâu như vậy không đi trở về, hẳn là. Ta ngày hôm qua trở về không phải mang theo một hộp tô bánh sao. Đem kia cũng mang lên, còn có cấp chí cường cùng đệ muội cũng mang điểm đồ vật đi. Lê Mẫu đệ đệ tên là gì chí cường? Lê Mẫu lắc đầu, đủ rồi, đừng thêm, tuy nói thật nhiều năm không đi trở về, nhiều lấy điểm đồ vật là hẳn là, nhưng nếu là lập tức lấy quá nhiều, đem một ít người dạ dày nuôi lớn, đối về sau lui tới ngược lại không tốt. Lê Phụ gật gật đầu, hành nghe ngươi. Ngày thứ hai, bởi vì phải về Hà gia thôn, Lê Phụ người một nhà sớm đi lên, đơn giản ăn một lát sau khi ăn xong liền ra cửa. Đi ở trên đường, Lê Phụ ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Thời tiết thay đổi, không biết hôm nay có thể hay không hạ tuyết. Lê Mẫu nhíu nhíu mày, nhưng nhất định đừng hạ a. Muốn hạ cũng chờ chúng ta đã trở lại lại hạ bằng không lộ đều không dễ đi. Lê Phụ cười cười. Ông trời muốn làm sự chúng ta ai cũng ngăn không được đi thôi. Hà ra thôn, dì lão thay ra ngồi ở trước cửa mộc tàng thượng một ngụm tiếp một ngụm hút thuốc lá sợi, dạng thần thường thường nhìn về phía cửa thôn phương hướng. Không biết năm nay Hoa Nhi có trở về hay không tới A. Dì lão thay thái, thái từ trong viện đi ra. Lão nhân, hôm nay nhìn là muốn thay đổi, nhưng ngàn vạn đừng hạ tuyết A. Bằng không nếu là A Hoa trở về, lộ nên không dễ đi. Còn không biết có thể hay không trở về đâu. Hà lão ra từ khẽ thở dài một hơi, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cửa thôn phương hướng. Dì lão Thái thái nghe vậy cũng nhìn về phía cửa thôn. Phía trước liễu tàu tử gia nữ nhi con rể đã trở lại, từ chúng ta ra môn khâu quá thời điểm cùng ta nói, a hoa người một nhà hiện tại không có việc gì, nói bọn họ hiện tại cũng có thể cùng người trong thôn lui tới, còn nói cái gì nói bọn họ một nhà hiện tại đều đi trong huyện liền không biết có phải hay không thật sự. Liễu tàu tử gia nữ nhi cũng là gà tới rồi đông mua thôn. Hà lão ra từ trầm mặc một chút nói, hẳn là thật sự đi. Nhân gia không cần thiết lừa chúng ta. Hà gia thôn cửa thôn chỗ, lê phụ người một nhà mới vừa đi đến này, liền có ở cửa thôn chỗ chơi đùa bọn nhỏ nhanh chóng chạy ở trong thôn hét lớn, xui xẻo toàn ra tới. Xui xẻo toàn ra tới. Hà lão ra từ nghe được lời này trực tiếp liền từ mộc tảng tượng đứng lên, dì lão thay thái, thái cũng vội vàng đi ra viện môn, hai vợ chồng đều vội vàng hướng cửa thôn đi đến. Lê mẫu ở nhìn đến lão cha mẹ thân ảnh khi đôi mắt này liền đỏ. Lê phụ ở một bên vội nhắc nhở nói tức phụ tết nhất là vui vẻ thời điểm, đừng khóc người vừa khóc chờ hạ ba mẹ cũng nên khóc. Lê mẫu một bên chịu đựng nước mắt một bên gật đầu nói ta biết. Trên chân tốc độ cũng nhanh hơn lên, đi mau vài bước tới hà lão gia từ cùng dì lão thái thái trước mặt. Ba mẹ ta đã trở về. Lê mẫu gấp không chờ nổi kêu lên. Lê phụ cũng kêu một tiếng. Ba, mẹ. Lê Tiểu cầm bọn người mở miệng kêu, ông ngoại, bà ngoại, dì lão thái thái vui vẻ đáp lời, ai đi tiến trong nhà đi ngồi, dì lão thái thái là thật sự vui vẻ, nàng không nghĩ tới năm nay nữ nhi một nhà sẽ tất cả đều trở về. Nữ nhi cuối cùng một lần đại niên sơ nhị về nhà mẹ đẻ thời điểm, liền nàng chính mình một người hồi. Sau lại liền không trở về, hôm nay nàng đều cho rằng nữ nhi lại không trở lại, không thành thưởng bọn họ người một nhà đều trở về. Về đến nhà, Lê Phụ liền đem trong tay dẫn theo đồ vật thả xuống dưới, dì lão thái thái thấy được liền mở miệng quát lớn nói các ngươi trở về là được mua nhiều như vậy đồ vật làm gì. Trong chốc lát đều cho ta đề trở về, Lê Mẫu hơi hơi mỉm cười. Mẹ không nhiều lắm ta đều đã lâu không đã trở lại, ngươi đừng nhọc lòng ta tiêu tiền, Minh Bình hiện tại ở trong huyện bán quần áo, sinh ý còn có thể trong nhà nhật tử so trước kia hào quá nhiều. Ta phía trước liền nghe Liễu tàu tử gia Tú Nhi nói, nói là các ngươi hiện tại đều hảo hảo. Là cái dạng này sao?" Dì lão Thái Thái vội vàng hỏi. Lê Nga Nha gật gật đầu, "Là thật sự, nếu không phải chúng ta đều hảo hảo, ta cũng không dám trở về a." Hà lão gia từ thấy dì lão Thái Thái hỏi cái không để yên, liền mở miệng nói một câu. "Lão bà tử, ngươi muốn liêu cũng trước làm cho bọn họ ngồi xuống lại chậm rãi liêu a." Hà lão gia tử nói khiến cho đại gia trước dọn ghế dựa ngồi, chờ đều ngồi xuống sau, hà gia nhị lão lúc này mới phát hiện nhân số không đúng, dì lão thai thái chỉ vào cố minh nói, dì, này nhà ai hài tử a?" Lê Mẫu đem nhận nuôi cố minh sự nhất nhất nói, hà gia nhị lão cũng là thiện tâm người, nghe xong ngọn nguồn sau, đều giác cố minh đáng thương. Lê lão thai thái ôn hòa đối với cố minh nói, tiểu minh a, Hảo hài tử lại đây làm bà ngoại nhìn xem ngươi. Này thanh bà ngoại tương đương với chính là thừa nhận cố minh. Chờ cố minh lại đây sau, dì lão thái thái trả lại cho hắn một cái bao lì xì, sau đó trả lại cho Lê Thanh sơ đằng người. Mà kệ Lê Mẫu bọn họ có trở về hay không tới, mỗi năm dì lão thái thái đều sẽ dùng hồng giấy bao hào từng phong bao lì xì trang ở trong túi bị. Lê Mẫu nhìn nhìn trong nhà, mẹ trí cường bọn họ toàn ra là hồi đệ muội nhà mẹ đẻ sao. Dì lão thái thái gật gật đầu, bân đi trở về. A hoa, hôm nay tại đây ăn qua cơm chưa lại trở về đi. Phía trước Lê Mẫu có trở về nói, cũng đều ở nhà đãi hai hạ liền đi rồi, dì lão thái thái sợ bọn họ hôm nay lại là đãi từng cái liền đi. Đã lâu không cùng nữ Nhi hào hào nói chuyện qua dì lão thái thái, thật sự hào tưởng cùng nữ Nhi liêu một lát thiên. Lê Mẫu cười cười, mẹ, hôm nay ta không vội mà trở về, trong chốc lát ta cho ngươi làm cơm chưa ăn, ngươi cũng nếm thử nữ Nhi hiện tại tay nghề, lại làm minh bình bồi ba uống hai ly dì lão thái thái vừa nghe lời này liền cao hứng thẳng gật đầu. hào hào hào kia chúng ta đi trước lộng điểm nhắm rượu làm cho bọn họ ra hai uống trước. hào hai mẹ con nói xong liền đi rồi. hà lão ra từ nhìn các nàng bóng dáng lắc lắc đầu bật cười nói này lão thái bà nhìn đến nữ nhi khác gì đều cấp đã quên cũng không trước cấp bọn nhỏ lấy điểm ăn cấp minh bình đảo điểm trà uống. lê phụ cười nói không có việc gì ba ta chính mình có thể pha trà a trong nhà ta thuộc Kết quả hắn lời này mới vừa nói xong đã bị vả mặt bởi vì hắn đã mấy năm không đã trở lại, này phòng ở tuy vẫn là trước kia phòng ở chính là nhà này đồ vật bố cục có sửa lại sửa. Hắn trong lúc nhất thời không tìm thấy nước ấm hồ, Lê Phụ cười ha hà lại đây, sách nước ấm hồ cầm chén trà cùng lá trà lại đây. Cấp Lê Phụ cầm lá trà sau, hà lão ra từ lại cấp bọn nhỏ cầm ăn ăn vặt. Trường 152 Mâu thuẫn Lý chân Trong phòng bếp, Lê Mẫu cùng dì lão thai thái hai mẹ con biên thu thập cơm chưa biên trò chuyện thiên. Ba năm không gặp, hai mẹ con có thật nhiều lời nói lưu này niên đại không giống hiện đại, nhân thủ một bộ di động, liền tính không thấy mặt cũng có thể gọi điện thoại video. Này niên đại người, nhiều nhất cũng chính là viết viết thư. Nhưng này ba năm, Lê Mẫu liền tin cũng không dám cấp dì lão thai thái viết, nàng tuy rằng biết chữ không nhiều lắm, nhưng nếu là tưởng viết thư nói, trong nhà một đống hài từ có thể viết thay A. Nàng không viết thư, là không nghĩ nhà mẹ đẻ người đụng tới một chút cùng nhà bọn họ có quan hệ đồ vật, nàng chỉ cần cha mẹ bình bình an an liền hảo. A, hoa ta nghe nói thanh sơ khảo cái toàn thị đệ nhất hiện tại ở huyện một trung đọc sách có phải hay không? Gì lão thái thái một bên hái rau, một bên hỏi. Lê Mẫu cười gật đầu, là thật sự, mẹ ngươi làm sao mà biết được. Gì lão thái thái cười nói, ngươi đã quên, chúng ta thôn Hải Từ cũng là ở trấn trên trung học đọc sách ca. Tiểu quân năm nay cũng đọc mùng 1 hắn đi trường học sau trở về cùng chúng ta nói. Hiện tại thanh sơ đều là trung học đệ tử tốt điển phạm, các lão sư đều lấy thanh sơ tới giáo dục tiểu quân bọn họ đâu, làm cho bọn họ muốn cùng thanh sơ học cũng khảo cái hào thành tích đi trong huyện đọc sách. Tiểu quân là lê mẫu đệ đệ gì trí cường đại như tử Lê mẫu cười vỗ nhẹ một chút chính mình cái chán, nhìn ta này đầu óc a đều đã quên tiểu quân năm nay cũng đã đọc mùng 1. Mẹ tiểu quân học tập thế nào? Dì lão thái thái cười cười, qua loa đại khái đi, lần này cuối kỳ khảo thí, giống như tam khoa đều khảo có 90 phân đi. Lê mẫu cười nói kia còn có thể a làm tiểu quân hảo hảo đọc này đem thư đọc đi ra ngoài, về sau liền không lo không hảo công tác. gì lão thái thái lắc lắc đầu, này ta nhưng không làm chủ được ta lúc trước nghe người đệ tức phụ nói qua một miệng ấn nàng ý tứ niệm đến sơ trung tốt nghiệp liền có thể tìm sống làm Lê mẫu kinh ngạc nói a chân sao nói như vậy đâu. Này tiểu quân nếu có thể đọc sách vẫn là cung đi ra ngoài hào. Dì lão thái thái thở dài một hơi. Nhà chúng ta tình huống không tốt người đệ hiện tại cũng không có sống làm cả ngày liền loại chìa xuống đất trong đất sản xuất cũng liền đù toàn ra ăn mặc nàng nói tiểu quân là đại hẳn là giúp đỡ trong nhà. Nhưng tiểu quân chính là sơ trung tốt nghiệp kia cũng chỉ là cái choai choai tiểu tử kia trí cường đều tìm không ra sống làm làm hắn một nửa đại tiểu tử đi ra ngoài tìm sống lại có thể tìm gì thật muốn thay đổi trong nhà tình huống còn phải dựa trí cường hai vợ chồng chờ bọn họ đã trở lại ta cùng bọn họ tâm sự dì lão thái thái gật gật đầu hành ngươi cùng bọn họ nói nói đánh tiểu trí cường liền thích nghe ngươi cái này tì tì nói lê mẫu cười khổ khi còn nhỏ thích nghe hiện tại nhưng không được nhân gia cũng là đương cha người nhà chính lê phụ cùng hà lão gia tử cũng đang nói chuyện thiên nam nhân chi gian liêu liền không phải trong nhà tiểu hài tử sự Hà lão ra từ nghe xong Lê Phụ năm trước một năm kinh thương tình huống sau, mở miệng nhàn nhạt nói, này thế đạo là không giống nhau, trước kia tự mình đầu cơ trục lợi đồ vật kia kêu đầu cơ trục lợi là phải bị trào. Nhưng hiện tại ấn ngươi này cách nói, lại là quốc gia bắt đầu mạnh mẽ duy trì người này kia gì là kêu gây dựng sự nghiệp đúng không? Phía trước trí cường cũng nghĩ lộng điểm mua bán nhỏ, nhưng ta tự thẳng không đồng ý, hắn tức phụ cũng không đồng ý, liền sợ ngày nào đó cấp bắt lại. Lê Phụ lắc lắc đầu sẽ không hiện tại không chào cái này chính là làm buôn bán vẫn là có nguy hiểm trí cường thật muốn làm buôn bán vẫn là đến trước hết nghĩ hảo phải làm gì sinh ý không thể mù quáng đi làm hà lão ra từ gật gật đầu là cái này lý giữa chưa ăn cơm xong không lâu gì trí cường người một nhà liền đã trở lại gì trí cường tức phụ lý chân nhìn đến lê mẫu người một nhà đều ở đầu tiên là sắc mặt biến đổi sau lại lập tức cười đã đi tới đại tỷ tỷ phu các ngươi đã trở lại a Lý Trân nói liền đi tới Lê Mẫu bên người. Đại tỷ, ngươi cũng thật là ta này ba năm trước đây nói chuyện không trải qua não, ngươi này sao liền thật sự đều không trở lại đâu? Ngươi không biết ta này ba năm trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Lý Trân xin lỗi nói. Lý Trân người này tính tình có điểm mâu thuẫn, ngươi nói người này nhân phẩm không được đi. Thật cũng không phải, nàng chính là có một chút tiểu tâm tư, này tâm còn mềm. Lúc trước Lê Mẫu trở về tổng làm hại bọn họ cũng đi theo xuôi xẻo, nàng liền không mừng Lê Mẫu người một nhà trở về, ba năm trước đây, Lê Mẫu cuối cùng một lần trở về thời điểm, nàng liền có điểm sinh khí, nói không tốt lắm nghe. Đánh kia sau, Lê Mẫu liền rốt cuộc không đã trở lại. Này Lê Mẫu không trở lại, Lý chân này lại mềm lòng, cảm thấy xin lỗi Lê Mẫu, nhân nàng lung tung nói chuyện, làm hại Lê Mẫu có nhà mẹ đẻ đều không thể hồi. Có đôi khi nàng thậm chí trong lòng khó chịu tưởng chủ động đi tìm Lê Mẫu, cũng thật muốn đi, nàng lại lùi bước, sợ đi cấp người trong nhà mang đến phiền toái. Này 3 năm, nàng liền tại đây tả hữu vãn bãi trung vượt qua, trong lòng đích xác không quá dễ chịu. Vừa mới nhìn đến Lê Mẫu một nhà thời điểm, nàng bản năng đầu tiên là có điểm hoảng hốt, đại cô tử một nhà đã trở lại, xem ra nhà mình lại đến xui xẻo một đoạn nhật từ. Bất quá, xui xẻo liền xui xẻo đi. Đại cô tử đã trở lại, chính mình liền không cần như vậy tâm bất an. Lê Mẫu cười cười, a chân ta không trở lại cùng ngươi không quan hệ ta lúc trước trở về, mỗi lần đều cấp người trong nhà mang đến phiền toái, là ta chính mình không nghĩ hồi. Nếu không phải hiện tại nhà của chúng ta bên trong đổi vận, người một nhà đều không có việc gì, hôm nay ta còn là không dám trở về. Đổi vận này vừa nói, là Lê Phụ người một nhà thương nghị qua đi, mới quyết định một bộ lý do thoái thác, bọn họ tổng không thể đi cùng người ngoài nói trong nhà phía trước xui xẻo đều là bởi vì Lê Mẫu trên người vận rủi, hiện tại này vận rủi đã bị khống chế. Muốn thật như vậy lời nói, không nói cái khác phòng trừng Lê Mẫu cùng Lê Tiểu Cầm hai người đều sẽ bị trộp tới nghiên cứu. Đổi vận, đây là ý gì, Lý chân khó hiểu nói dì lão thái thái cười nói chính là ngươi đại tỷ một nhà hiện tại không xuôi xẻo, bọn họ người một nhà cuối cùng là đi ra nhà thật sự a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi bộ dáng này đại tỷ về sau liền có thể nhiều đã trở lại ba mẹ cũng không cần mỗi ngày nhắc mãi lý chân cười lớn nói dì lão thái thái lắc lắc đầu ngươi đại tỷ một nhà hiện tại đều đi trong huyện sinh hoạt trở về cũng không dễ dàng lý chân cười cười ta đem này gốc dạ sự cấp đã quên kia gì Đại tỷ ta nghe nói tỷ phu đi trong huyện bầy quán, này sinh khí như thế nào? Đồ các ngươi ở trong huyện sinh hoạt sao? Chí cường mấy năm nay không sống làm, cả ngày liền ở nhà trồng trọt, trong nhà không có gì dư tiền, nhưng cũng may trong đất đầu tiền đồ không tồi. Đại tỷ các ngươi đợi chút trở về khi khiêm thượng một túi lương trở về a Dì chí cường cũng mở miệng nói, đúng vậy. Tỷ phu ta biết các ngươi trong đất lão gia không được lương, ăn đều là mua, đợi chút trở về thời điểm đem hạt thóc khiêm một túi trở về. Không không không, ta đi thôn trưởng ra mượn cái xe bò tới, đợi chút cho ngươi kéo một túi hạt thóc, lại kéo lên một túi tiểu mạch trở về. Gì Chí Cường nói liền phải đi ra ngoài, Lê phụ vội đem hắn cấp gọi lại. Chí Cường, không cần đi. Chương 153 Hào tiểu tử còn khơi dậy cữu cữu tới. Chi cường trong nhà hiện tại trong đất cũng ra lương tuy rằng vẫn là không đủ ăn nhưng cũng là có lương thực hơn nữa ngươi tỷ phu hiện tại có thể kiếm tiền trong nhà không thiếu ăn nhưng thật ra ngươi nơi này trong đất tiền đồ chính là các ngươi toàn ra chi phí sinh hoạt đừng cho chúng ta. Lê Mấu cũng vội vàng mở miệng nói năm trước thu đi lên lúa nước trừ bỏ đệ nhất quý bán này để nhị quý lương liền không bán trực tiếp kéo về trong huyện đi hiện tại trong đất loại tiểu mạch đầu xuân cũng liền đều thu. Dì Chi cường đã đi tới. Trong đất ra lương, hà lão gia tử cười nói ân nột người thanh xa đem lương chồng ra, này mẫu sản có thể so ngươi cái này đương cữu cữu loại mà còn cao đâu, ngươi chạy nhanh tìm ngươi cháu ngoại trai lấy lấy kinh nghiệm đi. Lúc trước nói chuyện phím thời điểm, hà lão gia tử đã đem lê ra tình huống đều thăm dò. Dì trí cường vừa nghe liền đi tới lê thanh viễn bên người, vỗ nhẹ hắn một chút. Hảo tiểu tử, không tồi sao, rốt cuộc đem lương chồng ra tới cho ngươi cữu cữu ta nói nói ngươi sao loại. Lê Thanh viễn cười ha hà nói, cữu cữu, loại này mà còn có thể sao loại? Còn không phải là đem lương hướng trong đất loại sao? Dì Chí cường vỗ nhẹ hắn cài ót một chút, tiểu tử ngươi còn khơi dậy ngươi cữu cữu tới. Ha ha ha, ha ha, một phòng hài tử đều nở nụ cười. Lê mẫu cười trong chốc lát sau, ngắm tới rồi đứng ở cạnh cửa dì quân cùng hắn đệ đệ muội muội. Này tam hài tử, vừa mới vào nhà chào hỏi sau, liền vẫn luôn an tĩnh đứng ở cạnh cửa. Tiểu quân, tiểu vĩ, tiểu muội, các ngươi ba cái tới cô cô nơi này. Dì quân ba người đã đi tới, lê mẫu từ quần áo trong túi móc ra ba cái bao lì xì đưa cho ba cái hài tử. Tới, đây là cô cô cho các ngươi tiền mừng tuổi thu hảo A. Lý Trân thấy thế, vội mở miệng nói tỷ này không được ta cũng chưa cấp thanh sơ bọn họ đâu. Lê mẫu cười cười, chọc ba mẹ cho. Hảo tiểu quân A, các ngươi cùng biểu ca biểu tỉ bọn họ một đạo đi chơi đi. Hà lão gia từ liền gì trí cường này một cái nhi tử cho nên không có phân ra, bọn họ này tập tục không phân ra, liền ra một phần tiền là được. Hà lão gia từ cấp khai bao lì xì, gì trí cường bọn họ liền không cần cho. Lý Trân cười đối dì quân nói, tiểu quân, ngươi mang ngươi biểu ca biểu tỷ bọn họ một khối đi ra ngoài đi dạo đi. Gác trong nhà ngồi có gì hảo ngoạn chính là đường hướng bờ sông đi a. Dì quân gật gật đầu, đã biết mẹ. Đều là choi choi hài tử, lại ở trong phòng ngồi sáng sớm thượng Lê Thanh Sơ bọn họ sớm đều nghĩ ra đi. Vừa nghe ra cửa cũng chưa chờ gì quân kêu đâu, đã liền bắt đầu đi ra ngoài. Lê Tiểu cẩm bổn không nghĩ đi, bên ngoài hắn hàn mà đông lạnh có gì nhưng chơi. Khả nhân đều chạy hết liền thừa nàng cùng cố minh ca ca tại đây, cố minh ca ca tuy rằng người tại đây, nhưng này đôi mắt nhỏ cũng đã nhìn về phía bên ngoài đi thôi thôi, vẫn là đi ra ngoài đi. Chờ đến bọn nhỏ đều đi ra ngoài, Lê Mẫu lúc này mới cùng Lý Chân chậm rãi trò chuyện. "A Chân, ta nghe mẹ nói Tiểu Quân học tập khá tốt." Lý Chân cười cười, "Lại Hảo cũng không thanh sơ hảo, vẫn là thanh sơ tranh đua, bất quá chúng ta cũng không chỉ vào Tiểu Quân có thể đọc thật tốt, dù sao chờ hắn sơ trung tốt nghiệp liền cho hắn tìm cái sống làm là được." Lê Mẫu vừa nghe nàng thực sự có làm gì quân sơ trung một tốt nghiệp liền đi tìm sống làm ý niệm, vội mở miệng khuyên. A chân, nếu là tiểu quân thật có thể đọc cũng đừng làm cho hắn bỏ học A. Người không biết này đọc sách đọc hào, về sau là có đại tạo hóa. Kế tiếp thời gian, Lê Mẫu cấp Lý Trân nói này đọc sách chỗ tốt nói quốc gia cấp ra tiền đọc đại học đọc xong đại học cấp phân phối công tác sự. Lý Trân nghe sừng sốt sừng sốt. Nàng một ở nông thôn phụ nhân, ngày thường căn bản chưa từng nghe qua những lời này, này quanh mình người ý tưởng đều là giống nhau, hài tử đọc không đọc sách không nhiều lắm quan trọng, chỉ cần tuổi không sai biệt lắm có như vậy lớn, liền có thể không cần đọc đi làm việc đi. Giống gì quân loại này có thể đọc được sơ chung đều tính không tồi, có người ra hài tử ra, không yêu đọc sách đọc được tiểu học 2-3 năm cấp liền không đọc có khối người. Này đọc sách còn có nhiều như vậy chỗ tốt a Lý chân kinh ngạc nói. Lê Mẫu gật gật đầu chính là nói a ta này lúc trước đối đọc sách chuyện này đi cũng là cái biết cái không tới rồi trong huyện mới biết được trong huyện mặt nhân gia đó là đều đem hài tử đưa đi đọc sách ta biết người muốn cho tiểu quân đi tìm sống làm là bởi vì trong nhà nhật tử không hảo quá nhưng này lại không hảo quá tổng có thể nghĩ đến biện pháp đều là đương ba mẹ ta tin tưởng chúng ta đều là tình nguyện khổ chính mình cũng không muốn khổ hài tử người lý chân vội gật đầu kia khẳng định a Chúng ta khổ một chút hài từ có thể hảo quá nói kia đương nhiên là tình nguyện chính mình khổ a. Một bên lê phụ nhìn về phía gì trí cường. Trí cường ta mới vừa nghe ba nói ngươi cũng có đi bán đồ vật ý tưởng cùng ta nói nói bái. Hà lão gia từ cũng mở miệng nói trí cường ngươi tỷ phu ở trong huyện bán quần áo bán đồ vật phương diện này hắn có kinh nghiệm ngươi cùng hắn tâm sự lấy lấy kinh nghiệm. Dì trí cường vừa nghe vội đem ý nghĩ của chính mình nói. Tỷ phụ ta thường đem thu chút chúng ta bên này thổ sản vùng núi, lương thực đi trong huyện bán, kiếm cái tranh lệch giá, ngươi cảm thấy được không không? Lê phụ cúi đầu nghĩ nghĩ, được không là được không, trong huyện đầu người ăn chút gì đồ vật đều đến đi mua, chỉ là ngươi từ nơi này thu được trong huyện đi bán, ngươi sao kéo đi? Còn có này đến trước độn hóa, đến đè nặng tiền vốn. Dì trí cường cười nói ta biết muốn tiền vốn ta không gì tiền vốn cho nên tính toán này thổ sản vùng núi lương thực đều trước tiên ở trong thôn thu tiền trước thiếu. Chúng ta lão hà ra phòng ở liền tại đây một nhà thê nhi cũng đều ở người trong thôn hẳn là có thể đồng ý ta trước nợ chứng sự. Đến nỗi như thế nào kéo qua đi ta tưởng trước dùng xe bò kéo dùng khác xe kéo lộ phí quá quý xe bò chậm là chậm điểm nhưng tỉnh tiền a Chỉ cần cấp nghiêu ăn no là được. Lê Phụ vừa nghe cười ngươi đây là trước tiên làm công tác A, dì trí cường ngượng ngùng cười cười. Tỷ phu, không nói gạt ngươi ta muốn đi bán đồ vật suy nghĩ đã lâu, chỉ là ba cùng A chân bọn họ đều sợ hãi, sợ ta đi bán đồ vật chờ hạ bị bắt đi, liền vẫn luôn không đồng ý ta đi. Chính là ta này tâm ngứa thực liền cả ngày mãn đầu óc nghĩ chuyện này. Lý chân ở một bên vội vàng mở miệng hỏi, tỷ phu, này hiện tại bán đồ vật thật sự không bắt sao? Không bắt ngươi xem kia chấn trên bán đồ vật ai bị bắt sao? Hiện tại chính sách hảo của vũ đại gia kinh thương, người xem như bây giờ mặc kệ là bán đồ vật vẫn là mua đồ vật người, đều phương tiện không phải sao. Này đối dân chúng tốt sự, làm gì còn ngăn đón. Hiện tại chẳng những không ngăn cản không bắt người còn cổ vũ người đâu. Lê Phụ Trước mở miệng cùng Lý chân nói rõ về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía gì Trí Cường. Trí Cường, ngươi vừa mới nói muốn muốn trước cùng người trong thôn mượn lương đi bán, điểm này ta cảm thấy ngươi tưởng kém. Là, ngươi đi đề, người trong thôn khẳng định sẽ đồng ý, nhưng ngươi phải nghĩ lại, ngươi này lương mượn tới không phải ăn, mà là cầm đi làm buôn bán, này mặc kệ sinh ý làm tốt làm chuyện xấu, mượn lương đều sẽ lưu lại tai họa ngầm. Trường 154 bang nhân đến có cái độ. Này mượn lương một chuyện, trước kia ở trong thôn cũng là thường có sự tình, lúc trước lương thực khẩn trương thời điểm, nhà ai đồ ăn không đủ, cùng hàng xóm nhóm mượn một mượn đây là chuyện thường chính là lúc này đây gì chỉ cường là muốn mượn lương đi bán, ý nghĩa liền không giống nhau. Người không ăn, nhân gia cứu cấp mượn ngươi điểm lương ai đều nguyện ý. Ngươi này mượn lương đi bán, bán không ra đi, còn lương cho nhân gia, nhân gia lúc trước cho ngươi tiền khi là muốn đổi thành tiền, này còn trở về lương tính sao hồi sự. Này nếu là sinh ý làm hảo, nhân gia khả năng phải nói các ngươi đây là tay không bộ bạch lang. Nói không chừng còn cảm thấy ngươi cho bọn hắn giá cả thấp đâu. Cho nên nói tốt nhất là ngay từ đầu liền mua lương thực bộ dáng này mặt sau mặc kệ gì trí cường sinh ý là tốt là xấu, người khác cũng đều không thể nói gì. Dì trí cường cười khổ một chút, tỷ phụ ta cũng biết mượn lương không tốt nhưng này không phải không tiền vốn sao. Lê Phụ gật gật đầu, ta bên này nhưng thật ra có thể trước mượn ngươi 200 đồng tiền đương tiền vốn chính là cũng không đủ. Ta này có cái đề nghị, liền xem chính ngươi có dám hay không làm. Kỳ thật lấy Lê Phụ hiện tại trong tay tiền tiết kiệm, hắn nếu là lấy tới mượn cấp gì chỉ cường nói kia tùy tiện đều đủ rồi. Chính là Lê Phụ sẽ không làm như vậy, tựa như hắn lúc trước vay tiền cấp đại ca cùng nhị ca giống nhau, hắn còn có rất nhiều tiền, nhưng cho mượn đi tiền nhất định sẽ khống chế được số. Bọn họ là thân nhân, hỗ trợ là hẳn là chính là cũng không thể đem hết toàn lực tới giúp. Nói như thế nào đâu, chính là băng nhân đến lượng sức mà đi, không thể không quan tâm liền giúp. Còn có một chút này làm buôn bán, nếu chính hắn không lấy ra điểm tiền vốn tiền vốn toàn dựa mượn thân nhân, như vậy hắn sẽ không áp lực bởi vì mượn thân nhân tiền chính là sinh ý bồi, chính mình cũng không nhiều lắm tổn thất. Đến nỗi mượn tiền dù sao cũng phải còn, a đây cũng là xem người, giống nhà mình đại ca cái loại này người, mượn tiền liền nhất định sẽ tìm mọi cách cấp còn trở về, lúc trước đại ca mới vừa tiến trong huyện bày quán khi tiêu tiền thượng nhưng tỉnh chính là nghĩ nhanh chóng đem thiếu chính mình tiền còn. Loại này tính cách người, ngươi mượn cho hắn quá nhiều tiền nói, đối hắn ngược lại là một loại áp lực cho nên tiền không thể nhiều mượn. Mà giống nhà mình nhị ca cái loại này người, a vậy thuộc về tiền đến ta trong tay, đó chính là của ta, gì mượn không mượn, ngươi cũng đừng trông cậy vào hắn có thể còn, này cho mượn đi tiền ngươi phải có ném đá trên sông tư tưởng chuẩn bị, giống loại tình huống này, trừ phi không có biện pháp, nếu không nói tốt nhất đừng mượn. Chính là thật sự không có cách nào đến mượn, cũng đến mượn thiếu một chút như vậy tổn thất cũng có thể thiếu một chút. Lê Phụ không nghĩ suy nghĩ gì, Chí Cường là thuộc về loại nào người, hắn chỉ kiên trì chính mình nguyên tắc là được. Dì Chí Cường vừa nghe có biện pháp liền vội vàng mở miệng nói: Tỷ Phu, ngươi không cần mượn ta tiền, các ngươi cũng vừa mới hoãn lại đây, trong tay cũng không bao nhiêu tiền, ngươi cùng ta nói nói ngươi mới vừa giảng biện pháp đi. Lê Phụ cười cười, Chí Cường, ngươi biết cho vay chuyện này sao? Dì cho vay, Dì Chí Cường khó hiểu hỏi, Tỷ Phu, dì cho vay, ngươi là muốn cho ta tìm người trực tiếp vay tiền sao? dân gian giống nhau cũng có cái loại này tư nhân mượn tiền chỉ là cái loại này lợi tức đều rất cao dì trí cường cũng biết phía trước cũng động quá tâm tư nhưng rốt cuộc vẫn là bị kia ngẩng cao lợi tức cấp dọa sợ lê phụ lắc lắc đầu ta không phải cho ngươi đi cùng người vay tiền ta là cho ngươi đi cùng quốc gia vay tiền vẫn là vô thức kia một loại hướng quốc gia vay tiền đây là chuyện gì xảy ra dì trí cường càng khó hiểu Lê Phụ cười mở miệng nói, hiện tại quốc gia đang ở mạnh mẽ duy trì thân thể kinh thương ta ở trong huyện thời điểm, đã biết một tin tức ngân hàng bên này ra một đám thể tiểu ngạch cho vay. Chính là nói ngươi cầm nhà chúng ta hộ khẩu làm đảm bảo, lại làm trong thôn cho ngươi khai cái chứng minh, liền có thể đi ngân hàng làm cái tiểu ngạch cho vay, vẫn là vô tức kia một loại. Dì Chí cường có điểm không nghe hiểu, tỷ phụ ta còn là không hiểu lắm, ngươi lại cùng ta nói, thì mỉ nói. Lê phụ cười đem ngân hàng đẩy ra trợ lực cho vay cấp nói rõ. Trải qua Lê phụ này vừa nói, hà gia mấy người đều nghe minh bạch. Dì Chí Cường do dự trong chốc lát mới nói nói, tỷ phu, dưới bầu trời này thực sự có tốt như vậy sự sao? Ngân hàng vay tiền cấp chúng ta, sẽ không sợ chúng ta không còn sao? Lê phụ lắc đầu, có thế chấp có đảm bảo, ngươi không chạy thoát được đâu. Dì Trí Cường lập tức trầm mặc hắn trong lòng có điểm không đế thật đi vay tiền làm, vạn nhất làm không hảo làm sao bây giờ. Trong nhà hiện tại Nhật Tử tuy rằng không quá yêu hảo quá, nhưng tốt xấu không nợ chướng ăn mặc vẫn là đủ. Muốn thật sự đi vay tiền làm, làm làm lời nói không có việc gì, nếu là làm không hảo trong nhà Nhật Tử liền càng khổ sở. Lúc này dì Trí Cường, nội tâm đang ở điên cuồng lắc lư, muốn làm sinh ý tâm xa không có lúc trước như vậy kiên định. Thì thật liền như Lê Phụ phía trước tưởng như vậy, đương một người làm một chuyện khi, không phải chính mình một người gánh vác áp lực khi, này áp lực liền không như vậy đại. Gì chí cường lúc trước vẫn luôn nghĩ làm buôn bán, đó là bởi vì hắn xác thật có Lê Phụ lúc trước phân tích ra tới cái loại này ý tưởng, hắn là có cùng người trong thôn mượn lương, thật bán không ra đi cùng lắm thì liền đem lương còn cấp người trong thôn ý tưởng. Nhưng hiện tại muốn đi cho vay, này một thải một chút đi, sở hữu áp lực đều đến chính mình khiêng. Không đợi gì chỉ cường nghĩ ra cái nguyên cơ tới, bên ngoài liền nói nhao nhao lên, chỉ thấy dì quân chạy trở về. Ra nãy, ba đã xảy ra chuyện, vừa nghe đến tiếng kêu, một phòng đại nhân đều đứng lên đi ra ngoài. Dì quân vọt vào trong viện, nhìn đến bọn họ liền mở miệng nói, ra chúng ta vừa mới ở bờ sông chơi, kết quả dì chí chạy đến trên mặt sông chơi kia trên sông băng rất mỏng lập tức liền cấp phá, dì chí liền cấp ngã xuống. Thanh sơ biểu ca thấy được liền chạy tới cứu người hiện tại gì chí là cứu lên tới nhưng gì chí hắn nãi thế nào cũng phải ồn ào nói là biểu ca bọn họ đem gì chí cấp làm hại rớt trong sông mấy cái đại nhân vừa nghe đến gì chí hắn nãi mấy chữ này biểu tình liền không tốt lắm đặc biệt là gì lão thay thái, thái này gì chí hắn nãi chính là Hà Tiểu lệ mẹ mấy năm nay ở trong thôn không thiếu chèn ép gì lão thay thái, thái đi bờ sông nhìn xem Hà lão gia tử lên tiếng mấy người đều nhanh chóng chiều bờ sông đi đến. Còn chưa đi đến bờ sông, rất xa liền nghe được hà tiểu lệ mẹ ở kia chửi ầm lên. Các ngươi này toàn ra xôi xẻo trứng Có thể hay không đừng hồi chúng ta hà ra thôn tới tai hỏa chúng ta. Các ngươi gần nhất thiếu chút nữa liền đem ta tôn tử làm hại rớt trong sông. Ta nói cho các ngươi nếu là nhà ta tiểu trí có cái gì sự ta sẽ không buông tha các ngươi Dì lão thái thái nghe tới khí, người còn chưa tới liền trước mở miệng rỗi đi trở về. Này đầu năm một liền có người tại đây miệng đầy phun phân, này miệng như vậy sú cũng không sợ sú một năm đi xuống. Vừa dứt lời, dì lão thái thái người cũng đi đến trong đám người, trực tiếp mở miệng đối với Lê Thanh Sơ nói, Thanh Sơ, ngươi này trên người quần áo đều ướt chạy nhanh trở về thay đổi, đừng bị cảm A chân, trong nhà không thích hợp quần áo, ngươi tìm một bộ trí cường quần áo cấp Thanh Sơ thay. Audio chuyện được đăng ở cộ ốc đọc chuyện.com, trường 155 triệu đói vẫn là ai đông lạnh. Lê Thanh Sơ lúc trước tuy rằng là ở mặt băng tượng đem gì trí cấp kéo tới chính là gì trí là cả người rớt trong nước này cứu người quá trình, Lê Thanh Sơ quần áo không thể tránh khỏi toàn lậu ướt. Chỉ là phía trước Hà Tiểu Lệ mụ mụ vẫn luôn ngăn đón không cho Lê Thanh Sơ đi cho nên hắn cũng vô pháp về nhà đi thay quần áo, liền như vậy đứng ở bờ sông thổi gió lạnh. Hà Tiểu Lệ mẹ không cho Lê Thanh Sơ đi, nhà mình tôn tử nhưng thật ra sớm làm con dâu mang về. Lê Thanh mới gặp nãi nãi mở miệng, hắn liền đi rồi, lúc trước thật cũng không phải thật đã bị cản đi không được. Hắn chỉ là không nghĩ cùng một cái lão nhân ra khởi xung đột nơi này dù sao cũng là tại ngoại công bà ngoại trong thôn, bọn họ nếu là cùng người trong thôn xung đột đến lúc đó sợ là phải cho ông ngoại bọn họ mang đến phiền toái. Mẹ nhiều năm như vậy đều không có về nhà mẹ đẻ. Không thể lại vừa trở về liền lại xảy ra chuyện, bằng không đến lúc đó mẹ lại không hảo đã trở lại. Lê Thanh Sơ phải đi, Hà Tiểu Lệ mẹ bổn muốn lại cản gì lão Thái Thái trực tiếp che ở nàng trước mặt. Trần Tố Hoa, ngươi có gì sự trực tiếp cùng ta nói, đừng lay ta bảo bối cháu ngoại. Lê Thanh Sơ liền như vậy đi rồi. Lê Mẫu cùng Lý Trân cùng hắn một khối trở về. Chỉ là bọn hắn về đến nhà, Lê Thanh Sơ vừa mới đổi hào quần áo, bên ngoài liền truyền đến gì lão Thái Thái thanh âm. Gì, đây là đã trở lại. Lê Trân kinh ngạc nói. Nàng vừa mới đều tính toán chờ Lê Thanh Sơ đổi hào quần áo sau, còn phải về bờ sông đi đâu, nàng sợ chính mình bà bà có hại. Mấy năm nay bà bà cùng Hà Tiểu Lệ nàng mẹ đối tượng liền không thắng quá. Lý chân nói vừa ra, mới vừa còn lưu tại bờ sông người nhà lập tức đều đã trở lại. Gì lão thái thái trên mặt còn mang theo ý cười đâu. Lê Tiểu Cầm có chút sùng bái nhìn gì lão thái thái. Bà ngoại, ngươi vừa mới thật là quá lợi hại, đem kia lão thái bà đổ một câu cũng nói không nên lời. Dì lão thái thái cười nói, này có gì, bà ngoại nhẫn nàng thật lâu, mấy năm trước nàng lão bắt người mẹ tới chèn ép ta, khi đó ta không biện pháp chỉ có thể tùy ý nàng nói. Hiện giờ các ngươi đều hảo hảo, ta làm gì còn muốn chịu nàng khí, không đem mấy năm nay bị dỗi đều còn trở về, vậy không phải ta tính tình. Hơn nữa, vừa mới bờ sông vây quanh như vậy nhiều người trong thôn, ta vừa lúc sấn cơ hội này hảo hảo nói thượng vừa nói, làm người trong thôn đều biết biết các ngươi một nhà hiện tại không xui xèo. Lúc này a, ta mắng kia Trần tố hoa mắng càng tàn nhẫn, thuyết minh ta càng có nắm chắc, người trong thôn mới có thể càng tin tưởng các ngươi một nhà không có việc gì." Hà lão gia từ cười nói một câu, "Ngươi này lão thái bà, ngươi cùng tiểu thất nói này đó làm gì?" Nàng một tiểu oa nhi nào hiểu này đó, Lê tiểu cầm quay đầu, "Ông ngoại ta hiểu, ta nhưng thông minh." Hà lão gia từ cười cười, "Hảo hảo hảo, chúng ta tiểu thất thực thông minh." Dì lão Thái Thái thấy Lê Thanh Sơ đổi hầu quần áo, liền hỏi Lý Chân: "A Chân, có hay không ngao trà gừng cấp Thanh Sơ uống a?" Lý Chân cười cười: "Ngao, đang ở bếp thượng đâu, ta đây liền qua đi nhìn xem hảo không có." Uống lên trà gừng, thời gian cũng không còn sớm, Lê phụ một nhà liền phải đi trở về. Đưa bọn họ một nhà ra cửa thời điểm, dì lão Thái Thái hốc mắt đều có điểm đỏ, nàng đều còn không có cùng nữ nhi một nhà thân thiết đủ đâu chỉ là trong nhà địa phương liền như vậy đại tưởng đem nữ nhi một nhà lưu trong nhà ở một đêm đều không được lê mẫu biết lão mẫu thân luyến tiếp chính mình nàng cũng còn không có cùng cha mẹ đãi đủ đâu chỉ là trong nhà địa phương tiểu bọn họ toàn gia dân cư lại nhiều ở lại là không có khả năng lê mẫu nắm lấy lão mẫu thân kia có chút giống lão vào cây tay ôn nhu nói mẹ hiện tại cùng phía trước không giống nhau ta sẽ thường trở về xem người chính là trong huyện trở về một chuyến cũng không xa gì lão thái thái gật gật đầu Lý Chi nói cho nàng không nên làm nữ nhi thường xuyên trở về. Này từ trong huyện trở về một chuyến, quang tiền xe phải phí không ít tiền. Chính là làm một cái mẫu thân, nàng lại thật sự tưởng nữ nhi nhiều trở về, làm nàng nhiều xem vài lần. Lê Phụ nhìn về phía Dì Chí Cường, Chí Cường ta phía trước đề, ngươi hảo hảo ngẫm lại, đây là cái đại sự cùng ba mẹ còn có a chân đều thương lượng tới. Dì Chí Cường gật gật đầu, ta biết tỷ phu. Nhàn thoại hai câu sau, người một nhà liền đi rồi, bởi vì sắc trời càng ngày càng kém, bọn họ còn rất sợ đi một nửa liền tuyết rơi. Cũng may, ông trời rất tốt, biết hôm nay tất cả mọi người về nhà mẹ tuy rằng cả ngày đều âm, nhưng này tuyết là tới rồi buổi tối thời điểm mới hạ Ngày thứ hai, Lê tiểu Cầm còn không có từ trong ổ chăn ra tới, liền cảm giác được bên ngoài lạnh lẽo, trực tiếp bọc chăn ngồi dậy. Tứ tỷ như thế nào cảm giác hôm nay hảo lãnh à? Lê Chi Lan cười cười. Tối hôm qua tuyết rơi, chỉ là tuyết không lớn, sáng nay lại ra thái dương, bên ngoài tuyết đều hóa không sai biệt lắm tự nhiên liền lạnh. Từ xưa đều có như vậy một câu cách ngôn, hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lạnh. này tối hôm qua hạ tuyết thời điểm, mọi người đều trong ổ chăn ngủ tự nhiên không cảm giác được lạnh. Chỉ là này tuyết quá không biết cố gắng, tối hôm qua hạ, sáng nay liền bắt đầu hóa, này đem người chỉnh, Mỹ lệ cảnh tuyết cũng chưa nhìn đến còn phải ai đông lạnh bất quá lê chi lan đối này không cảm thấy có gì các nàng này thời tiết chính là cái dạng này người nói nó lạnh đi nó không giống phương bắc như vậy lạnh nhưng người muốn nói nó giống phương nam như vậy ấm áp cũng không có rốt cuộc nơi này ngẫu nhiên còn sẽ tiếp theo hai chàng tiểu tuyết đem người đông lạnh không muốn không muốn lê tiểu cẩm vừa nghe bên ngoài không tuyết lại như vậy lạnh liền không nghĩ ra ổ chăn tứ tỷ ta hôm nay có thể hay không không dậy nổi giường a lê tiểu cẩm ba ba nói Lê Chi Lan đem chính mình giường đệm sửa sang lại hảo, cười nói, "Có thể à. Chỉ là không dậy nổi giường, ngươi phải chịu đói nga." "Đúng rồi, tối hôm qua bao sủi cảo, sáng nay mẹ muốn nấu, ngươi không đứng dậy vừa lúc ta còn có thể ăn nhiều mấy cái." Nói xong nàng liền trước đi ra ngoài. Vừa nghe đến đói cái này tự, Lê Tiểu Cẩm liền tự động cùng ăn treo lên câu, lại vừa nghe Lê Chi Lan mặt sau nói sủi cảo được Đối với đồ tham ăn nàng tới nói, cùng chịu đói so sánh với, nàng vẫn là tình nguyện ai đông lạnh. Nhận mệnh từ trong ổ chăn ra tới, cầm một bên áo lông mao quần mặc vào, lại ở bên ngoài xuyên hậu áo bông cùng quần sau tròng lên hậu vỡ ở bảo đàm mặc chỉnh tề về sau, lê tiểu cầm lúc này mới xuống giường xuyên giày ra khỏi phòng. Vừa mở ra cửa phòng, một trận băng phong liền hướng trên mặt nàng quát. Ta là cái đi đi hôm nay đây là gì thời tiết a Độ ấm lại thấp phong còn đại, đây là không đông chết người không bỏ qua tiết tấu sao. Lê Mẫu đang từ phòng bếp đoan sùi cào đến nhà chính, vừa thấy đến Lê Tiểu Cẩm đi lên, vội kêu lên tiểu thất chạy nhanh tiến phòng bếp rửa mặt một chút, sau đó tới ăn sùi cào. Vừa nghe có sùi cào ăn, Lê Tiểu Cẩm lập tức không lạnh, nhanh chóng chạy vào trong phòng bếp múc điểm nước ấm liền bắt đầu rửa mặt lên. Một tẩy xong, nàng lập tức liền chạy về nhà chính. Lê Chi Lan vừa nhìn thấy nàng tiến vào, liền cười nói tiểu thất ngươi không phải nói không dậy nổi giường sao. Như thế nào đi lên đâu, Lê Tiểu cầm tức giận chạy đến bên người nàng ngồi xuống. Bởi vì ta không nghĩ làm ngươi ăn nhiều mấy cái sồi cào. Trường 156 hồi trong huyện, Lê Chi nhiên cười nói một miệng, tứ muội, ngươi làm gì luôn đi đậu tiểu thất tiểu thất mau tới đây ngồi tam tỷ cho ngươi đánh sồi cào. Hôm nay Lê Mẫu cấp nấu sủi cảo là giấm vị, bọn họ bên này ăn sủi cảo không thịnh hành ăn chưng, chỉ ăn nấu, ăn thời điểm còn phải mang điểm canh. Này canh phân hai loại khẩu vị, một loại cay, một loại giấm vị. Hôm nay ăn chính là giấm vị, mới vừa Lê Tiểu Cẩm tiến phòng đã nghe tới rồi nồng đậm giấm chua cùng dầu mè hương vị. Lê Tiểu Cẩm lộc cọc chạy đến Lê Chi Nhiên bên người ngồi xuống, Lê Chi Nhiên cho nàng múc một chén nước sủi cảo. Ăn nóng hầm hập sùi cào trên người Hàn Ý tiêu tán một ít chỉ là này nhà gỗ nhà chính không ấm áp mới vừa ăn xong sùi cào lúc ấy còn không lạnh nhưng một lát sau quanh thân liền lại cảm giác được lạnh. Lê Tiểu Cẩm nhíu nhíu mày quay đầu nhìn về phía Lê Phụ. Ba ba chúng ta khi nào hồi trong huyện A. Lê Phụ cười cười, Tiểu Thất Thường hồi trong huyện. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, ân ân tưởng trở về trong nhà quá lạnh. Ở trong huyện thời điểm, lạnh trong nhà còn có thể lộng cái than chậu, này ở nhà gỗ lạnh chỉ có thể ngạnh khiêng, làm than bồn nguy hiểm hệ số quá cao. Một cái không cẩn thận đem nhà gỗ cấp điểm làm sao? Lê Phụ cười cười, lại nhẫn từng cách sơ năm qua chúng ta liền hồi trong huyện. Hôm nay sơ tam quá sơ năm liền đi nói cũng liền lại quá hai ngày, nhanh. Lê tiểu cầm nghĩ vậy liền vui vẻ. Đáng tiếc chính là sơ sáu ngày đó bọn họ một nhà vẫn là không đi thành, đến nỗi vì cái gì không đi thành, đó là bởi vì đại trụ nương ở sơ sáu dạng sáng cấp đi rồi. Bọn họ thôn có cái quy củ, đó chính là nhà ai có việc hiếu hỉ, trong thôn mỗi hộ nhân gia đều đến ra một người đi hỗ trợ. Lê Phụ đến đi hỗ trợ cho nên người một nhà liền đều lưu trong thôn. Lê Tiểu Cẩm nghe được đại trụ nương Ly Thế tin tức khi cũng không có gì cảm giác, tuy rằng nàng lúc trước rất chán ghét lão nhân này ra, chính là người chết như đèn diệt, sinh thời sự liền như mây khói thoảng qua. Chỉ là nàng đối người này Ly Thế vô cảm, nhưng đối nàng Ly Thế mang đến hậu quả liền rất có chuyện nói. Bọn họ bên này đưa tang đến xem nhật tử, mà đại trụ nương nhật tử xem ở năm ngày sau. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Lê Tiểu Cẩm đều tưởng trực tiếp ngửa mặt lên trời thở dài. Năm ngày, này cũng lâu lắm đi. Cũng may, bởi vì Nhật Thử xem vãn, Lê Phụ nghĩ nghĩ, vẫn là làm Lê Mẫu mang bọn nhỏ về trước trong huyện, trong huyện quầy hàng không thể vẫn luôn không. Cứ như vậy, Lê Mẫu mang theo bọn nhỏ ở sơ bảy buổi sáng hồi trong huyện cùng trở về còn có Lê Lão Thái Thái, Lê Đại Bá Mẫu cùng Lê Thanh Binh ca 2 Trong thôn liền thừa Lê Phụ cùng Lê Đại Bá hai huynh đệ ở nhà cấp hỗ trợ. Năm trước hồi thôn thời điểm chính là Lê Phụ bọn họ vãn trở về, không thành thường hiện tại hồi trong huyện giống nhau là bọn họ vãn hồi. Trở lại trong huyện, Lê tiểu Cầm liền bắt đầu oa ở nhà, không chuẩn xác mà nói là oa ở trong phòng than buồn biên. Bởi vì mỗi ngày sưởi ấm, nàng mặt đều bị than hòa cấp nướng đen một lần, nhưng này đối Lê tiểu Cầm tới nói gì cũng không phải, nàng chỉ cần không lạnh không đói bụng, mặt khác đều là mây bay. Bởi vì Lê phụ còn không có hồi trong huyện cho nên hai ngày này đi ra quán bán đồ vật đều là Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn hai huynh đệ. Vì cái gì là bọn họ hai cái đâu? Bởi vì hồi trong huyện phía trước Lê phụ giao đãi không thể làm mụ mụ cùng bọn muội muội ai đông lạnh. Đi bày quán ai đông lạnh là khẳng định cho nên chỉ có thể là bọn họ ca hai đi. Chi Lan lại đây nhóm lửa làm cơm trưa. Lê Mẫu thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra tới. Đang ở làm bài tập Lê Chi Lan, vừa nghe đến lập tức liền đem bút một phóng đứng lên. Tới, Lê Thiệu cầm bồn ở than bồn biên, lúc này vừa nghe nhóm lửa, nàng lập tức liền cũng đi theo tiến phòng bếp. Mùa đông tốt nhất địa phương chính là nhóm lửa khi bếp trước mắt kia lửa lớn nướng có thể so than bồn ấm áp nhiều. Bồn cùng nàng cùng nhau nướng than bồn cố minh, vừa thấy đến nàng động tác liền biết nàng là đi làm gì cầm một bên cặp gắp than đem than sửa sang lại một chút lại đem bên cạnh hôi hướng lên trên bát một ít che lại Làm như vậy có thể cho than lửa đốt không như vậy mảnh cũng là có thể tỉnh điểm than. Làm tốt này hết thầy, cố minh liền tính toán cũng tiến phòng bếp kết quả liền nghe được có người gõ viện môn thanh âm. Cố minh đành phải đi trước khai viện môn, viện môn mở ra, đứng ở bên ngoài chính là phương tuệ, nhìn đến cố minh tới mở cửa, liền cười nói tiểu minh, ngươi hảo nha. Phương tuệ tỷ ngươi đã đến rồi, mau tiến vào đi. Cố minh nói liền cấp phương tuệ làm vị trí. Từ Phương Tuệ đã tới Lê Gia sau, sau lại cũng đã tới trong nhà vài lần cho nên cùng trong nhà hài từ còn rất thục. Phương Tuệ đi vào trong viện, vừa đi vừa hỏi, tiểu minh các ngươi khi nào trở về. Kỳ thật Phương Tuệ là biết bọn họ khi nào trở về, mấy ngày này nàng cơ hồ là mỗi ngày đều chạy tới tìm người, phía trước tới gõ cửa đều không có người mở cửa. Vừa mới nàng rất xa liền thấy được Lê Gia ống khói ở bốc khói, biết bọn họ là đã trở lại. Chỉ là nàng là biết cũng không hảo nói thằng A. Bị người biết nàng mỗi ngày tới tìm người, nhiều ngượng ngùng a Chúng ta ngày hôm qua trở về, cố minh nhàn nhạt nói Phương tuệ ngoài ý muốn kêu một tiếng, ngày hôm qua liền đã trở lại Nhưng nàng ngày hôm qua tới gõ cửa, không ai khai a Nhà bọn họ ống khói cũng không có phiêu yên a Chẳng lẽ là ở chính mình đi rồi lúc sau bọn họ mới trở về Vâng, cái này nhưng thật ra có khả năng chính mình mỗi lần tới đều là buổi sáng tới hai người nói chuyện liền vào phòng khách tiến phòng khách cố minh liền hướng về phía phòng bếp kêu lên tím phương tuệ tỷ tới lê mẫu vừa nghe phương tuệ tới nàng này đầu chính cắn sồi cào ra trên tay đều là bột mì không có phương tiện đi ra ngoài khiến cho lê chi nghiên trước đi ra ngoài lê chi nghiên bổn ở làm văn thánh thấy thế chỉ có thể đi trước phòng khách phương tuệ tỷ ngươi đã đến rồi là tới tìm ta đại ca sao ta đại ca không ở Phương tuệ thành tích thực hảo ở trong ban cùng 5 đoạn thành tích xếp hạng đệ nhị, tuy rằng cùng Lê Thanh Sơ cái này xếp hạng đệ nhất chi gian điểm kém rất nhiều, nhưng ở trong ban cùng toàn bộ cao 1 năm đoạn nàng cũng là học bá cấp nhân vật. Rốt cuộc giống Lê Thanh Sơ loại này, đó là thuộc về đặc thù giống loại, không giống nhau. Bởi vì nàng thành tích hảo trường học có phái đi tham gia thi đấu thời điểm, trừ bỏ Lê Thanh Sơ ngoại giống nhau cũng sẽ có cách tuổi. Bởi vì cái này, nàng nhưng thật ra thường xuyên tới trong nhà tìm Lê Thanh Sơ, có đôi khi là có học tập thượng vấn đề tìm Lê Thanh Sơ, có đôi khi còn lại là tới cùng Lê Thanh Sơ hội hợp cùng đi tham gia thi đấu. Tóm lại nàng mỗi lần tới trong nhà cơ bản là tới tìm Lê Thanh Sơ còn đều là có việc tình huống. Cho nên hiện tại vừa thấy đến phương tuệ tới trong nhà, người trong nhà phản ứng đầu tiên chính là nàng tìm Lê Thanh Sơ có việc. Phương tuệ có điểm không được tự nhiên cười cười. Không phải ta chính là tới trong nhà chơi một chút này không phải ăn Tết sao tới bái cái năm. Phương Tuệ nói giơ tay làm cái chúc Tết thủ thế, vốn dĩ bình thường chúc Tết hẳn là bị thượng chúc Tết lễ. Chính là Phương Tuệ vẫn là cái học sinh tiểu hài từ một cái tới cửa chúc Tết dẫn theo lễ vật nói, liền sẽ hiện quá cố tình ngược lại không tốt. Giống như bây giờ, liền cùng bạn tốt đồng học gian thoán môn giống nhau, càng tự nhiên gian, càng tốt. Trường 157 tam hỏi có việc sao? Phương Tuệ nhìn nhìn Lê Chi lan tay. Chị Lan, người đây là đang làm cái gì? Trên tay như thế nào đều là bột mì? Lê Chị Lan cười nói, ở làm vằn thắn đâu, bởi vì làm vằn thắn tương đối phiền toái, cho nên liền sớm một chút lọc. Phương Tuệ hiểu rõ gật gật đầu, trách không được cái này điểm liền nấu cơm. Làm vằn thắn a, ta đây cũng tới hỗ trợ đi. Phương Tuệ cười nói, Lê Chị Lan gật gật đầu. Hảo nha. Hai người trở về phòng bếp, Lê Mẫu mới vừa đã nghe được các nàng nói chuyện với nhau, đối với Phương Tuệ xuất hiện ở phòng bếp cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười làm Lê Chi Lan cấp Phương Tuệ cột lên tạp dề, đừng đem quần áo làm dơ. Lê Chi Lan cầm tạp dề lại đây, Phương Tuệ tiếp nhận đến chính mình liền cấp cột chắc kia động tác vừa thấy liền rất thuần thục xem ra ở nhà cũng là thường xuyên làm việc nhà sống. Điểm này, Lê Tiểu Cẩm nhưng thật ra rất ngoài ý muốn. Bởi vì Phương Tuệ cho nàng cảm giác giống như là cổ đại cái loại này nhà có tiền đại tiểu thư, loại người này hẳn là mười ngón không dính dương xuân thủy, không nghĩ tới nàng còn sẽ làm việc. Bất quá một phòng bếp người cũng liền Lê tiểu Cầm cảm thấy ngoài ý muốn thôi, bên người cũng chưa cảm giác. Này niên đại, sẽ không làm việc nhà sống nữ hài tử vẫn là tương đối thiếu. Phương Tuệ giặt sạch một chút tay đi đến cán bột bàn trước nhìn Lê Chi Lan phía trước bao tốt sùi cảo cười nói, này sùi cảo bao thật là đẹp mắt ta là bao không tới loại này lê Trì lan bao sùi cảo là có điểm giống một cái kim nguyên bảo hình dạng bài xếp hạng nơi đó sắc thật đẹp phương tuệ cầm lấy một chương sùi cảo bao ra một cái lê mẫu nhìn đến sau cười nói ngươi loại này bao pháp hảo ăn sùi cảo thời điểm hảo kẹp phương tuệ bao sùi cảo là đem sùi cảo hai đoan vòng cái vòng dính trụ như vậy bao sùi cảo trung gian có cái động chiếc đũa cắm vào trong động kẹp sùi cảo sắc thật hảo kẹp một ít phương tuệ cười cười Đây là ta cùng ta mợ học bao pháp, ta mợ là người phương Bắc, bọn họ kia đều như vậy bao. Lê Tiểu cẩm ở kia nướng hỏa, nghe thế liền tò mò chạy tới nhìn nhìn, vừa lúc phương tuệ trên tay lại bao một cái. Lê Tiểu cẩm nhìn nàng bao, liền cười nói, phương tuệ tỉ tỉ như vậy bao thực dễ dàng sao ta hẳn là cũng có thể học được. Lê Tiểu cẩm nói liền chạy tới giặt sạch tay, cũng tưởng xuống tay bao một cái. Nàng sở dĩ như vậy vội vàng là bởi vì phía trước ở trong thôn lần đó làm văn thắn, nàng cũng tưởng thượng thủ tới chỉ là lê mẫu các nàng bao phương pháp quá khó bao, nàng đều bao không tốt. Vì cái này, nàng còn bị lê chi lan cấp dĩu cực đâu. Hiện tại có cái đơn giản bao pháp nàng đương nhiên phải học như vậy mới có thể ở tứ tỷ trước mặt khoe khoang trở về a Lê Thiều cầm vội vã giặt sạch tay, liền cũng cầm sùi cào ra tới làm văn thắn. Phương tuệ tính tình thực hảo thấy nàng đang xem nàng như thế nào làm văn thắn, liền đem động tác thả chậm làm nàng thấy rõ ràng. Ở nàng bao thời điểm, còn sẽ thường thường giáo nàng như thế nào bao. Bị phương tuệ như vậy một giáo, Lê Tiểu Cầm trên tay sùi cào tuy bao không như vậy đẹp nhưng cũng là thành công bao một cái. Ở thành công kia một khắc Lê Tiểu Cầm cho chính mình lần trước không học được làm văn thắn tìm được rồi nguyên nhân căn bản. hừ này căn bản không phải chính mình học không được là giáo người không giáo hảo lần trước tứ tỷ giáo nhưng không phương tuệ tỷ tỷ giáo hảo có cái thứ nhất thành công hàng mẫu sau lê tiểu Cầm mặt sau lại bao liền càng ngày càng tốt mẹ thủy khai muốn hay không trước tiếp theo điểm cấp ca bọn họ đưa đi lê chi lan thanh âm truyền đến lê mẫu gật gật đầu có thể trước tiếp theo nồi cho ngươi ca bọn họ đưa qua đi nói liền bưng ngăn lại đây đem sùi cảo đều hạ vào trong nồi các kiều bất đồng sùi cảo động tác nhất trí hạ nồi ở trong nước quay cuồng Lê Mẫu bên này hạ sùi cào, Lê Chi Nhiên ở bên kia điều hảo giấm thủy, Lê Tiều Cầm cùng Phương Tuệ còn lại là tiếp tục bao sùi cào. Chờ sùi cào vớt lên về sau, Lê Mẫu cấp trang hảo về sau, Lê Chi Nhiên liền đề thượng sùi cào đi đưa, vừa ra đến trước cửa, Lê Chi Nhiên lại hỏi Phương Tuệ một lần. Phương Tuệ tỷ, ngươi hôm nay thật không có việc gì tìm ta đại ca sao? Có cần hay không ta chờ hạ kêu ta đại ca trở về một chuyến? Lúc này giữa trước thị trường không gì người, đại ca đi khai. Lê Chi Nhiên là sợ Phương Tuệ có việc tìm đại ca, nhưng lại băn khoăn hắn đại ca đang xem quầy hàng, ngượng ngùng mở miệng nói có việc cho nên liền nghĩ hỏi lại một lần. Phương Tuệ cười lắc đầu, không có ta hôm nay chính là tới thoán môn, không cần kêu hắn trở về. Lê Chi Nhiên nghe vậy liền dẫn theo đồ vật đi rồi. Lê Mẫu đem dư lại sủi cào cũng vớt lên tưởng trước tiếp đón Phương Tuệ ăn, kết quả Phương Tuệ không ăn, nói chờ bao xong rồi lại ăn. Thấy thế, Lê Mẫu khiến cho Cố Minh đi đem trên lầu kia hai cái đang ở cuồng bổ thắc nghiệp Lê Thanh Vân Lê Thanh Đoan hai người kêu xuống dưới ăn sủi cảo Hồi thôn mấy ngày nay, Lê Thanh Vân cùng Lê Thanh Đoan chơi điên rồi, một cái cả ngày vụt ra ra môn đến mặt sau trong núi tưởng ngẫu nhiên gặp được món ăn hoang dã, một cái cả ngày đi trong núi tìm một ít khô thảo. Không biết hai huynh đệ ở lộng cái gì, dù sao hai vị này một hồi trong thôn liền không nhúc nhích quá một chữ thắc nghiệp. Lúc này trong huyện chỉ có thể cuồng bồ tác nghiệp bằng không khai giảng bọn họ hai cái liền chết thẳng cẳng. Cố minh đi mỗi trong chốc lát, Lê Mẫu liền nghe được có người chạy cái này thang lầu thanh âm. Này nam hài tử cùng nữ hài tử xuống thang lầu thanh âm chính là không giống nhau, nam hài tử xuống thang lầu không mấy cái không chạy. Trong nhà liền không có cũng không chạy vội xuống thang lầu nam hài tử, ngay cả ổn trọng Lê Thanh Sơ, ngẫu nhiên tình thế cấp bách khi cũng sẽ chạy vội xuống thang lầu. Thị trường, Lê Chi Nhiên tới cấp đưa sùi cảo khi vẫn là nói một miệng phương tuệ tới ra sự. Tuy rằng biết phương tuệ tới trong nhà không phải có việc nhưng Lê Thanh Sơ vẫn là đi trở về một chuyến. Rốt cuộc phương tuệ sẽ đến trong nhà chơi là bởi vì hắn cái này đồng học người khác nếu là không xuất hiện một chút không tốt lắm. Bất quá, Lê Thanh Sơ không phải cùng Lê Chi Nhiên cùng nhau hồi, hắn là ở ăn xong sùi cảo chờ Lê Thanh Viễn cũng ăn xong sau, lúc này mới dẫn theo hộp cơm trở về. Lê Thanh Sơ về nhà thời điểm, phương tuệ các nàng mới vừa thượng bàn ăn sùi cảo đâu. Các nàng ăn chính là cuối cùng một nồi hạ cho nên tương đối muộn. Lê Thanh Sơ mới vừa tiến ra môn, đối mặt phòng khách môn Lê Mẫu liếc mắt một cái liền thấy được vội mở miệng nói, lão đại, ngươi sao đã trở lại. Lê Thanh Sơ đã đi tới, ta mới vừa nghe tam muội nói phương tuệ lại đây, liền nghĩ trở về hỏi một chút nàng có hay không sự. Phương Tuệ lại lần nữa lắc lắc đầu, nàng thật cũng chỉ là tới thoán cái môn, nàng cũng không biết sao nói. Nàng chỉ là một người ở nhà đã nhàm chán, liền nghĩ ra môn đi dạo, sau đó liền nghĩ tới lê ra náo nhiệt kính, sau đó mấy ngày nay liền vẫn luôn chạy tới xem bọn hắn đã trở lại không có. Phương Tuệ cha mẹ đều là cơ quan đơn vị công tác người, càng là ăn tết càng không có gì thời gian ở nhà, đến đi tham gia một ít tụ hội, an ủi cấp dưới linh tinh. Này ngày thường, Phương Tuệ còn có lâm tĩnh bồi, nhưng này ăn Tết lâm tĩnh cũng về nhà, nàng một người ở nhà đãi đặc nhàm chán. Không thành tưởng, nàng gần nhất lê ra, này đều bị hỏi tam hồi có việc không có. Phương Tuệ cảm thấy nàng nếu là không nói rõ ràng, nói không chừng còn phải lại đến một hồi, nàng vẫn là nói rõ ràng một chút đi. Trường 158 có thiên phú. Ta hôm nay tới cửa thật cũng chỉ là tới chơi, ta ba mẹ đều vội vàng không về nhà, ta một người ở nhà nhàm chán, nghĩ nhà các ngươi náo nhiệt ta liền tới đây chơi." Phương Tuệ nói còn có điểm ngượng ngùng, bởi vì nàng tới cửa đích xác có điểm đột ngột, chính là nàng nghĩ đi ra ngoài thoán môn khi, cái thứ nhất nghĩ đến chính là tới Lê gia, bởi vì bọn họ gia huynh đệ thì muội nhiều, cảm tình hảo, mỗi lần nàng tới đều có thể cảm giác được đến nhà bọn họ loại này thực ấm áp không khí. Liền bởi vì cái này, nàng tới Lê Mẫu vừa nghe Phương Tuệ Tết nhất còn một người đãi ở nhà, liền có điểm đau lòng. Nguyên lai like là cái dạng này à? Vậy ngươi nhiều tới, mỗi ngày tới đều được ngươi có thể cùng Chi Nhiên các nàng một đạo chơi. Lê Mẫu cười nói, Chi Lan cùng Chi Nhiên cách khác tuệ cũng liền nhỏ hai tuổi, nhiên là có thể chơi đến cùng nhau. Phương Tuệ cười ứng, hảo à, đến lúc đó a gì nhưng đừng chê ta phiền a. Lê Mẫu lắc lắc đầu, sẽ không sẽ không. Lê Thanh mới gặp Phương Tuệ là thật không có việc gì tìm hắn, liền cười nói kia không có việc gì, ta liền hồi thị trường bên kia đi. Lê Thanh sơ đi rồi, Phương Tuệ ngược lại biến tự tại cùng Lê Mẫu đám người vừa nói vừa cười ăn sủi cảo. Lúc sau 2 ngày, Phương Tuệ thật sự mỗi ngày đều lại đây chơi một chút, mỗi lần đều là buổi sáng lại đây, chờ đến buổi chiều mới trở về. Phương gia, phương mẫu một bên mở cửa một bên đối với phương phụ nói, mấy ngày nay chúng ta đều ở bên ngoài chạy tiểu húc lại ở thủ đô không trở về, đem tiểu tuệ một người lưu trong nhà, hôm nay rốt cuộc về sớm tới một ngày, nhưng đến hảo hảo bồi bồi tiểu tuệ. Phương gia có hai đứa nhỏ, phương húc là phương tuệ ca ca, hiện giờ ở thủ đô niệm năm nhất, năm nay lưu tại thủ đô ra ra trong nhà ăn tết liền không trở về. Phương phụ gật gật đầu là nên hào hào bồi bồi tiểu tuệ quá hai ngày ta liền điều đến thành phố, đến lúc đó càng là vài tháng không gặp được. Phương phụ hiện tại là trong huyện một tay, lại quá hai ngày hắn liền phải điều đến thành phố, tuy nói thành phố ly trong huyện rất gần, nhưng hắn là qua đi công tác đến lúc đó liền không có thời gian đã trở lại. Hai người đi vào, lại phát hiện trong nhà không ai. Dị tiểu tuệ không ở nhà. Phương mẫu kinh ngạc nói. Trước kia bọn họ cũng thường xuyên ở bên ngoài vội, nhưng Phương Tuệ giống nhau đều một mình ở nhà. Phương Phụ nhìn nhìn, có phải hay không ở lầu 2 đọc sách, ta đi lên nhìn xem. Không trong chốc lát Phương Phụ liền xuống lầu, Phương Mẫu hỏi tiểu tuệ ở trên lầu sao. Phương Phụ lắc đầu, không ở, xem ra thật đi ra ngoài. Phương Mẫu nghĩ nghĩ, ta cấp cười tĩnh phát cái điện thoại, xem tiểu tuệ có phải hay không ở nàng nơi đó. Phương mẫu nói liền ngồi tới rồi trên sofa cầm lấy cố lời nói gọi điện thoại đi lâm tĩnh nơi đó. Huy, đệ muội A, ta là A Kha tiểu tuệ có phải hay không đi các ngươi kia? Gì, không có sao, Nga ta đây đã biết kia tiểu tĩnh ở nhà sao? Nàng có hay không cùng tiểu tĩnh cùng nhau đi ra ngoài chơi? Cũng không có A, hành ta đã biết. Phương mẫu treo điện thoại, nhìn về phía phương phụ, phương phụ cười hỏi, không cùng tiểu tĩnh ở bên nhau. Phương mẫu gật gật đầu. Không có cũng không biết đứa nhỏ này chạy chạy đi đâu. Phương phụ cười cười, hẳn là tìm đồng học đi, nàng đều lớn, ngươi cũng không cần lo lắng. Phương mẫu đạm đạm cười, ta đảo không phải lo lắng nàng, này không phải khó được ngươi có thời gian sao, còn nghĩ cùng nàng đãi một ngày còn mà đâu. Phương phụ cười lắc lắc đầu, ngươi lời này cấp nói, giống như ta lập tức muốn đi giường như, nàng đi ra ngoài chơi, lại thế nào buổi chiều đi sẽ trở về còn có thời gian. Lê gia trong viện, Phương Tuệ cũng không biết nàng ba mẹ lúc này chính gác trong nhà chờ, giờ phút này nàng đang cùng Lê Chi Lan đầu dựa gần đầu giao lưu. Ai có cảm thấy nơi này có thể nhiều hơn hai bút đối, liền nơi này. Lê Chi Lan lấy chút bút chỉ ấn Phương Tuệ nói bỏ thêm hai bút sau, liền mở miệng kêu lên, hảo. Vừa nghe nàng nói tốt ngồi ở ghế trên Lê Tiều Cầm lập tức nhảy dựng lên. Vì làm Lê Chi Lan họa nàng, nàng chính là ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích có nửa giờ. Lê Chi Lan lúc trước đã đem nàng nghỉ đông tác nghiệp đều thu phục hai ngày này có thời gian, liền bắt đầu cầm lê mẫu lúc trước cho nàng bị giấy cùng bút vẽ lấy ra tới vẽ tranh. Vừa lúc Phương Tuệ cũng yêu thích tranh họa có cộng đồng yêu thích hai người tức khắc biến rất có lời nói hàn huyên. Này hai người hai ngày này đều vẽ không ít đồ vật từ ban đầu họa phòng ở cho tới hôm nay bắt đầu họa sĩ. Bì thôi Lê Tiểu Cầm còn bị các nàng cấp chộp tới đương nhân thể người mẫu. Phương Tuệ đem Lê Chi Lan họa họa truyền qua tới cấp Lê Tiểu Cẩm xem. Tiểu thất ngươi xem ngươi tứ tỷ họa giống sao. Lê Tiểu Cẩm thò qua tới xem, đây là một chương pháp họa giống. Lê Chi Lan thật sự có đem Lê Tiểu Cẩm ngũ quan cùng mặt hình đều vẽ ra tới. Tuy rằng không họa trăm phần trăm giống, nhưng Lê Chi Lan không trải qua chuyên nghiệp học tập có thể họa thành như vậy thực không tồi. Bởi vậy, Lê Tiểu Cẩm một chút cũng không keo kiệt chính mình khen. Tứ tỷ, ngươi quá lợi hại. Họa thật giống. Lê Chi Lan nghe được lời này, cười nhưng vui vẻ. Phương Tuệ đem họa xoay lại đây lại cẩn thận nhìn nhìn, lúc này mới nói, Chi Lan, ngươi thật sự rất có vẽ tranh thiên phú, cũng chưa học quá, cũng đã có thể họa tốt như vậy, nếu là về sau hào hào học một chút vẽ tranh kỹ xảo, ngươi nhất định có thể tại đây một khối nổi danh. Lê Chi Lan cười cười, giả không nổi danh ta không để bụng ta chỉ cần có thể họa đủ loại họa liền hào. Phương Tuệ gật đầu. Có thể, ngươi tuổi so với ta còn nhỏ, ta phía trước còn học quá họa, này dưa phát họa còn không có ngươi họa hảo, ngươi A. Trời sinh chính là cái họa ra. Lê Chi Lan ngượng ngùng cười cười. Phương tuệ tỷ ta không ngươi nói như vậy hảo, vừa mới cuối cùng tân trang mặt hình kia hai bút chính là ngươi nói. Vậy ngươi bởi vì ta đứng xem ngươi họa, một chút liền đã nhìn ra ta nếu là không nói, trong chốc lát chính ngươi cũng có thể nhìn ra tới, chỉ là muốn nhiều chờ một lát thôi. Tiểu thất ngồi kia đối đã nóng nảy, ta chỉ có thể bắt đầu nói. Lê Tiểu cầm bồn nhàm chán nghe các nàng nói chuyện phiếm, chính là đột nhiên một trận mùi hương truyền đến, nàng giật giật cái mũi nghe nghe, lập tức liền chạy vào trong phòng bếp. Trong phòng bếp, Lê Mẫu đang ở tạc xương sườn, Lê Thanh Vân ở vừa nói làm Lê Mẫu phục tạc. Lê Tiểu cầm một chạy vào liền trực tiếp ở Lê Thanh Vân bên người đứng yên. Ngũ ca, ngươi lại lộng cái gì ăn ngon? Lê Thanh Vân hưng phấn cười nói, lộng cái ngũ vị hương xương sườn. Lê Thiệu cầm nghe vậy ánh mắt sáng lên. Không ăn qua ra, đây là tân khẩu vị. Lê Thanh Vân gật gật đầu. Vân ta tân học. Lê Thiệu cầm ngửi ngửi trong không khí mùi hương. Ngũ ca, ngươi chừng nào thì lại đi học trổ. Ta cũng không biết, ngươi lần sau đi mang lên ta bái. Đang ở nhóm lửa cố minh vừa nghe lời này, theo sát đã mở miệng. Cũng mang lên ta. Hai ngày này Lê Chi Lan vẽ tranh họa điên rồi. Nhóm lửa đều không thiêu cố minh liền tiếp nhận cái này sống. Lê Thanh Vân cười cười. Cái này không phải ta học là ta chính mình tưởng. Trường 159 Lê Tiểu cẩm Thiên Phú. Sau tiến vào phương tuệ, vừa nghe lời này liền cười nói ta phát hiện các ngươi mỗi người đều có chính mình Thiên Phú ra. Quá lợi hại, Lê Tiểu cẩm nghe nàng này vừa nói cũng nghĩ đến điểm này. Còn đừng nói, người trong nhà giống như thật là mỗi người đều có chính mình am hiểu thật là rất lợi hại đâu. Lê Tiểu cẩm đang nghĩ ngợi tới kết quả liền nghe được có người kêu nàng. Tiểu thất người có cái gì lợi hại địa phương sao? Lê Tiểu Cẩm nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Có a, ta sẽ ăn, thực thích ăn. Nàng lời này vừa ra, toàn bộ trong phòng bếp người đều cười. Phụt, ha ha ha, quá đầu, tiểu thất khi nào sẽ ăn cũng là lợi hại sự. Lê Chi Lan nhẹ nhàng bóp Lê Tiểu Cẩm khuôn mặt nhỏ hỏi. Như thế nào không phải? Ta có thể ăn ra tới mỗi nói đồ ăn tới đều bỏ thêm gì? Tứ tỷ, ngươi có thể sao? Lê Tiểu Cẩm ngạo kiểu nói. Lê Chi Lan phối hợp lắc lắc đầu. Ta không thể. Ân nói như vậy, chúng ta tiểu thất thật sự rất lợi hại đâu. Chính trò chuyện đâu, đột nhiên một cổ sặc mũi hương vị phiêu tán, trực tiếp đem các nàng một đám cấp sặc đều khụ lên. Lê Chi Lan cùng Phương Tuệ dẫn đầu chạy ra khỏi phòng bếp, lúc sau là cố minh căn Lê Thanh Vân, toàn bộ phòng bếp cũng liền thừa Lê Mẫu cái này còn ở phiên xào xương sườn cùng với Lê Tiểu Cầm không đi ra ngoài. Lê Mẫu cũng là biên xào biên lưu nước mắt thấy Lê Tiểu Cầm còn không có đi ra ngoài, nàng còn gọi một chút tiểu thất nơi này quá sặc ngươi chạy nhanh đi ra ngoài lê tiểu cầm lắc lắc đầu mụ mụ không sặc a rất thơm đích xác rất thơm lê mẫu lúc này đang ở làm thơm chảo các nàng sẽ cảm thấy sặc là bởi vì lúc này trong nồi có không ít ớt cay cùng hoa tiêu cho nên mới sặc nhưng sặc về sặc hương vẫn là rất thơm theo lê mẫu phiên xào trong phòng bếp chậm rãi không như vậy sặc này cay rát xương sườn cũng ra khỏi nồi Lê Mẫu đem cay rát xương sườn trước phóng tới một bên đi, sau đó tẩy nồi chuẩn bị tiếp theo nói đồ ăn. Lê Tiểu Cầm nhìn chằm chằm kia bàn xương sườn, trong miệng không ngừng phân bố nước miếng, nhưng nàng cũng không mở miệng làm Lê Mẫu trước cho chính mình ăn một khối. Đây là bọn họ Lê gia giáo dưỡng, ăn cơm phải người một nhà cùng nhau ăn. Trong phòng bếp không như vậy sặc, mới vừa chạy ra đi người cũng đều chạy về tới, cố minh tiếp tục đi nhóm lửa, Lê Chi Lan vừa tiến đến liền chụp Lê Tiểu Cầm bả vai. Tiểu thất người đều không cảm thấy sặc sao. Lê Tiểu cầm lắc đầu. Không cảm thấy a rất thơm đâu. Lần này tiến vào còn có mới từ trên lầu xuống dưới Lê Chi Nhiên, nàng vừa mới ở trên lầu làm quần áo, nghe được phía dưới ho khan thanh, liền chạy xuống tới xem tình huống. Lê Mẫu động tác thực mau, lập tức liền lại xào hảo một cái đồ ăn. Xào cây rát xương sườn phía trước, Lê Mẫu đã xào hảo hai cái đồ ăn, hơn nữa vừa mới này hai cái đồ ăn, bốn cái đồ ăn là đủ rồi đồ ăn thượng bàn lê mẫu vừa nói thúc đẩy lê tiểu cầm chiếc đũa liền thẳng đến cây rát xương sườn đi một ngụm cắn đi xuống tiên hương cay rát ăn ăn ngon mụ mụ cái này xương sườn ăn ngon người khác cũng gắp xương sườn ăn phương tuệ thích ăn cay cũng cảm thấy ăn ngon à gì ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon ta tới này ăn hai ngày miệng đều dưỡng điêu về nhà ăn cơm khi đều có điểm cảm thấy không hương vị. Phương Tuệ thích chăn cay, có thể cùng Lê Tiểu Cầm cầm đến một khối đi, nhưng những người khác liền không được. Này không, Lê Chi Nhiên cái thứ nhất bị cay nước mắt ra tới. Lúc ấy xào này đồ ăn, có thể đem người cấp sặc khóc, liền biết này đồ ăn ớt cay cùng hoa tiêu không thiếu gác. Theo sát Lê Chi Nhiên chi gian chính là Lê Thanh Vân cái này nghiên cứu ra tân khẩu vị người. Khụ khụ, được bị ớt cay sặc đến, này tư vị không liên quan dễ chịu đi nơi nào. Lê Chi Lan không có bọn họ như vậy nghiêm trọng, nhưng này môi cũng đã bị cay phiếm hồng. Cố Minh còn lại là ở nhìn đến bọn họ bộ dáng sau, trực tiếp không chạm vào cái kia đồ ăn. Đầy bàn cũng liền Lê Tiều Cầm cùng Phương Tuệ hai người đối với kia bàn cay rát xương sườn không ngừng xuống tay. Cơm nước xong, Lê Chi Nhiên lại đi cấp Lê Thanh Sơ bọn họ nói cơm, đó là cay rát xương sườn, nguyên bản Lê Mẫu có cấp để lại một chút lên, nhưng lúc này, nàng một cấp bát ra tới. Này đồ ăn quá cay, chờ hạ hai hài tử nếu như bị cay tới rồi, ở thị trường vẫn luôn khụ nói không tốt. Mà vừa mới ăn cơm thời điểm vẫn luôn trầm mặc Lê Thanh Đoan còn lại là đi cầm một ít thảo dược lại đây đưa cho Lê Mẫu. Mẹ, đây là sa tiền thảo, ngao điểm nước cấp tiểu thất các nàng uống đi. Bằng không nên thượng hòa. Nói xong, Lê Thanh Đoan liền lại hồi trên lầu làm bài tập đi, Phương Tuệ nhìn hắn nho nhỏ bóng dáng, cười hỏi Lê Tiểu cẩm. Tiểu thất ngươi Lục Ca còn nhận thức thảo dược a. Lê Tiêu cẩm gật gật đầu, nhận thức a, hắn trong phòng có một quyển dược thảo tập mặt trên nhớ kỹ dược thảo bộ dáng còn có công lao. Ta lục ca hản là nhớ kỹ có hơn phân nửa quyển sách dược thảo chúng ta ăn tết hồi trong thôn thời điểm hắn lão chạy sau núi đi tìm thảo dược bùn. Phương Tuệ khiếp sợ lại nhìn thoáng qua thang lầu, lợi hại như vậy sao? Nhà các ngươi thật đúng là mỗi người đều là lợi hại a. Ngày này Phương Tuệ cùng ngày xưa một chút ở Lê gia đãi buổi chiều mới về nhà. Về đến nhà, đương nàng nhìn đến đã chờ lâu ngày phương phụ cùng phương mẫu khi còn ngoài ý muốn từng cái. Ba, mẹ các ngươi hôm nay sớm như vậy liền đã trở lại. Phương mẫu nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía nàng. Cũng không phải là khó được hôm nay về sớm tới, còn nghĩ trở về bồi chúng ta bảo bối nữ nhi. Ai biết nhà ta bảo bối nữ nhi không ở nhà, giữa trưa cơm cũng không trở về ăn. Phương tuệ cười đi đến phương mẫu bên người ngồi xuống, ôm nàng cánh tay làm nũng nói, mẹ này không thể trách ta ta lại không biết các ngươi hôm nay muốn về sớm tới, là ngươi không cùng ta trước tiên nói. Ta một người ở nhà quá nhảm chán, liền đi đồng học ra chơi. Phương mẫu cười gật gật đầu, ân, không trách ngươi, có không trách ngươi, đúng rồi, ngươi hôm nay đi đâu cái đồng học ra. Phương Tuệ cười nói, liền phía trước ta và các ngươi nói cái kia Lê Thanh Sơ nhà hắn huynh đệ tỷ muội nhưng đều nhưng náo nhiệt ta mấy ngày nay qua đi chơi nhưng vui vẻ. Nghe Phương Tuệ nói đã đi mấy ngày, Phương Phụ cùng Phương Mẫu đều khiếp sợ nhìn lại đây. Ngươi mấy ngày mỗi ngày đều đi nhân ra trong nhà. Phương Tuệ gật gật đầu. Bân ta đi có bốn ngày ở nhà bọn họ có bốn ngày cơm chưa ăn. Phương Mẫu duỗi tay quát quát nàng cái mũi. Ngươi đứa nhỏ này thật đúng là không e lệ a. Liền như vậy thượng đồng học gia có cơm ăn, ngươi cũng thật không biết xấu hổ a Phương Tuệ lắc lắc đầu Mẹ kỳ thật ta thật ngượng ngùng Ngày đầu tiên đi nhà bọn họ sau, ta đều nghĩ ngày hôm sau cũng không thể lại đi Chỉ là bọn hắn ra hào chơi Hơn nữa Lê Thanh Sơ hắn mụ mụ nấu cơm đồ ăn đặc ăn ngon Ta không nhịn xuống, liền đi một lần lại một lần Phương Mẫu lắc đầu bật cười Ta sao không biết ngươi gì thời điểm biến như vậy tham ăn Phương Phụ cười cười Tiểu tuệ, ngày mai ngươi đem ngươi đồng học cũng thỉnh nhà chúng ta tới ngoạn ý hạ đi. Ngươi đi nhân gia trong nhà chơi mấy ngày, chúng ta cũng nên lễ thượng vãng lai à. Phương tuệ lắc lắc đầu. Lê Thanh Sơ mấy ngày nay ở bầy quán hẳn là không rảnh tới, bất quá ta có thể thỉnh hắn đệ đệ muội muội tới nhà chúng ta chơi. Trường 163 ba tới cửa. Phương phụ quay đầu nhìn lại đây. Hắn vẫn là cái học sinh, đi bãi cái gì quán. Phương tuệ cười giải thích. Này quầy hàng là hắn ba ba. Hắn ba hồi trong thôn hỗ trợ còn không có hồi trong huyện cho nên hắn mấy ngày nay liền trước giúp đỡ bầy quán. Phương mẫu gật gật đầu. Vậy ngươi ngày mai đi đem ngươi đồng học đệ đệ muội muội thỉnh về đến nhà tới chơi một chút đi. Ta cũng hảo hảo cảm tạ bọn họ một chút. Phương tuệ gật gật đầu. Hảo ta ngày mai qua đi thỉnh bọn họ tới. Ban đêm trở lại trong phòng sau, phương mẫu mới mở miệng hỏi phương phụ. Ngươi hôm nay như thế nào sẽ nhắc tới làm tiểu tuệ đồng học tới trong nhà chơi sự Phương Phụ đem trong tay xem báo chí buông. Ta vì sao ngươi không biết à? Phương Mẫu cười lắc đầu. Ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Nhà chúng ta tiểu tuệ liền không phải cái loại này sẽ làm ra cách việc hài tử. Phương Phụ cười cười. Ta cũng chưa nói là chính là bài trừ một chút. Rốt cuộc tiểu tuệ nhưng không hợp với đi qua cái nào đồng học trong nhà. Phương Mẫu gật gật đầu. Vậy ngươi hiện tại yên tâm kiên nam hài tử mỗi ngày đi bày quán tiểu tuệ là cùng nhân gia các đệ đệ muội muội một khối chơi. Phương phụ lắc lắc đầu, còn không có tuy nói tiểu tuệ đi nhà bọn họ đều là cùng hắn đệ đệ muội muội chơi, nhưng này cũng không thể thuyết minh cái gì. Còn phải nhìn thấy người kia mới biết được. Phương mẫu bật cười, nhìn thấy người liền biết, như thế nào biết a Phương phụ cười khẽ, làm sao mà biết được, người không hiểu sao, chỉ cần xem tiểu tuệ cùng hắn ở một khối thời điểm có hay không không thích hợp sẽ biết. Người còn nhớ rõ không? Lúc trước chúng ta hai cái kinh người giới thiệu nhận thức sau, mỗi lần gặp mặt đều sẽ có điểm không thích hợp. Phương mẫu lắc đầu, ta xem ngươi chính là suy nghĩ nhiều tiểu tuệ không phải nói kia nam hài từ hẳn là không rảnh tới, này không rảnh tới, ngươi cũng nhìn không ra à. Phương phụ gật gật đầu, ân là nhìn không tới, bất quá ngươi sau này phải chú ý lưu tâm một chút. Phương mẫu gật đầu, hảo ta đã biết sẽ chú ý chạy nhanh ngủ đi. Ngày thứ hai, Phương Tuệ đứng dậy lúc sau, ăn cơm sáng liền đi Lê ra mời người. Vừa lúc ngày hôm qua buổi chiều Lê Phụ cũng đã hồi trong huyện, Lê Thanh Sơ hôm nay không cần đi bày quán, Phương Tuệ liền đem hắn cùng nhau thỉnh về đến nhà bên trong chơi. Vốn tưởng rằng hôm nay nhìn không tới Lê Thanh Sơ Phương Phụ cùng Phương Mẫu, ở nhìn đến hắn thời điểm còn ngoài ý muốn một chút. Ba, mẹ, đây là ta đồng học Lê Thanh Sơ, hắn ba ba tối hôm qua hồi trong huyện, hắn hôm nay không cần bày quán, ta liền kêu hắn cùng nhau tới trong nhà chơi. Sau đó, này đó chính là hắn đệ đệ muội muội, lập cái này là hắn nhị đệ Lê Thanh Viễn, đây là tam muội Lê Chi Nhiên, tứ muội Lê Chi Lan, nhỏ nhất tiểu thất Lê Tiểu Cẩm, ta mấy ngày nay đi nhà hắn cơ bản chính là cùng các nàng tam tỷ muội cùng nhau chơi. Mặt sau đó là Lý Thanh Vân cùng Lê Thanh Đoan, còn có Cố Minh Phương Phụ cùng Phương Mẫu phía trước liền nghe Phương Tuệ nói qua Lê Gia huynh đệ tìm muội nhiều chính là nghe cùng tận mắt nhìn thấy vẫn là khác biệt rất lớn, đặc biệt Lê Gia hài tử còn đều là song bào thai, này thoạt nhìn thật sự là quá đẹp mắt. Phương Mẫu dẫn đầu hoàn hồn, ai nha, mau đều tiên tiến tới ngồi. Phương Phụ còn lại là cố ý lưu ý một chút chính mình bảo bối nữ nhi thần sắc thấy nàng như nhau thường lui tới, một lòng lúc này mới lòng. Xem ra thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Bỏ qua trong lòng ý tưởng sau, Phương Phụ cũng hào hào cháo đãi đi lên nữ nhi đồng học cùng Lê Thanh Sơ liêu còn rất vui vẻ. Chờ đến Lê Thanh Sơ mấy người đi rồi về sau, Phương Phụ còn chủ động cùng Phương Tuệ nói một câu. Người này đồng học thật là không tồi, về sau có thể cùng hắn nhiều giao lưu việc học thượng sự. Phương Tuệ gật gật đầu. Ta biết Lê Thanh Sơ học tập thật sự rất lợi hại ở trường học thời điểm ta không tốt đề mục đều là hỏi hắn. Chủ yếu là không hỏi hắn, hỏi người khác, người khác cũng sẽ không a. Chờ đến phương tuệ không ở thời điểm, phương mẫu nhìn về phía phương phụ. Người như thế nào còn chủ động làm khuê nữ cùng nhân gia đến gần. Phương phụ cười cười, trải qua vừa mới tiếp xúc ta cảm thấy tiểu tuệ này đồng học nhân phẩm là thật không sai, này bình thường đồng học kết giao không có việc gì. Thời gian đảo mắt liền đi qua, ngắn ngủi mà truyền phát nhanh nghỉ đông kết thúc lê tiểu cầm lại bắt đầu nàng kia khổ bức dậy sớm sinh hoạt. Đại trời lạnh muốn rời giường, thật là một kiện thống khổ sự a Có thể hay không không dậy sớm a Đáp án thực hiển nhiên là không thể. Cũng may qua năm, này lãnh nhật từ cũng không nhiều lắm. Ở xuân tới đông đi là lúc từ năm trước bày quán tránh tiền sau liền rốt cuộc không đăng quá Lê Đại Bá ra cùng Lê Phụ ra Lê Nhị Bá tại đây một ngày thu quán sau lại tới cửa. Lê nhị bá là trực tiếp liền đi Lê Phụ ra từ năm trước sự tình sau khi kết thúc, hắn sẽ biết một chuyện, đại ca cùng lão tam chi gian, lão tam mới là cái kia có bản lĩnh người. Lê Phụ nhìn dẫn theo một lọ rượu, hai bao tiểu điểm tâm tới cửa nhị ca trong lòng lại nghĩ đến, lần này lại là vì cái gì tới cửa đâu. Lê Phụ nghĩ nghĩ, nghĩ đến tài ca phía trước nói, đại khái sẽ biết nhà mình nhị ca ý đồ đến. Quả nhiên, Lê Minh Khánh một đi đồ vật buông, chưa nói gì vô nghĩa chi gian liền thiết nhập chủ đề. Lão Tam, ta gần nhất nghe được một ít tin tức, không biết ngươi có hay không nghe nói. Lê Phụ nhàn nhạt nói, gì sự? Lê Minh Khánh cao mày nói, ta nghe nói thị trường trước mặt lộ muốn tu, còn muốn mở rộng, này một mở rộng còn phải đem thị trường phía trước những cái đó quầy hàng vị trí đều tu thành lộ. Lê Phụ gật gật đầu, ta gần nhất chút thị trường người đều đang nói việc này, chỉ là không biết có phải hay không thật giả. Lê Minh Khánh vội la lên, Lão Tam, ngươi không phải cùng kia long ca quan hệ hảo sao? Nếu không ngươi đi hỏi hỏi cái này sự, này thị trường về Long ca quản, hắn khẳng định biết đến, ngươi đi hỏi một chút muốn thật là đem thị trường phía trước đều khoách thành lộ có thể hay không đem ta kia quầy hàng cấp chỉnh không có. Lê Minh Khánh nhất quan tâm chính là chính mình quầy hàng có thể hay không không có, nếu quầy hàng sẽ không bị tu lộ tu đến kia hắn liền tiếp tục ở kia bãi, đến lúc đó càng tới gần đường cái, vị trí càng tốt. Nếu quầy hàng sẽ bị tu lộ chỉnh không có kia chính mình phải tìm Long Ca lại muốn cái quầy hàng, nhưng hắn ở Long Ca trước mặt nửa điểm thể diện đều không có. Này đều giao vài lần bảo hộ phí, Long Ca một cái hỏa nhã cũng chưa cho quá hắn. Cho nên muốn lại muốn cái hảo quầy hàng còn phải tới tìm Lão Tam, nếu không phải bởi vì cái này, hắn hôm nay cũng sẽ không tới này. Mấy ngày này, Lê Minh Khánh cũng tránh tới rồi điểm tiền, nếm đến bầy quán ngon ngọt, hiện tại hắn nói cái gì cũng muốn tiếp tục bầy quán đi xuống, quầy hàng không có, hắn liền lại muốn một cái, dù sao nhất định đến bầy quán. Lê Phụ nghe xong hắn nói, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, từ trước hắn chỉ cảm thấy cái này nhị ca ích kỷ, hiện tại sao? Thật là cá nhân vật a co được giãn được ra mặt cũng là đủ hậu, hắn có thể hỗn hảo, vẫn là có điểm tiểu bản lĩnh ít nhất tam huynh đệ bên trong, so ra mặt dày nói. Hắn nhất định là thắng tuyệt đối. Lúc trước hắn bày quán mượn chính mình cùng đại ca tiền, này mấy tháng thật liền không nhắc tới muốn còn, này mấy tháng hắn sinh ý không tồi, tránh tiền, rõ ràng đều ở một cái thị trường bày quán, nhưng hắn thật liền không cùng chính mình cùng đại ca nói qua hai câu lời nói. Nhưng hiện giờ, một phải dùng đến chính mình, lập tức lại ba ba tới cửa. Trường 161 xu thế, bất quá tuy rằng Lê Phụ ở trong lòng phun tào chính là trên mặt vẫn là nhàn nhạt gật gật đầu. Ta cùng Long Ca cũng không phải rất quen thuộc bất quá ta ngày mai có thể đi hỏi một chút xem. Lê Phụ không muốn cùng Lê Minh Khánh nhiều lời gì, hắn biết muốn cho chính mình nhị ca nhanh lên rời đi biện pháp chính là đáp ứng hắn yêu cầu. Dù sao chính mình đích xác cũng muốn đi hỏi Long Ca cụ thể tình huống cho nên đáp ứng cũng không gì. Lê Minh Khánh thấy Lê Phụ đồng ý, liền cười vỗ vỗ Lê Phụ bả vai. Lão Tam, vậy làm ơn người ta còn có việc liền đi về trước. Ngày thứ hai, Lê Phụ thừa dịp giữa trưa không có gì người thời điểm, đi Long Ca nơi đó. Long Ca, này thị trường thật sự muốn toàn bộ hủy đi. Lê Phụ hỏi, đây mới là hắn hôm nay tới tìm Long Ca chân chính nguyên nhân, hai ngày trước tài ca liền cùng Lê Phụ thông khí, nói là toàn bộ chợ nông sản muốn toàn bộ hủy đi. Lúc trước chỉ nói muốn tu lộ chợ nông sản phía trước mấy cái quầy hàng sẽ không có, nhưng chưa nói muốn dỡ xuống toàn bộ chợ nông sản. Nhưng hiện tại lại là toàn bộ chợ nông sản muốn rỡ xuống kia Lê Phụ bọn họ cũng sẽ không có bầy quán địa phương. Long ca gật gật đầu. Đã xác định xuống dưới toàn bộ chợ nông sản sẽ rỡ xuống bởi vì chợ nông sản vị trí thu thành lộ nói vừa lúc có thể lẫn nhau truyền được mấy cái lộ. Lê Phụ nhíu mi kia sẽ tiến tân chợ nông sản sao? Long ca gật gật đầu. Đương nhiên biết chỉ là tân chợ nông sản vị trí xa xôi chút xây lên tới cũng muốn thời gian còn có một chút chính là kia địa phương không về ta quản. Lê phụ mày quá nhăn càng sâu, không về Long ca quản, kia Long ca ngươi bên này phụ trách nơi nào? Không thể không nói, Lê phụ đầu óc thực sống, hắn biết lấy Long ca nhân mạch ném chợ nông sản này một khối, khẳng định sẽ có một khắc khối bồi thường cho hắn. Long ca cười duỗi tay chỉ chỉ hắn, "Minh bình a, không thể không nói ngươi thật sự thực thông minh, ngươi như thế nào biết ta còn có khác địa phương đâu?" Lê phụ cười cười, "Rất đơn giản a." Long ca, ngươi không phải cái đơn giản tiểu nhân vật cũng không phải cái ngốc. Chợ nông sản này một khối, đối long ca ngươi tới nói là khối thịt mỡ, hiện tại ngươi ném này một miếng thịt mặt khác bên kia tân khai chợ nông sản cũng không về ngươi quản. Nếu nói ngươi không có càng tốt địa phương nói, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ tìm cách đem tân chợ nông sản bắt được tay. Chính là hiện tại tân chợ nông sản ở ngươi trên tay, này thuyết minh ngươi trong tay nhất định có so với kia còn tốt địa phương. Long ca nhìn nhìn tài ca. Là ngươi trước tiên cùng hắn nói sao, tài ca hai tay một quán, long ca ta nhưng cái gì cũng chưa nói ta chỉ nói cho hắn bên này chợ nông sản muốn hủy đi. Long ca lại lần nữa nhìn về phía Lê Phụ, ta rất tò mò ngươi vì cái gì như vậy chắc chắn. Ngươi liền không nghĩ tới có lẽ là bởi vì ta lực lượng không đủ cho nên mới không có bắt lấy tân chợ nông sản kia một khối đâu. Lê Phụ lắc lắc đầu. Long ca đánh với ngươi giao tế cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi muốn thật là bởi vì lực lượng không đủ, không có bắt được cái kia mà. Ngươi hiện tại liền không phải này một cái trạng thái. Long ca nghe vậy cười ha ha lên. Minh Bình A, ngươi thật đúng là đủ rồi giải ta. Không tồi ta đích xác bắt được một cái so tân chợ nông sản còn tốt địa phương. Thành phố khai phá một cái phố buôn bán cái kia trên đường mặt tiền cửa hàng sở hữu thuê xính quyền đều ở trong tay ta. Lê Phụ vừa nghe đến phố buôn bán, nảy kinh thương đầu óc ngay lập tức xoay lên. Long Ca cái gì cũng không nói cho ta lưu gian hảo mặt tiền cửa hàng bái. Lê Phụ nói, Long Ca cười cười, nhanh như vậy liền hạ quyết định không nghĩ. Lê Phụ lắc lắc đầu, đây là cái xu thế, không cần suy nghĩ nhiều. Nói nữa, Long Ca người đều giác tốt địa phương sẽ không kém. Nếu chính phủ đã khai phá phố buôn bán, sau này bên kia liền sẽ trở thành nhất tập trung tiêu phí mảnh đất tựa như phía trước bách hóa đại lâu giống nhau. Lê Phụ ở phương diện này khứu giác luôn là thực linh. Lòng ca vỗ vỗ đùi, chỉ vào tài ca nói, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Nhân gia minh bình không nói hai lời liền cùng ta muốn mặt tiền cửa hàng, hắn nhiều tín nhiệm ta. Liền ngươi ta đều chủ động hỏi ngươi, ngươi còn không dám muốn. Tài ca cười khổ. Long ca, nhìn ngươi lời này nói, làm giống như ta không tín nhiệm ngươi dường như, này làm buôn bán phương diện ta là so bất quá Minh Bình huynh đệ nha. Đến lạc liền Minh Bình đều cảm thấy phố buôn bán so chợ nông sản hảo ta đây cũng đi theo đi phố buôn bán là được. Long ca cười cười, ta đảo cũng không có trách ngươi, phố buôn bán bên này tuy rằng đã toàn bộ tu sửa xong, nhưng không thể không nói bên kia nhân viên sát thật không có bên này tập trung. Còn phải chờ mặt sau chậm rãi phát triển lên. Người nhất thời không dám qua đi cũng là bình thường Chỉ là thế giới này dù sao cũng phải có cái thứ nhất thì ăn con cua người Trước hạ miệng người cố nhiên muốn gánh điểm nguy hiểm Nhưng người phải biết rằng này nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại Chờ đến mặt sau nhìn đến người khác thành công Người lại muốn đi chưa chắc còn có người vị trí Tài ca gật gật đầu là đã biết đa tạ long ca chỉ điểm Long ca cười cười nhìn về phía lê phụ Minh Bình A Bên kia mặt tiền cửa hàng vừa đến ta trong tay, còn không có bắt đầu ra bên ngoài thuê, ngươi đến lúc đó chính mình đi chọn mặt tiền cửa hàng đi. Đúng rồi, ngươi kia hai huynh đệ muốn qua đi sao? Lê Phụ cười nói ta cũng không biết chờ ta trở về cùng bọn họ thuyết minh tình huống, dư lại chính bọn họ quyết định đi. Long ca gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi cho ngươi mượn nhị ca tiền có phải hay không đều phải đã trở lại. Lê Phụ lắc đầu. Còn kém một chút tháng này Long Ca nếu có thể lại thu được bảo hộ phí, vậy đủ rồi. Chỉ là nơi này không phải muốn hủy đi sao? Này bảo hộ phí phòng trừng thu không được, bất quá cũng không có việc gì, đã lấy về tới như vậy nhiều, như thế nào đều so một phân tiền không lấy về tới toàn bộ ném đá trên sông hào Long Ca ha ha cười một chút, yên tâm đi, tháng này vẫn là có thể lại thu một hồi tiền. Nơi này tuy rằng muốn hủy đi, khá vậy đến chờ đến bên kia tân chợ nông sản xây lên tới, mới có thể hủy đi. Bên kia vừa mới động thổ, chờ toàn bộ cái hảo như thế nào cũng đến 10 ngày nửa tháng, hơn nữa cấp này đó bày quán người thời gian dọn trước sau cũng đến một tháng thời gian, tháng này bảo hộ phí còn phải thu. Lê Phụ vừa nghe cười, nói như vậy nói, ta có thể đem sở hữu tiền đều thu hồi tới cảm ơn Long Ca. Long Ca vẫy vẫy tay. Không cần phải nói loại này lời khách sáo ta cũng là xem ngươi cái kia nhị ca quá khó chịu tưởng cho hắn giáo huấn một chút. Vốn dĩ long ca đối Lê Minh Khánh loại này phía sau lưng sau cấp nhà mình huynh đệ thọc giao nhỏ người liền rất khó chịu. Hơn nữa Lê Minh Khánh tới rồi thị trường bày quán sau đủ loại bạch nhãn lang hành tích hắn hiện tại thật là đối người này chán ghét muốn chết. Ở long ca này lại đã trong chốc lát ước hảo xem mặt tiền cửa hàng thời gian sau Lê Phụ liền hồi thị trường. Hắn bên này mới vừa trở lại quầy hàng thượng, Lê Minh Khánh liền tới đây. "Lão Tam, Long Ca sao nói?" Lê phụ đè thấp thanh âm, "Nhị ca, việc này có điểm phức tạp, chờ buổi tối về nhà nói." Lê Minh Khánh gật gật đầu, "Hành trễ chút ngủ trong nhà tìm ngươi." Chương 162 Lê Minh Khánh lựa chọn. Chờ đến buổi tối thu quán sau, Lê Minh Khánh cùng Lê Đại Bá liền đều tới Lê phụ trong nhà. Lê phụ đem Long Ca lời nói một năm một lời nói. Hắn cái gì cũng không có dấu giếm, bao gồm cái kia phố buôn bán, còn có tân chợ nông sản sự đều nói, đến nỗi hắn hai cái huynh đệ muốn như thế nào tuyển liền từ chính bọn họ tới quyết định. Lê Minh Khánh nhíu nhíu mày, lão tam, người nói đều là thật sự, chúng ta này một mảnh chợ nông sản muốn toàn hủy đi kia tân chợ nông sản thật sự không về Long Ca Quản lạc. Lê Phụ gật gật đầu, lạc không về Long Ca Quản, Long Ca hiện tại trong tay có một cái phố buôn bán. Lê Phụ không có tàng tư cái gì đều nói, chính là Lê Minh Khánh lại không có nghe đi vào, hắn hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là chợ nông sản bên này hủy đi tân bên kia không về Long Ca Quản, này thật sự là quá tốt. Này mấy tháng ở Long Ca thuộc hạ, hắn đãi thật là quá nghẹn khuất chính là không có cách nào nha, không đợi không được à. Tân chợ nông sản bên kia không về Long Ca Quản, chính mình là có thể càng thêm hỗn đến khai, Lê Minh Khánh tự nhận là chính mình thực có thể giải quyết. Ở Long Ca nơi này không phổ biến là bởi vì phía trước vào trước là chủ, hơn nữa hắn phía trước cùng người là Long Ca chính là đối đầu. Tưởng cùng Long Ca chỗ hào quan hệ là không có khả năng, hiện tại có thể đổi cá nhân dựa kia đương nhiên càng tốt. Bởi vì cái này, Lê Minh Khánh căn bản liền không có đi để ý cái kia phố buôn bán sự tình, hắn là choáng váng, mới có thể lại chạy đến Long Ca phía dưới trở về đi. Ở Lê Phụ nói ra phố buôn bán cùng tân chợ nông sản thời điểm, hắn không chút suy nghĩ, cũng đã ở trong lòng quyết định muốn đi tân chợ nông sản. Bất quá hắn lúc này cũng chưa nói ra tới, ngược lại hỏi một câu. Lão Tam, ngươi lựa chọn đi nơi nào? Lê Phụ ăn ngay nói thật, ta tính toán đi phố buôn bán thuê cái mặt tiền cửa hàng. Lê Minh Khánh nghĩ nghĩ cảm thấy Lê Phụ hẳn là không nghĩ mất lòng ca cái này chỗ dựa cho nên mới lựa chọn đi phố buôn bán. Bất quá này cũng bình thường, phàm là chính mình cùng Long Ca quan hệ hảo điểm, có lẽ cũng sẽ lựa chọn đi phố buôn bán, rốt cuộc đi theo người quen hỗn càng tốt. Đáng tiếc a, hắn ở Long Ca đây là treo hào, hơn nữa kia cái gì phố buôn bán vẫn là cái tân kiến, không biết sẽ thế nào đâu. Chợ nông sản Trung Quy vẫn là càng tập trung một chút. Trong lòng xoay mấy vòng, trên mặt lại là không hiện. Lê Minh Khánh cười nói, lão tam không nghĩ tới người lá gan lớn như vậy, luôn là thích đi nếm thử tân đồ vật ngươi ca ta liền không ngươi như vậy can đảm ta còn là tiếp tục ở chợ nông sản đi. Lê Phụ gật gật đầu. Hành chợ nông sản cũng là tốt ta chỉ là muốn đi thử một lần. Lê Minh Khánh ở Lê Phụ gia không đãi bao lâu liền đi rồi. Muốn biết tin tức đã toàn bộ đã biết về sau long ca bên này cũng không cần dựa lão tam đi gắn bó cho nên Lê Minh Khánh căn bản liền không nghĩ nhiều đãi. Chờ đến Lê Minh Khánh đi rồi Lê Phụ lúc này mới nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc Lê Đại Bá. Đại ca, ngươi là cái gì ý tưởng? Lê Đại Bá nghĩ nghĩ. Lão Tam, ngươi chừng nào thì đi xem mặt tiền cửa hàng. Ta cùng đi với ngươi. Lê Đại Bá tưởng rất đơn giản, Lão Tam so với chính mình thông minh, chính mình rất nhiều cũng đều không hiểu trực tiếp đi theo hắn là được. Nói nữa tân chợ nông sản bên kia không phải có Long Ca phụ trách làm hắn qua bên kia cùng người giao tiếp hắn cũng sẽ không nha, vẫn là tiếp tục đi theo Lão Tam, lưu tại Long Ca bên này tương đối hảo. Lê Phụ cười cười. Ta cùng lòng cả ước hảo, ngày mai liền đi xem mặt tiền cửa hàng, hiện tại tin tức còn không có lộ ra đi, biết đến người còn không nhiều lắm. Chúng ta hiện tại đi xem mặt tiền cửa hàng, còn có thể chọn đến tốt vị trí, vãn một chút chờ đến bên này, chợ nông sản muốn phá bỏ và di rời tin tức lộ ra đi, phòng chừng sẽ có rất nhiều người sẽ đi đến bên kia xem trong tiệm, đến lúc đó mặt tiền cửa hàng liền không như vậy hảo. Lê Đại Bá gật gật đầu. Vậy ngươi ngày mai không lay động quán sao? Lê Phụ lắc lắc đầu. Quán vẫn là muốn bãi, ngày mai chợ sáng bán sau khi xong ta kêu Thúy Hoa trước xem một chút quán, sau đó liền đi xem mặt tiền cửa hàng. Lê Đại Bá gật gật đầu, hành ta đây ngày mai cùng ngươi một đạo đi xem. Ngày thứ hai, Lê Phụ cùng Lê Đại Bá liền đi theo Long Ca cùng đi xem mặt tiền cửa hàng đi. Nhìn một vòng lúc sau, hai nhà liền đều tuyển định mặt tiền cửa hàng, đương nhiên, Lê Đại Bá mặt tiền cửa hàng vị trí là Lê Phụ cho hắn tuyển bởi vì chính hắn không có gì chủ ý. Lê Phụ cấp Lê Đại Bá chọn cửa hàng này mặt là dựa vào trường học càng gần một chút bởi vì hắn bán chính là bữa sáng, đương nhiên muốn càng gần sát này đó địa phương, này đó mới hảo bán A. Đến nỗi Lê Phụ mặt tiền cửa hàng còn lại là tiền thiên trung vị trí bởi vì Long Ca phía trước có cùng Lê Phụ trước tiên chào hỏi qua, muốn đem tới gần phía trước kia mấy nhà mặt tiền cửa hàng đều thuê cấp bán thức ăn, trung gian mặt tiền cửa hàng mới là bán một ít quần áo linh tinh. Cho nên Lê Phụ trực tiếp lựa chọn trung gian tốt nhất lớn nhất một gian mặt tiền cửa hàng. Chỉ là cứ như vậy, bọn họ hai huynh đệ mặt tiền cửa hàng liền không kề tại cùng nhau. Lê Đại Bá phía trước còn tưởng rằng tới bên này còn có thể cùng phía trước ở chợ nông sản giống nhau, cùng Lão Tam dựa gần kết quả hai nhà mặt tiền cửa hàng lập tức cấp cách thật xa. Hai người gõ định rồi mặt tiền cửa hàng sau, liền đi trở về trên đường Lê Phụ Cùng Lê Đại Bá nói, đại ca người kia mặt tiền cửa hàng còn rất đại, về sau có thể trực tiếp ở trong tiệm mặt làm bánh bao, man thầu, không cần lại ở chính mình tiểu viện từ bên trong làm như vậy cũng đỡ phải các ngươi còn lan lộn tới lan lộn đi. Mặt khác mặt tiền cửa hàng như vậy đại, người cũng có thể suy xét suy xét lại lộng điểm khác đồ vật đừng lãng phí. Lê Đại Bá gật gật đầu. Ta cũng cảm giác nơi này rất đại, ta cảm thấy có thể đem mặt sau cách một chút lấy tới trụ người, đến lúc đó ta cùng ngươi đại tàu trực tiếp trụ đến trong tiệm mặt như vậy cũng phương tiện làm bánh bao cùng màn thầu thuê kia tiểu viện vốn dĩ phòng không đủ, phòng ở tạm chấp nhận cách trụ. Chúng ta nếu là dọn đi trong tiệm mặt này phòng ở cũng liền có thể đằng ra tới cấp thanh binh bọn họ ca hai tách ra ở. Lê Phụ gật gật đầu. Như thế cũng có thể các ngươi trực tiếp ở tại trong tiệm mặt nói, buổi sáng bán xong rồi, đem cửa hàng môn một quan trực tiếp là có thể ngủ còn hảo lộng một chút. Tỉnh mỗi lần các ngươi một hồi sân nghỉ ngơi, mẹ còn phải động tác phóng nhẹ điểm, sợ đem các ngươi xào tới rồi. Chỉ là động tác lại nhẹ thanh binh hai người bọn họ huynh đệ giữa trưa cũng đến trở về ăn cơm, lại như thế nào đều sẽ xào đến các ngươi. Các ngươi nghỉ ngơi không tốt, bọn họ cũng là các loại cẩn thận. Lê Đại Bá, chính là nói a Chỉ là phía trước không phải không có biện pháp sao, chỉ có thể trước tạm chấp nhận. Lão Tam ta vừa mới nhìn, bên này giống như không có gì người A, chúng ta đem cửa hàng thuê đến bên này, đến lúc đó sinh ý có thể hảo sao. Lê Phụ cười cười, đại ca, người cứ yên tâm đi. Hiện tại bên này không ai, đó là bởi vì chợ nông sản bên kia còn không có hủy đi, mọi người đi dạo phố còn hướng bên kia đi. Chờ tới rồi mậu thị trường một hủy đi, tất cả mọi người hướng bên này xoay. Những cái đó tưởng mua đồ vật người tự nhiên liền sẽ đi đến bên này Lê Đại Bá nhíu mày nói Không phải còn muốn kiến tân chợ nông sản sao Bọn họ liền sẽ không chạy đến bên kia đi sao Lê Phụ gật gật đầu Đương nhiên biết nhưng sẽ không tất cả mọi người qua đi tân chợ nông sản bên kia vị trí so bên này thiên Không phải tất cả mọi người có như vậy nhiều thời gian chạy đến bên kia đi Trường 163 mặt tiền cửa hàng không thể mua sao Nếu không có bên này phố buôn bán, sở hữu bán đồ vật đều chạy đến tân nông mẫu mẫu thị trường bên kia, như vậy mua đồ vật người không tuyển cũng chỉ có thể còn đi chợ nông sản bên kia. Chẳng sợ bên kia tương đối thiên phải dùng thời gian tương đối trường cũng chỉ có thể đi. Nhưng hiện tại bên này muốn khai một cái phố buôn bán, hơn nữa nơi này bán đồ vật không thể so chợ nông sản bên kia thiếu. Như vậy rất nhiều người liền sẽ không nguyện ý đi hoa càng nhiều thời giờ đến chợ nông sản bên kia đi mua. Người bình thường đều sẽ lựa chọn gần đây giải quyết, cho nên đừng nhìn hiện tại phố buôn bán bên này không hề có nhân khí, chờ đến chợ nông sản một hủy đi, bên này người liền sẽ nhiều. Lê Phụ nói người xong việc lại nói lên khác sự tới. Đại ca thuê mặt tiền cửa hàng, phí tổn cao lên rồi, nhưng là ngươi là bán bánh bao, giá cả thượng không có biện pháp hướng lên trên đi, lợi nhuận này một khối sẽ tương đối thấp. Lê Đại bá lắc lắc đầu, cái này không quan hệ, chỉ cần có lợi nhuận, chỉ cần có kiếm là được. Lê Phụ cười khẽ, nhà mình đại ca vẫn là như vậy thành thật, người thành thật thường chính là đơn giản, chỉ cần có kiếm là được. Chính là bọn họ không thể sinh ý càng làm càng lớn, ngược lại còn càng không kiếm tiền à? Nhà mình đại ca chuyển bất quá công chính mình liền cho hắn để cái tỉnh đi. Đại ca, ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Ta cùng ngươi nói cái này là muốn cho ngươi ở mặt khác lộng một cái những thứ khác. Bánh bao, man thầu loại đồ vật này chúng ta bên này quá thường thấy, giá cả thượng ngươi lại không thể bán quá quý, rốt cuộc có cái kia giá thị trường giới ở kia. Nhưng nếu ngươi nếu là làm ra một cái mới mẻ thức ăn nói, này giới vị không phải là chính ngươi định đoạt. Lợi nhuận này một khối có thể từ này mặt trên hơi chút nhấc lên. Còn có, ngươi hiện tại có mặt tiền cửa hàng, mặt tiền cửa hàng cùng bầy quán vẫn là không giống nhau, như vậy đại mặt tiền cửa hàng đừng lãng phí a. Lê đại bá nhíu mày nghĩ nghĩ. Chính là ta sẽ không lộng khác nha. Lê Phụ cười cười, đại ca buổi chiều chờ bọn nhỏ tan học sẽ mang tàu tử tới trong nhà, làm ngươi cháu trai giáo ngươi thanh vân tiểu hài tử đặc sẽ trình ăn. Hai người nói chuyện liền đi tới thị trường, Lê Đại Bá Mẫu đã trước đem quán thu hào, cùng Lê Lão Thái Thái đem đồ vật lộng về nhà. Lê Đại Bá thấy thế liền về trước ra, Lê Phụ đi vào quầy hàng trước cười cùng Lê Mẫu nói tức phụ ngươi chờ một chút đi mua điểm làm xíu mại còn có làm sùi cào tài liệu trở về buổi tối làm thanh vân giáo một chút đại ca cùng tàu tử như thế nào làm này hai dạng đồ vật. Lê Mẫu đầu tiên là sừng sốt ngay sau đó cười nói ngươi đây là muốn cho đại ca cùng tàu tử bán sùi cào cùng xíu mại sao. Này sùi cào từng nhà đều sẽ làm có người mua sao. Nói nữa, này sùi cào tàu tử cũng sẽ bao, nơi nào yêu cầu Thanh Vân đi giáo A. Lê Phụ gật gật đầu, này bánh bao, man thầu không phải cũng là mọi nhà đều sẽ làm kia không làm theo có người mua, sùi cào vì sao liền không ai mua. Tàu tử tuy rằng sẽ làm sùi cào, bất quá nàng làm sùi cào không có Thanh Vân làm ăn ngon, chúng ta bán đương nhiên liền phải bán ăn ngon nhất. Lê Mẫu gật gật đầu, hành ta đã biết ta đợi chút liền đi mua đồ vật. Vừa lúc ngày mai là cuối tuần, hôm nay buổi tối Thanh Vân trở về có thể trước không làm bài tập có thời gian giáo tàu tự bọn họ. Buổi chiều, Lê Thanh Vân mới vừa về đến nhà, liền nghe nói Lê phụ giao cho hắn gánh nặng. Vừa nghe đại bá cùng đại bá mẫu muốn học điểm thân đồ vật tới bán, Lê Thanh Vân nửa điểm cũng không tàng tư, giáo nhưng nghiêm túc. Lê Tiểu Cẩm vừa nghe đêm nay lại có sùi cào ăn, lại có xíu mại ăn, một lòng liền mỹ không muốn không muốn. Bất quá, nàng cũng không phải quang biết ăn lạc, đang nghe nói mặt tiền cửa hàng xong việc nàng đầu óc liền bắt đầu động đi lên. Chờ đến Lê Phụ trở về thời điểm, Lê tiểu Cẩm lập tức liền đem hắn kéo đến một bên nói nhỏ đi. Ba ba, ngươi cùng đại bá hôm nay đi thuê mặt tiền cửa hàng đi sao? Lê tiểu Cẩm hỏi, Lê Phụ gật gật đầu. Đúng vậy, nghe ngươi mẹ nói. Lê tiểu Cẩm gật gật đầu. Ba ba, muốn thuê mặt tiền cửa hàng, ngươi như thế nào đều không cùng ta nói một tiếng đâu. Lê Phụ nghi hoặc nói, làm sao vậy? Tiểu thất không thể thuê mặt tiền cửa hàng sao? Lê Tiểu cầm lắc lắc đầu. Không phải, ba ba. Ta chỉ suy nghĩ cái này mặt tiền cửa hàng có thể hay không mua tới. Lê Phụ nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người ở Tiểu thất nói ra mua mặt tiền cửa hàng phía trước. Hắn thật đúng là trước nay không nghĩ tới điểm này. Chủ yếu là cho tới nay hắn ở bên ngoài bày quán. Đều là cho quản lý quầy hàng người bảo hộ phí, sau đó cái này quầy hàng còn không phải chính mình, chính mình giao phí liền có thể bãi cái một tháng, không giao liền không thể bãi. Hắn ngay từ đầu nghe được thuê cửa hàng trường thời điểm cũng chỉ đem nó trở thành là mặt khác một loại giao bảo hộ phí phương thức mà thôi. Cho nên thật đúng là không nghĩ tới có thể đem mặt tiền cửa hàng mua tới chuyện này. Chỉ là mặt tiền cửa hàng có thể mua sao? Lê Phụ nhíu nhíu mày. Tiểu thất người nói cái này, chờ ba ba ngày mai đi hỏi một câu ha. Này cửa hàng trưởng còn không biết có thể hay không mua đâu. Lê Tiểu Cẩm bị Lê Phụ này vừa nhắc nhở cũng nghĩ tới, lúc này không phải hiện đại A, hiện tại phòng ở cùng mặt tiền cửa hàng có thể hay không mua bán đâu. Lê Tiểu Cẩm nghĩ nghĩ, ba ba, vậy ngươi ngày mai đi trước hỏi một chút, nếu có thể mua nói ngươi xem một chút một gian mặt tiền cửa hàng muốn bao nhiêu tiền. Nếu có thể nói, chúng ta có thể nhiều mua mấy gian. Lê Phụ khó hiểu, nhiều mua mấy gian làm gì, chúng ta dùng một gian là được. Lê Tiểu Cầm cười hai mắt cong cong, nhiều mua mấy gian chúng ta cũng có thể đem nó thuê nha. Như vậy ba ba người liền trở nên cùng long ca giống nhau lợi hại. Lê Tiểu Cầm tận lực làm chính mình lời nói cùng làm sự giống một cái hài tử tư duy tuy rằng bởi vì cả nhà phía trước làm cái kia mộc, hiện tại Lê Tiểu Cầm làm gì nói cái gì, người một nhà đều sẽ không cảm thấy nàng có chỗ nào kỳ quái. Nhưng Lê Tiểu Cầm vẫn là nghĩ tận lực giống cái tiểu hài tử một chút không cần quá xuất sắc. Vừa mới nói lên mua mặt tiền cửa hàng đã liền không giống một cái tiểu hài tử nên có ý tưởng cũng không phải một cái tiểu hài tử nên biết đến sự. Cho nên lúc này nói đến mua mấy gian bề mặt thời điểm, nàng tận lực làm chính mình nói ra lý do tính trẻ con một chút. Lê Phụ vừa nghe nàng lời này, thật liền như Lê Tiểu Cẩm suy nghĩ như vậy, cho rằng nàng là tiểu hài tử tâm tính, mỗi ngày nghe đại nhân nói Long Ca liền tưởng chính mình ba ba biến giống Long Ca giống nhau lợi hại. Bất quá tiểu thất nói ý liêu nhưng thật ra không tội ân, ngày mai đi trước hỏi một câu. Lê Phụ nghĩ liền giơ tay xoa xoa Lê Tiểu cầm đầu tóc, Lê Phụ cười nói ân tiểu thất là muốn cho ba ba cùng Long Ca giống nhau lợi hại à. Kia ba ba ngày mai đi trước hỏi một câu, hai cha con nói xong lặng lẽ lời nói sau, lúc này mới đi vào phòng khách. Trong phòng khách đã có mùi hương ở phiêu, một chén chén sủi cảo đặt ở trên bàn. Lê Tiểu Cẩm nhìn đến này sủi cảo, nghĩ tới ở hiện đại, kỳ thật đương bữa sáng bán nói, chưng sủi cảo so canh sủi cảo hảo bán. Đặc biệt là hiện tại còn không có những cái đó cái gì đóng gói hộp một loại đồ vật, bán canh sủi cảo nói, còn phải mua canh sủi cảo người tự bị vật chứa, có điểm không có phương tiện à. Lê Tiểu Cẩm nghĩ liền đi tới Lê Thanh Vân bên người. Ngũ ca, này sủi cảo chỉ có thể nấu thành canh sao? Có thể hay không đem nó giống chưng màn thầu như vậy chưng một chưng? Hoặc là giống mụ mụ tạc thịt như vậy tạc một tạc A. Trường 164 tiểu tham ăn, Lê Thanh Vân vừa nghe lời này, tức khắc đôi mắt lượng lượng nhìn về phía còn chưa hạ nồi sùi cào. Sau đó này đó sùi cào có chút thượng trưng thế, có chút hạ chảo dầu. Chờ đến này hai loại tân cách làm sùi cào ra nồi hào, mọi người nhất nhất ăn, sau đó phát biểu chính mình cảm giác. Này sùi cào chưng lúc sau ăn lên ra tương đối nhai rất ngon, hương vị cũng thực càng hương, chính là da hương vị quá phai nhạt. Vẫn là canh sùi cảo ăn ngon rớt, Lê Chi Lan nhàn nhạt nói. Đứng ở một bên Lê Thiều Cầm nghe được lời này, lập tức đem ăn canh sùi cảo khi phải dùng giấm canh cấp bưng tới, sau đó gắp một cái chân sùi cảo đi chấm một chút ăn. Những người khác thấy nàng như vậy ăn cũng đi theo chấm một chút. Lê Chi Lan ăn một lần xong lập tức liền mở miệng nói, oa, lần này từ biến ăn ngon rất nhiều ai, tiểu thất vẫn là ngươi sẽ ăn. Những người khác cũng đều gật gật đầu, ăn xong chân sùi cảo bọn họ lại đi ăn tạc sùi cảo nói là tạc sùi cảo kỳ thật càng giống sùi cảo chiên bởi vì vừa mới chỉ là thử một lần cho nên lê mẫu cũng không có đến rất nhiều du đi vào ngô này sùi cảo tạc một chút nguyên lai like ăn ngon như vậy a so nấu sùi cảo còn ăn ngon lần này mở miệng chính là lê thanh viễn tạc sùi cảo là ăn ngon nhưng là quá thượng hòa lời này là lê thanh đoan nói yêu thích nghiên cứu dược lý hắn liền tính là ăn cái gì cũng vẫn là trước hết nghĩ đối thân thể được không Làm đại nhân, vẫn là một cái tính toán bán sùi cảo người, Lê Đại Bá mẫu tưởng còn lại là mặt khác một phương diện. Này tạc sùi cảo ăn ngon là ăn ngon, khả năng có điểm phí ru a Chính yếu là đem cái này đương bữa sáng bán, có thể hay không có người nguyện ý sáng sớm ăn như vậy dầu mỡ. Lê Mẫu nói, Lê Phụ lắc lắc đầu, sẽ không thực dầu mỡ ăn lên còn có thể. Nói thật hiện tại người ai không muốn ăn điểm nước lục đủ Nói không chừng cái này hảo bán một chút, Lê Đại Bá nhìn lại đây. Lão Tam, ngươi là cảm thấy này, tạc sủi cảo có thể bán, đúng không? Lê phụ gật gật đầu, ta cảm thấy này ba loại sủi cảo cách làm đều có thể thử bán một bán, trứng sủi cảo cùng sủi cảo chiên đều tương đối hảo đóng gói đi, cách làm cũng đơn giản, có thể thử bán một bán. Đến nỗi canh sủi cảo sao, cũng có thể thử làm làm, dù sao đều là làm văn thánh, xem nhân gia muốn ăn nấu vẫn là mờ to cũng hoặc là tạc chúng ta không đều có thể linh hoạt biến báo sao? Lê Mẫu cười cười, Minh Bình gì đều lộng kia đại ca cùng đại tàu hai người có thể cố lại đây sao? Nói nữa, này sùi cảo ba loại cách làm đều là thời gian này, nhân gia tới mua đồ vật có thể nguyện ý chờ mẻ. Đại ca cùng đại tàu bọn họ phía trước bán bánh bao, nhân gia gần nhất liền trực tiếp cấp đóng gói là được sự thiếu, muốn thật làm vằn thánh sự tình sẽ nhiều ra không ít. Lê Đại bá mẫu nghĩ nghĩ, sự tình nhiều không sợ chủ yếu là sinh ý hảo là được. Liền sợ không ai mua sùi cảo ăn, đến lúc đó đồ vật bị nguyên liệu nấu ăn đều lãng phí. Lê Tiểu Cầm nghe vậy thái ngẩng đầu lên manh manh cười cười. Bá mẫu ngươi không cần sợ hãi lãng phí đồ vật ngươi nếu là bán không ra đi chúng ta có thể giúp ngươi ăn luôn. Sùi cảo ăn rất ngon, một phòng người đều bị Lê Tiểu Cầm nói làm cho tức cười, Lê Chi Lan còn thượng thủ nhéo nhéo Lê Tiểu Cầm khuôn mặt nhỏ. Tiểu thất người thật đúng là cái tiểu tham ăn nha. Ở mọi người vui cười trong tiếng, xíu mại cũng đã chương chín. Mọi người ăn qua xíu mại lúc sau, cảm thấy xíu mại thứ này có thể thử bán một bán. Ngày thứ hai, Lê Phụ vừa đi thị trường liền đi trực tiếp tìm tài ca. Tài ca có chuyện này, ta cùng ngươi hỏi thăm một chút. Tài ca cười nói, gì sự? Ngươi nói, Lê Phụ cười nói, tài ca chúng ta này trong huyện có hay không phòng ở là có thể mua bán. Lê Phụ không có vừa lên tới liền nói chính mình muốn mua mặt tiền cửa hàng, mà là trước nói mua phòng ở. Kia một mảnh ở mặt tiền cửa hàng đều là từ Long ca phụ trách. Chính mình nếu là vừa lên tới liền nói mua mặt tiền cửa hàng sợ là không tốt. Vốn dĩ, Lê Phụ không tưởng ở tài ca nơi này có thể được đến đáp án, chỉ là nghĩ cho chính mình đi hỏi mặt tiền cửa hàng mua mặt tiền cửa hàng sự tìm cái nói từ. Như vậy chờ đến hắn đi quản lý bất động sản cục bên kia hỏi xong môn môn tình huống, nếu là thật sự mua bề mặt còn có thể có cái lấy cơ nói là muốn đi mua phòng, kết quả nghe nói có thể mua mặt tiền cửa hàng, liền động mua bề mặt tâm tư. Kết quả không thành tưởng, hắn lúc này mới vừa nói xong đâu, tài ca liền cười. Hắc Minh Bình A, người có phải hay không cũng nghe tới rồi tin tức. Lê Phụ ngốc vòng lắc lắc đầu. Gì tin tức? Tài ca xem hắn như vậy, biết hắn là thật sự không biết tình, liền cười nói thật không biết tiểu tử ngươi từ đâu ra vận khí tốt như vậy. Ngươi có phải hay không tưởng mua phòng nha? Lê Phụ gật gật đầu. Đúng vậy, có cái này ý tưởng. Có thể có một bộ chính mình phòng ở ai ngờ vẫn luôn thuê nhà chủ A. Tài ca gật gật đầu. Lời này có lý, chính mình phòng ở trụ lên vẫn là càng thoải mái. Ta cùng ngươi nói chút phía trước tư nhân mua bán phòng ở còn không quá phương tiện, chỉ có thể lén giao dịch. Bất quá đâu, hiện tại ra chính sách quản lý bất động sản cục bên kia có thể cho nhân gia làm qua hộ. Ngươi hiện tại thuê kia phòng ở, ta thúc trả lại cho ta nói, làm ta cấp tìm một chút thích hợp nhân gia bán. Ta còn nghĩ tìm cái thời gian cùng ngươi nói đi, như thế nào, kia phòng ở ngươi muốn mua không? Lê Phụ không nghĩ tới hắn thuận miệng vừa hỏi còn cấp hỏi ra mua phòng sự Trong lúc nhất thời không biết sao hồi, liền cười nói tài ca này mua phòng ở là đại sự chờ ta buổi tối trở về cùng ta tức phụ thương lượng một chút ta lại cùng ngươi nói. Tài ca lý giải gật gật đầu, là hẳn là thương lượng thương lượng, đúng rồi còn có một chuyện ta đưa ngươi là anh em mới cùng ngươi nói, ngươi đừng ra bên ngoài nói a Tài ca nói còn làm cái làm lê phụ tới gần thủ thế, chờ lê phụ tới gần sau, hắn mới ở hắn bên tai nhẹ giọng nói. Ta nghe nói chúng ta thuê kia mặt tiền cửa hàng cũng có thể mua tới. Long ca gần nhất cũng ở tính toán mua đâu chỉ là phía trên còn không có hoàn toàn nhả ra. Nghe thấy cái này tin tức lê phụ càng chấn kinh rồi. Người nói Long ca cũng muốn mua mặt tiền cửa hàng. Hắn không phải có này một loạt mặt tiền cửa hàng cho thuê quyền sao. Tài ca lắc lắc đầu, kia sao có thể giống nhau. Long ca tuy nói có này một loạt mặt tiền cửa hàng cho thuê quyền chính là tiền thuê đại bộ phận đều vào phía trên túi, Long ca cũng cũng chỉ có thể kiếm điểm chúng gian tiền chinh thôi. Nhưng nếu là đem mặt tiền cửa hàng mua tới kia tiền thuê đã có thể toàn bộ vào chính mình túi, này khác biệt lớn. Lê Phụ nghĩ nghĩ, kia Long ca muốn đem kia một loạt mặt tiền cửa hàng toàn mua sao? Tài ca lắc lắc đầu, kia sao có thể, như vậy nhiều mặt tiền cửa hàng chứ không nói Long ca không như vậy nhiều tiền toàn bộ bắt lấy tới. Liên tính Long Ca thường toàn bộ bắt lấy tới, nhân gia cũng là không cho. Người phải biết rằng hiện tại phía trên sợ nhất chính là một nhà độc đại tình huống, này nếu là một loạt mặt tiền cửa hàng đều cấp Long Ca, Long Ca đến lúc đó khống chế được này đó mặt tiền cửa hàng cố định lên giá kia còn không được đem này thị trường cấp bừa bãi. Huống chi Long Ca vốn là có địa đầu xà địa vị, phía trên càng sẽ không đồng ý. Cho nên Long Ca cho ta lậu điểm khẩu phong, đến lúc đó nếu là phía trên thật bắt đầu bán mặt tiền cửa hàng, có lẽ ta cũng sẽ đi đoạt lấy thượng một hai gian, không nói cây khác đi, đem chính mình bề mặt mua tỉnh mỗi tháng giao tiền thuê. Ai, muốn thật có thể mua bề mặt ngươi mua không? Trường 165 mua phòng, Lê Phụ vừa nghe lời này, đôi mắt liền sáng lên, này thật đúng là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu quá tuyệt vời. Lê Phụ tâm tình thực kích động nhưng trên mặt vẫn là tận lực bảo trì bình tĩnh cửa này mặt cũng có thể mua kia cửa này mặt quý không ta này lại muốn mua phòng cũng muốn mua bề mặt nói sợ tiền sẽ không đủ a tài ca cười cười người ngốc a này phòng ở ta thúc thác ta bán người muốn thật muốn mua ta không bán cấp người khác chờ thượng mấy tháng cũng là có thể người trước giữ cửa mặt bắt lấy a kia chính là khả ngộ bất khả cầu lê phụ gật gật đầu ta là hồ đồ may mắn tài ca nhắc nhở kia đến lúc đó bề mặt sự nếu là có tin tức người cũng cho ta cái tin tức a Hai người liêu xong chính sự sau, Lê Phụ liền hồi chính mình quầy hàng. Chờ đến buổi tối thời điểm, Lê Phụ liền đem hôm nay tài ca nói mua phòng cùng mua bề mặt sự tình đều cùng người trong nhà nói. Lê Thanh Sơ nghe xong về sau, khó hiểu nhìn về phía Lê Phụ. Ba, việc này quá mâu thuẫn đi. Bên này mặt tiền cửa hàng ban đầu nói Long Ca có cho thuê quyền, nhưng hiện tại bọn họ lại muốn đem bên này mặt tiền cửa hàng cấp bán, người nọ ra đều đem mặt tiền cửa hàng mua đi rồi, không phải tương đương với nói bọn họ phía trước hứa hẹn cho thuê quyền đối Long Ca tới nói gì cũng không phải. Lê Phụ gật gật đầu, là quá mâu thuẫn. Đúng vậy, khả năng chuyện này thượng Long Ca cũng không có cách nào đi. Cho nên hắn mới có thể cũng tưởng thượng thủ mua mặt tiền cửa hàng. Thì thật Lê Phụ có thể minh bạch việc này, đơn giản chính là dân chúng lại như thế nào lan lộn cũng lan lộn bất quá chính phủ thôi. Hiện tại xã hội không giống trước kia, không có khả năng còn giống như trước như vậy đem nhất chỉnh phiến khu vực sao cho một cái mà bá. Phía trước sẽ đồng ý đem này một mảnh bề mặt cho thuê quyền đều giao cho Long Ca, phòng trừng cũng là vì làm Long Ca đồng ý trợ nông sản bên này phá bỏ và di rời. Long Ca phía trước tự cho là chính mình cùng nhân gia đánh cờ bạc thắng, kỳ thật vẫn là thua. Lê Phụ Tưởng hiện tại hẳn là không chỉ là bên này bề mặt không thể đơn thuần giao cho Long Ca trên tay, bao gồm tân chợ nông sản bên kia phòng trừng sau lưng thao tác giả cũng đã là chính phủ bộ môn. Lê Mẫu nghe có điểm vững, này còn hảo chúng ta tuy rằng gõ định rồi mặt tiền cửa hàng, chính là tiền thuê còn không có trả giá đi, bằng không đến lúc này vừa đi cũng không biết là làm gì, mau đem ta làm mông. Này Long Ca cũng là kỳ quái, nếu bên kia muốn bắt đầu bán bề mặt làm gì còn muốn chúng ta đi thuê bề mặt. Lê Phụ lắc lắc đầu. Lòng ca hắn đây là thiệt tình đem ta đương huynh đệ, mới có thể bộ dáng này cùng chúng ta nói, hắn sẽ làm chúng ta đi thuê bề mặt kỳ thật là ở làm hai tay tính toán, rốt cuộc bên kia bề mặt có thể hay không bán ra, vẫn là không biết a. Ở còn không có công bố bên kia bề mặt muốn chính thức bán ra trước bên này bề mặt cho thuê quyền đều ở long ca bên này. Chúng ta chính là đi thuê nhà cấp tiền thuê cũng là trước cấp đến long ca bên này. Cửa này mặt nếu là thật bán, này tiền thuê cũng muốn trở về. Nhưng vạn nhất bên kia bề mặt không bán, chúng ta trước thuê người luôn là chiếm tiện nghi. Lê Mẫu nghe xong Lê Phụ giải thích lúc này mới minh bạch. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra minh bạch. Nói đến, Long ca này lập tức cũng không dễ dàng đi. Lê Phụ gật gật đầu, ở vào này cải cách thời kỳ ai đều không dễ dàng nha mặt tiền cửa hàng thời điểm liền trước không đề cập tới dù sao tả hiểu còn phải chờ tin tức hiện tại chúng ta tới thương lượng một chút cái này phòng ở sự tình này phòng ở bán sao lê mẫu nghĩ nghĩ ngươi không phải muốn mua bề mặt sao hơn nữa hiện tại đã mùa xuân quê quán bên kia phòng ở không cũng muốn che lại sao nếu bên này phòng ở lại mua chúng ta sợ là tiền cũng không đủ a lê phụ cười cười Quê quán phòng ở nhưng thật ra không vội, dù sao chúng ta hiện tại lại không trở về nhà chờ 6 tháng cuối năm lại cái cũng có thể. Còn có chính là này phòng ở cũng không phải nói được lập tức mua. Nếu chúng ta thật muốn muốn có thể trước cùng tài ca lên tiếng kêu gọi, hắn không bán cho người khác cấp chúng ta lưu chữ. Lê Phụ nói liền nhìn về phía trong nhà tay cầm tài chính quyền to Lê Tiểu cẩm Tiểu thất nhà chúng ta tiền có đủ hay không mua một gian bề mặt cùng này phòng ở a Lê Tiểu cẩm gật gật đầu. Đủ a, tuyệt đối đủ. Năm trước vào trong huyện này hơn nửa năm, Lê phụ nhưng không thiếu tránh, trong nhà mọi người khả năng không biết nhà mình tiền tiết kiệm có bao nhiêu, chính là Lê Tiểu Cẩm lại là rõ ràng. Hơn nữa lúc này bề mặt cùng phòng ở phòng chừng sẽ không quá quý. Lê mấu cười, ngươi đứa nhỏ này ngươi biết một gian bề mặt cùng một bộ phòng ở muốn bao nhiêu tiền sao? Ngươi liền dám như vậy khuếch đại khẩu, cảm thấy nhất định đủ. Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, không biết mụ mụ mẹ, ngươi biết không? Lê Mẫu một nghẹn, nàng cũng không biết, quay đầu nhìn về phía Lê Phụ, Lê Mẫu cười hỏi tài ca có hay không nói này phòng ở muốn bán bao nhiêu tiền. Lê Phụ một phách chán, hỏng rồi ta quên hỏi, một phòng người toàn cười khai, ta ngày mai đến lúc đó lại đi hỏi một chút bất quá các ngươi đều quyết định muốn mua này phòng xếp sao. Lê Phụ nói, Lê Mẫu nhìn về phía hắn, vì cái gì không mua, này phòng ở khá tốt nha, bọn nhỏ các ngươi thích sao, Lê Thanh Sơ gật gật đầu. Thế cha, mặt khác bọn nhỏ cũng đều gật gật đầu, Lê Phụ gật đầu, hành các ngươi đều thích ta đây ngày mai đi tìm tài ca hỏi lại một chút này phòng ở giá cả. Ngày thứ hai, Lê Phụ vừa đi thị trường liền đi tìm tài ca. Tài ca ngày hôm qua quên hỏi, này phòng ở bán nói, giới vị là. Tài ca cười cười, ta thúc nói, này phòng ở là nhà cũ, diện tích cũng không lớn, không thể công phu sư từ ngoạm, chỉ cần cái này số là được. Tài ca nói liền vươn tay khoa tay múa chân một chút. Lê Phụ nhìn thoáng qua, muốn hai ngàn, quá quý một chút, tài ca dự đoán được hắn sẽ chém giới cho nên ngay từ đầu liền báo cao một ít. Lúc này nghe được Lê Phụ chém giới, hắn cũng thực sự khoát liền hàng. Hành, chúng ta huynh đệ chi gian liền không tới hư ta trực tiếp đem ta thúc có thể tiếp thu thấp nhất giới cùng ngươi nói. Một ngàn năm, Lê Phụ trong lòng nhạc nở hoa trên mặt cũng thấu ý mừng. Hành, này phòng ở ta muốn, gì thời điểm có thể sang tên. Nguyên bản Lê Phụ còn tính toán mua phòng ở sự tình trước sau này kéo, muốn trước mua bề mặt. Nhưng đó là ở hắn không biết mua cái này phòng ở rốt cục muốn bao nhiêu tiền dưới tình huống làm quyết định. Hiện tại này phòng ở chỉ cần 1.500 là có thể mua được, hắn liền tưởng lập tức cho nó định ra tới tỉnh đêm dài lắm mộng Tài ca vừa nghe đều có điểm ngây ngần cả người. ngươi đây là tưởng lập tức sang tên lập tức đem phòng ở mua tới. ngươi không phải nói muốn trước lưu trữ tiền mua bề mặt sao. Bề mặt không mua, Lê Phụ lắc lắc đầu. Bề mặt vẫn là muốn mua, rốt cục mua bề mặt đối chính mình về sau làm buôn bán tới nói vẫn là càng tốt. Ta lúc trước nói sợ tiền không đủ, đó là bởi vì ta còn tưởng ở chúng ta quê quán xây nhà, nhưng là ngày hôm qua cùng nhà ta bên trong người thương lượng quyết định quê quán phòng ở trước không che lại trước đêm này phòng ở mua. Dù sao hiện tại cũng không thường trở về quê quán phòng ở chờ ta có tiền lại cái. Tài ca vừa nghe lời này liền đã hiểu, hắn đây là sợ đêm dài lắm mộng, bất quá này đảo cũng bình thường, mua phòng loại việc lớn này, gác chính mình trên người nói cũng khẳng định cùng đối phương giống nhau tưởng sớm một chút gõ định. Trường 166 mua bề mặt, ta hiện tại liền có thời gian, nếu không chúng ta hiện tại liền đi. Tài ca nói, lê phụ gật gật đầu, có thể ta đây trước đem quầy hàng thượng đồ vật thu hồi ra một chút. Thu đồ vật về nhà không phải chính yếu, chính yếu chính là về nhà lấy tiền. Chỉ là chờ Lê phụ về đến nhà, Lê Tiểu Cẩm cũng đã đi trường học. Lê phụ bất đắc dĩ chỉ có thể đi trường học tìm nàng. Cũng may Lê Tiểu Cẩm thượng chính là tiểu học, trường học quản không nghiêm, Lê phụ có thể trực tiếp tiến phòng học tìm người. Lê phụ tới thời điểm vừa lúc là sớm đọc thời gian, Lê Tiểu Cẩm vừa thấy đến Lê phụ tới liền lộc cọc chạy ra phòng học. "Ba ba, sao ngươi lại tới đây?" Lê Phụ đem nàng mang ly phòng học sau lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nói tiểu thất nhà chúng ta kia phòng ở tài ca nói muốn một ngàn năm, ba ba thưởng hiện tại liền đi đã cho hộ. Lê Tiểu Cầm nghe nói chỉ cần một ngàn năm thời điểm cũng thực ngoài ý muốn. Nàng nghĩ vậy nhiên đại phòng ở sẽ không quá quý, khá vậy không nghĩ tới sẽ như vậy tiện nghi. Ba ba, người chờ ta một chút ta đi lấy tiền. Lê Tiểu Cầm nói liền chạy về phòng học đem cặp sách bối ra tới. Tố Minh nhìn đến nàng bối thư bao đi, còn tưởng rằng ở nhà có việc cũng thưởng cõng cặp sách cùng nhau đi. Vẫn là Lê Tiểu Cẩm đối nó nhỏ giọng nói một câu, "Ta là muốn bắt tiền cấp 33." Lúc này mới làm hắn ngừng động tác, Lê Tiểu Cẩm đem cặp sách bối ra tới sau, liền đem cặp sách mở ra, ở bên trong tầng lấy ra 2000 đồng tiền cấp lê phụ. Suy suy Lê Tiểu Cẩm đồng học khẳng định ta không thể tưởng được nàng cặp sách sẽ trang nhiều như vậy tiền. Cũng không thể không nói, Lê Tiểu cẩm là thiệt tình đại, ở nhà thời điểm liền đem tiền phóng trên giường, vừa đi đi học nói, liền đem trong nhà mặt tiền, tiền tiết kiệm đều trang ở cặp sách cùng nhau mang đến. Lê Phụ bắt được tiền liền đi rồi, Lê Tiểu cẩm trở về phòng học. Tài ca trong nhà, tài ca đem quầy hàng thượng đồ vật thu thập sau khi trở về, liền cầm hắn thúc phòng bổn ở kia chờ Lê Phụ. Chờ Lê Phụ gần nhất, hai người liền trực tiếp đi quản lý bất động sản cục xử lý phòng ở sang tên đảo cũng đơn giản, không một lát liền đem thủ tục toàn bộ làm tốt. Chỉ là bọn hắn ở làm qua hộ thời điểm, vừa lúc nghe được một tin tức đó chính là bề mặt thật sự muốn bắt đầu mua. Lê Phụ Cùng Tài Ca vừa nghe đến này tin tức lập tức tới hứng thú. Dù sao hôm nay quán cũng không ra, bọn họ cũng có thời gian, liền không vội mà đi trực tiếp lưu tại quản lý bất động sản cục nơi đó chờ xác thực tin tức. Liền ở bọn họ chờ đương khẩu, Long Ca cũng tới. Nhìn đến hai người bọn họ ở, Long ca liền cười nói các ngươi hai cái như thế nào ở chỗ này. Tài ca cười cười, ta thuốc căn hộ kia thưởng bán, vừa lúc Minh Bình thưởng mua ta liền trực tiếp bán cho hắn, mới vừa xong xuôi sang tên. Long ca, người tới đây là. Long ca cười cười, vừa lấy được tin tức bề mặt sự xác định xuống dưới ta đến xem tình huống. Vừa lúc các ngươi cũng ở, lưu tại này một đạo nghe một chút tin tức đi. Ta đi vào trước tìm người. Long ca nói liền đi vào tìm người, chỉ chốc lát sau hắn liền lại ra tới trực tiếp lôi kéo lê phụ hai người đến góc đi nhỏ giọng nói chuyện. Định rồi cửa này mặt xác thật muốn bán, các ngươi tưởng mua bề mặt nói, liền hiện tại trở về đem của cải đều đào lại đây. Tài ca nghe vậy hỏi một câu, Long ca có hay không nói cửa này mặt bán thế nào? long ca nhỏ giọng trả lời chưa cho ta cụ thể số, nhưng hắn nói mua tuyệt không sẽ có hại, các ngươi đi về trước đem tiền lấy tới, đến lúc đó có thể mua được nhiều ít tận lực mua đi. Ta cũng muốn trở về lấy tiền. Ba người nhỏ giọng nói xong lời nói sau liền tản ra, Lê Phụ trực tiếp liền chạy tới trường học lúc này đây hắn không phải lấy tiền, mà là trực tiếp cấp Lê Tiểu Cẩm xin nghỉ, đem Lê Tiểu Cẩm cấp mang lên. Muốn đem trong nhà mặt sở hữu tiền sủy trên người, Lê Phụ vẫn là có điểm sợ hãi cho nên vẫn là đem Lê tiểu Cẩm mang lên tốt nhất. Đi trường học tiếp Lê tiểu Cẩm sau, Lê Phụ lại đi thị trường tìm Lê Đại Bá. Lúc đó, Lê Đại Bá đang cùng Lê Đại Bá mẫu muốn thu quán đi trở về. Lê Phụ chạy đến hắn bên người trực tiếp mở miệng nói, đại ca trong nhà tiền mặt đều ở đi. Lê Đại Bá theo bản năng trả lời, đều ở a Sao, lão tam? Lê Phụ cười cười thấp giọng nói có chuyện tốt đại ca ngươi chạy nhanh về nhà lấy thượng tiền cùng ta đi cái địa phương. Lê Đại Bá đối Lê Phụ là 10 phần 10 tín nhiệm vừa nghe lời này khiến cho Lê Đại Bá mẫu chậm rãi thu hắn trực tiếp chạy mau về nhà đi lấy tiền. Lê Đại Bá người này còn không có có tiền muốn hướng ngân hàng tồn ý tưởng hắn cảm thấy tiền vẫn là đặt ở chính mình bên người mới an toàn. Cho nên nhà bọn họ tiền đều là trực tiếp đặt ở trong nhà. Nhưng là Lê Phụ bên này rất nhiều tiền đều là tồn tiền ngân hàng, có vẫn là định kỳ. Cũng may ngay từ đầu tồn tiền thời điểm, liền không có đem tiền toàn bộ tồn thành định kỳ. Mỗi lần tồn tiền, Lê Phụ đều là một nửa một nửa tồn, như vậy đã có định kỳ tiền, cũng có quay vòng tiền. Ở Lê Đại Bá về nhà lấy tiền thời điểm, Lê Phụ cũng mang theo Lê tiểu Cẩm đi ngân hàng lấy tiền. Chờ hai bên hội hợp ở đi quản lý bất động sản cục thời điểm, Lê Phụ lúc này mới cùng Lê Đại Bá nói cụ thể tình huống. Nghe nói có thể mua trong huyện phòng ở Lê Đại Bá nhưng kích động Đúng vậy, ở Lê Đại Bá xem ra, mua mặt tiền cửa hàng chính là mua phòng ở tại đây phía trước hắn nhưng cũng không dám tưởng có một ngày hắn còn có thể tại trong huyện có phòng Đi vào quản lý bất động sản cục thời điểm, Long Ca cùng Tài Ca đều tới rồi Mấy người một đạo đi vào mua bề mặt, chờ đến chờ ra thời điểm, mấy người trên mặt biểu tình đều tốt đến không được Lúc này đây mua bề mặt Long ca cùng Lê Phụ mua nhiều nhất một người mua 6 gian mặt tiền cửa hàng, tài ca mua 3 gian, Lê Đại Bá mua 2 gian. Long ca cùng Lê Phụ sở dĩ chỉ mua 6 gian, không phải bởi vì bọn họ trong tay không có tiền mua, mà là bởi vì bị hạn chế, chỉ có thể 6 gian. Lại nói tiếp cửa này mặt giá cả cũng là làm Lê tiểu Cẩm ngoài ý muốn. Bởi vì một gian mặt tiền cửa hàng giá cả thế nhưng mới chỉ cần 600, so phòng ở bán tiện nghi nhiều. Bất quá, Lê Tiều cầm nghĩ lại, tưởng tượng lại có thể tiếp nhận rồi, hiện tại vừa mới bắt đầu cái cách mở ra, rất nhiều người cũng không biết hiện tại này không thế nào đáng giá mặt tiền cửa hàng, trong tương lai sẽ có bao nhiêu đáng giá. Lúc này có thể bỏ được hoa trước mua mặt tiền cửa hàng nhân gia cũng không nhiều a Này giá cả nếu là định cao, phòng trừng sẽ lạnh lạnh. Chính là này 600 một gian mặt tiền cửa hàng, cũng liền long ca này tiền nhiều cùng Lê Phụ này gan lớn, mới dám lập tức mua 6 gian. Giống tài ca chẳng sở có Long ca cùng Lê Phụ ở phía trước vẽ mẫu thiết kế, hắn cũng là không dám cùng bọn họ học, không dám mua nhiều như vậy, chỉ dám mua tam gian. Trong tay hắn không có tiền sao, không, trong tay hắn tiền muốn cùng Lê Phụ bọn họ giống nhau mua 6 gian, là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là hắn không dám mua, không dám lập tức đem trong nhà tiền đều quăng vào đi. Còn có Lê Đại Bá, hắn liền càng không dám, ban đầu hắn đều chỉ tính toán mua một gian, vẫn là Lê Phụ vẫn luôn khuyên, hắn lúc này mới lại nhiều mua một gian. Gia quản lý bất động sản cục Long ca cười A, A nói, hôm nay chúng ta đều thêm gia nghiệp muốn hay không cùng đi uống hai ly A. Lê Phụ cười nói kia cần thiết A, vừa lúc hôm nay cũng không bày quán, chúng ta đều đi thống khoái uống một bữa chỉ là các ngươi đi trước điểm hảo đồ ăn ta trước đem ta khuê nữ đưa trở về một chút. Trường 167 quê quán xây nhà, hắn buổi sáng này lăn lộn, đã trực tiếp cấp lăn lộn tới rồi trường học tan học thời gian, cho nên Lê Phụ chỉ có thể đem Lê Tiểu Cầm trước đưa về nhà. Long ca cười cười, hành chúng ta đây đi dầm rộ tiệm cơm, ngươi trong chốc lát trực tiếp lại đây a Dầm rộ tiệm cơm là mấy năm nay tân khai lên tư nhân tiệm cơm, cũng là trong huyện đầu trừ bỏ tiệm cơm quốc doanh ở ngoài tốt nhất tiệm cơm. Lê Phụ gật gật đầu, hành ta trong chốc lát qua đi tìm các ngươi nói xong lời nói, Lê Phụ liền tính toán đi rồi. Chỉ là hắn vừa muốn đi, Lê Đại Bá liền đem hắn ngăn lại, mang theo hắn đi xa hai bước mới nhỏ giọng nói: Lão Tam này mua bề mặt sự muốn hay không cấp lão nhị thông cái khí a. Lê Phụ lắc lắc đầu: Đại ca này không thể nói. Cửa này mặt có thể mua sự tình, mới vừa muốn ra bên ngoài thấu chúng ta là dính long ca quang, lúc này mới trước tiên mua được. Nhưng long ca đối nhị ca chính là ý kiến rất lớn, chúng ta nếu là cùng nhị ca nói. Khó bảo toàn Long Ca sẽ không sinh khí. Hơn nữa, lần trước cùng nhị ca nói lên ở vào đề thuê bề mặt cùng đi tân chợ nông sản, nhị ca tuyển chính là tân chợ nông sản. Này thuê bề mặt, hắn đều không muốn, ngươi cảm thấy hắn sẽ nguyện ý mua bề mặt sao? Này dù sao hắn đều không muốn, chúng ta cần gì phải đi nói, nói còn khả năng đắc tội Long Ca. Lê Tiểu Cẩm đứng ở một bên nghe tự mình lão ba ở kia lừa dối đại bá, đôi mắt đều mau biến thành mắt lấp lánh. Rõ ràng là ba ba không muốn nói cho nhị bá, nhưng ba ba này một bộ lý do thoái thác giảng xuống dưới chính là không để ý nghĩ của chính mình, đều là lấy người khác lập trường nói, còn đều nói có lý có theo. Liền hắn như vậy có thể nói, đại bá khẳng định sẽ vứt bỏ. Này không, Lê đại bá vừa nghe xong Lê Phụ nói cũng tán thành gật gật đầu. Ân, vẫn là lão tam người nói rất đúng, là ta tưởng không chua toàn tới rồi. Thôi, dù sao ngày đó cũng hỏi qua lão nhị, là lão nhị chính mình tuyển muốn đi tân chợ nông sản cũng không phải chúng ta đem hắn đá văng ra mặc kệ Cứ như vậy đi, người mau đưa tiểu thất trở về ta trước bồi long ca đi dầm rộ tiệm cơm. Trên đường trở về, Lê Tiểu Cẩm thực hương phấn. Chúng ta lần này từ liền có thật nhiều thật nhiều phòng ở, đúng hay không? Lê Phụ cười khẽ, đúng vậy, có rất nhiều phòng ở. Lê Tiểu Cẩm nghĩ nghĩ ba bà, bà chúng ta mua nhiều như vậy phòng ở cũng không có hoa rất nhiều tiền nha, quê quán cái kia phòng ở còn có thể tiếp tục cái. Lê Tiểu Cầm thực chấp nhất với quê quán phòng ở, nàng sợ này phòng ở kéo kéo đến lúc đó lại không có cái đi lên kia nàng về quê ăn tết thời điểm lại đến ai đông lạnh. Lê Phụ gật gật đầu, là có thể tiếp tục cái. Hắn lúc trước cũng không nghĩ tới mua bề mặt kêu mua phòng ở, hoa tiền sẽ ít như vậy, hiện giờ trong nhà tiền còn có dư đâu, hoàn toàn có thể đem quê quán phòng ở đầy trọng cái. Về đến nhà, Lê Phụ đem mua bề mặt cùng mua phòng ở sự cùng người trong nhà nói, bọn nhỏ nghe xong đều thật cao hứng. Lê Mẫu càng khoa trương, nàng trực tiếp đem hiện tại trụ trong phòng trong ngoài ngoại nhìn một vòng, ha này phòng ở về sau là nhà mình. Lê Phụ còn phải chạy đến cùng Long ca bọn họ cùng nhau uống rượu, liền không ở nhà nhiều đãi, sự vừa nói xong trực tiếp liền đi rồi. Lại qua hai ngày, bên này bề mặt có thể mua sự cùng với chợ nông sản muốn phá bỏ và di rời chính là hoàn toàn truyền khai. Rất nhiều người đều đi hỏi thăm mua bề mặt muốn bao nhiêu tiền Lê Minh Khánh cũng nghe tới rồi tin tức bất quá hắn nửa điểm cũng không có mua bề mặt tâm tư Ở hắn xem ra kia bề mặt mua tới không gì dùng, cái kia phố quạnh quẽ ai thượng nơi đó mua đồ vật a. Bán đồ vật còn phải ở chợ nông sản bán, đại gia mua đồ ăn dù sao cũng phải đi chợ nông sản mua đi Đi chợ nông sản liền có thể nhân tiện mua điểm khác đồ vật Đơn độc đi cái kia trên đường bán quần áo kia quả thực chính là chính mình tìm chết lộ ai không có việc gì còn có thể vì mua quần áo cố ý chạy đến kia một cái phố đi. Muốn đi kia còn không bằng trực tiếp đi bách hóa đại lâu đâu. Bởi vì hắn ý tưởng này, Lê Minh Khánh căn bản không đi chú ý kia bề mặt sự cho nên không biết cái kia phố bề mặt đều đã bán không sai biệt lắm. Hiện tại hắn một lòng chỉ nghĩ tân chợ nông sản khi nào cái hảo Hắn hảo sớm chút dọn qua đi từ biết không dùng ở long ca thuộc hạ tiếp tục kiếm ăn, hắn liền cả ngày ở ngóng trong cuộc sống này có thể quá nhanh lên, làm hắn sớm một chút thượng tân chợ nông sản bên kia đi. Đây là trước mắt còn có một kiện tương đối khó giải quyết sự, đó chính là hắn đến bây giờ cũng không hỏi tham gia tân chợ nông sản rốt cuộc về ai quản. Hắn tưởng trước tiên đi đánh hảo quan hệ đều không được. Bất quá cũng không quan trọng chờ đến lúc đó dọn đi qua, muốn giao bảo hộ phí thời điểm tự nhiên đã biết. Ở cùng người giao tiếp này cơ mặt, Lê Minh Khánh đối chính mình là rất có tin tưởng, chỉ cần biết rằng là ai thăm dò hắn mạch chính mình là có thể an khai. Thời gian một chút quá khứ, chợ nông sản bên này bắt đầu chính thức phá bỏ và di rời. Rất nhiều người đều dọn đến tân chợ nông sản bên kia đi, Lê Phụ Cùng, Lê Đại Bá bọn họ cũng dọn đến mặt tiền cửa hàng bên này. Chỉ là mặt tiền cửa hàng bên này còn muốn trước trang hoàng một chút cho nên nhiều chỉ hoãn mấy ngày. Trang Hoàng giao cho Trang Hoàng sư phó, Lê Phụ làm Lê Đại Bá cùng nhau nhìn chằm chằm một chút. Chính hắn chỉ là thừa dịp mấy ngày nay không đương trở về trong thôn tìm xây nhà sư phụ già tới trong nhà xây nhà. Chỉ là hắn cũng không rảnh ở nhà mặt nhìn chằm chằm cho nên hắn tiêu tiền thỉnh lão căn thuốc cấp hỗ trợ nhìn chằm chằm. Mới đầu thời điểm lão căn thuốc không chịu lấy tiền, sau lại vẫn là Lê Phụ nói này lại không phải một ngày hai ngày sự, ngạnh buộc hắn thu, hắn mới thu. Ở xây nhà sư phó tính ra xây nhà sờ cần tài liệu, Lê Phụ đem mấy thứ này nhất nhất mua tề về sau, liền trở về trong huyện. Trở lại trong huyện, hắn cũng không nhàn, bởi vì hắn còn phải đi nhập hàng, hiện tại là khai cửa hàng bán không phải bày quán, mặt tiền cửa hàng có thể so quầy hàng muốn lớn rất nhiều, muốn bày ra tới hóa cũng tương đối biến nhiều. Cho nên Lê Phụ cần thiết đi tiến một lần hóa. Ở Lê Phụ đi nhập hàng thời điểm, tài ca tìm được trong nhà tới, vẫn là bởi vì có người nhìn chúng Lê Phụ mua mặt tiền cửa hàng, muốn thuê mặt tiền cửa hàng, chỉ là không biết muốn tìm ai thuê. Hắn chạy tới quản lý bất động sản cục hỏi kết quả nhân gia chỉ nói kia mấy gian mặt tiền cửa hàng đều bán đi thuê bằng không về bọn họ này quản đến đi tìm chủ nhà. Chính là bởi vì Lê Phụ còn không có không đi quản thuê mặt tiền cửa hàng sự cho nên liền không lưu lại những cái đó mặt tiền cửa hàng liên hệ phương thức người khác chỉ biết này mặt tiền cửa hàng có chủ nhà, lại không biết này chủ nhà là ai. Tưởng thuê nhà người liền đến tài ca bên này hỏi thăm tới. Tài ca liền cấp giúp đỡ đem người đưa tới trong nhà tới. Hảo xảo bất xảo, muốn thuê mặt tiền cửa hàng vừa lúc chính là phía trước ở chợ nông sản bày quán kia hai nhà bán quần áo người. Đừng biết cửa này mặt là Lê Phụ thời điểm kia hai người đều trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là người quen liền dễ nói chuyện, dễ làm sự sao. Chỉ tiếc bọn họ tới không khéo, Lê Phụ vừa lúc đã xuất phát đi nhập hàng. Lê Phụ không ở chuyện lớn như vậy, Lê Mẫu không phải là tự mình quyết định. Hai người chỉ có thể đi về trước chờ Lê Phụ đã trở lại, lại qua đây. Lần này bởi vì muốn vào hóa nhiều, Lê Phụ ở bên kia nhiều đãi một ngày, hai ngày sau mới trở về. Một hồi tới nghe nói là kia hai nhà muốn thuê bề mặt liền đem bọn họ tìm tới nói chuyện nói. Trường 168 Hồ Thiên Hai người tâm tư. Kỳ thật Lê Phụ ngay từ đầu không tính toán nhanh như vậy liền thuê bề mặt đi ra ngoài, đặc biệt là hắn không tính toán để cho người khác biết này đó bề mặt là của hắn. Hắn còn nghĩ trước dấu thượng một đoạn thời gian, hắn sợ bị hắn nhị ca biết trên tay hắn có bề mặt đến lúc đó hắn nếu là thay đổi chủ ý chạy đến hắn bên này muốn bề mặt bán quần áo làm sao bây giờ. Không cần hoài nghi, hắn cái kia hảo nhị ca tuyệt đối làm được ra loại sự tình này tới. Bất quá nếu là này hai nhà muốn thuê nói, nhưng thật ra có thể thuê cho bọn hắn ở thị trường bầy quán lâu như vậy, này hai người phẩm tính thế nào? Hắn vẫn là biết, bởi vì chợ nông sản bên kia đã phá bỏ và di rời, Lê Phụ cũng không biết kia hai người ra đang ở nơi nào. Cho nên hắn chỉ có thể đi tìm tài ca, làm tài ca mang theo hắn đi tìm người. Kết quả tài ca vừa nghe nói hắn muốn đi tìm người, liền cười làm hắn về nhà đi chờ. Nhân gia muốn tới tìm ngươi thuê nhà thuê bề mặt, nào còn cần ngươi thượng cột đi tìm đâu. Ở nhà chờ xem, ta làm người đi cho bọn hắn truyền cái tin tức làm cho bọn họ lại đây. Lê Phụ về đến nhà không bao lâu tài ca liền lãnh kia hai người lại đây. lưu Minh cùng Hồ Thiên vừa tiến đến liền cười kêu một tiếng. Bình ca, hiện tại ở bọn họ trong lòng, Lê Phụ địa vị cùng Long ca cùng tài ca không khác biệt. Trước kia bọn họ còn sẽ kêu một tiếng minh bình ca, hiện tại trực tiếp kêu bình ca. Lê Phụ cười cười tiếp đón bọn họ ở trong sân ngồi xuống. Ta nghe tài ca nói, các ngươi hai cái muốn thuê mặt tiền cửa hàng. Lê Phụ mở miệng nói, hai người gật gật đầu. Đúng vậy, vốn dĩ cũng tưởng nói đi mua một kiện bề mặt chính là chúng ta hỏi này một gian bề mặt không tiện nghi, chúng ta không như vậy nhiều tiền cho nên chỉ có thể là chiếc thuê. Kỳ thật bề mặt quý là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là bạc hai người bọn họ xem cái kia phố có chút lãnh đạm nhất thời không dám đem trong nhà mặt tiền đều móc ra tới toàn tạp đến bề mặt bên trong đi. Bọn họ nghĩ trước thuê bề mặt tới thử một chút nếu là sinh ý tốt lời nói, đến lúc đó có thể lại đi mua bề mặt nếu là sinh ý không tốt lời nói, dù sao chính là một chút tiền thuê nhà tiền đảo cũng mệt không đến chạy đi đâu. Bọn họ nghĩ như vậy đào cũng không có sai, đại bộ phận người đối với không biết sự tình đều là hội quy tránh gió hiểm, chỉ là bọn hắn ánh mắt vẫn là thiền cận một chút, chờ đến phía sau bọn họ tưởng mua thời điểm, chưa chắc còn có bề mặt lưu trữ cho bọn hắn mua. Lê phụ vừa nghe liền minh bạch bọn họ ý tưởng, bất quá cũng không nói gì thêm, mỗi người đều có mỗi người suy tính, này thực bình thường. "Ừ, bề mặt xác thật rất quý, ta này mua bề mặt cũng là đem toàn bộ của cải đều cấp đào rỗng đâu." Lê phụ cười nói, Một bên cảm kích tài ca, nghe vậy đạm cười không nói. Cái kia các ngươi nhìn chúng chính là cái nào bề mặt. Lê Phụ vách sai một chút sau, liền thẳng thiết chủ đề. lưu Minh cùng Hồ Thiên nghe vậy có điểm ngượng ngùng mở miệng nói cái kia chúng ta nhìn chúng bề mặt liền ở ngươi cái kia bề mặt bên cạnh kia hai gian. Kỳ thật bọn họ hai người nơi nào sẽ chọn bề mặt A. Bọn họ đi trông cửa mặt thời điểm, đã biết Lê Phụ bề mặt là nào một gian. Liền nghĩ trực tiếp dựa gần hắn bề mặt thuê. Ở bọn họ hai người trong lòng, Lê Phụ ở làm buôn bán phương diện là một tay, phía trước nhân gia chỉ là chỉ điểm bọn họ một chút, bọn họ sinh ý liền so dĩ vãng hảo rất nhiều. Cho nên chẳng sợ thay đổi cái địa phương, lại mua quần áo, bọn họ cũng hy vọng dựa gần hắn. Kết quả không nghĩ tới bọn họ muốn thuê bề mặt thế nhưng chính là Lê Phụ. Lê Phụ tổng cộng mua sáu gian bề mặt từ chính hắn ban đầu phải làm kia một gian bắt đầu tính một loạt qua đi lưu gian đều là của hắn. Cho nên hắn còn không thật không biết này hai người nhìn chúng chính là nào hai gian. Cho tới bây giờ bọn họ hai người vừa nói, hắn thế mới biết nguyên lai là dựa gần hắn kia một gian thuê. Hai người trước nói muốn thuê bề mặt là nào hai gian, sau đó cũng giải thích vì cái gì muốn thuê này hai gian bề mặt nguyên nhân. Đột nhiên bị người như vậy tín nhiệm, lê phụ nội tâm cũng là có chút vui vẻ. Mấy người lập tức liền giữ cửa mặt cho thuê vấn đề cấp nói thỏa. Nói chuyện thỏa sau, hồ thiên hai người liền đi rồi. Đi thời điểm hai người là hưng phấn, bởi vì vừa mới bọn họ không chỉ có thuê tới rồi bề mặt còn được đến lê phụ cho bọn hắn một ít kiến nghị. Lê phụ là sợ bọn họ lập tức từ bầy quán biến thành khai cửa hàng, chờ một chút không phản ứng lại đây, trong tiệm vẫn là chỉ chuẩn bị bầy quán về điểm này đồ vật đến lúc đó thoạt nhìn trong tiệm mặt quá trống vắng. Cho nên liền cho bọn hắn nhắc nhở một chút làm cho bọn họ cũng đi tiến điểm hóa. Kỳ thật Lê phụ cho bọn hắn nhắc nhở cũng không đơn giản là bởi vì hảo tâm, hắn cũng là có tư tâm. Hắn tin tưởng bất luận cái gì một cái đương chủ nhà người, đều sẽ hy vọng chính mình khách thuê sinh ý có thể hảo một chút, rốt cuộc sinh ý hảo, bọn họ mới có thể vẫn luôn làm chính mình bề mặt a, nếu là sinh ý không tốt lời nói, bán cho một hai tháng liền bán không nổi nữa, cửa này mặt khẳng định liền không thuê nha. Còn có một chút nguyên nhân chính là Lê Phụ yêu cầu bọn họ hai người cho chính mình bảo thủ bí mật đó chính là hắn có bề mặt sự tình. kia hai người vừa nghe Lê Phụ không hy vọng chính mình có bề mặt sự truyền ra đi, đều không cần đầu óc tưởng liền biết là vì cái gì. Đều ở một cái chợ nông sản bầy quán ai không biết Lê Phụ cùng Lê Minh Khánh chi gian về điểm này sự. Hai người bọn họ cũng xem Lê Minh Khánh không quá sẵn. Không đơn giản là bởi vì Lê Minh Khánh đối huynh đệ quá mức còn bởi vì Lê Minh Khánh trong khoảng thời gian này ở chợ nông sản bày quán khi tao thao tác. Không thể không nói Lê Minh Khánh người này thực không có hạn cuối vừa mới bắt đầu đi thị trường bày quán thời điểm, hắn nơi đó bởi vì vị trí hảo, hắn quầy hàng mặt trên quần áo bán tương đối quý, chất lượng cũng không tốt, vẫn là có người mua. Lê Minh Khánh ngay từ đầu rất là kiếm lời một bút chính là ai cũng không phải cái ngốc tử mặt sau mua người đều đã biết hắn kia sinh ý liền kém. Này sinh ý một kém, Lê Minh Khánh liền bắt đầu tưởng khác biện pháp, hắn kia đầu óc lại không có gì kim sơn điểm từ, dùng biện pháp đều là xuẩn biện pháp. Hắn thế nhưng trực tiếp tiện nghi bán, hắn này một tá giá cả chiến liền đem những người khác đều cấp ảnh hưởng tới rồi, đi theo hàng đi, bọn họ lợi nhuận cũng ít. Không đi theo hàng đi, một chút sinh ý cũng chưa. Nhất quan trọng là không phải nói kiếm nhiều kiếm thiếu hoặc là sinh ý được không. Mà là Lê Minh Khánh đánh vỡ quy củ. Này ở một chỗ bày quán tự nhiên có một chỗ giá thị trường giới không sai biệt lắm quần áo mỗi cái sạp thượng giới vị đều sẽ không kém quá nhiều Cố tình Lê Minh Khánh vừa lên tới liền làm cái giá cả chiến Trực tiếp đem bọn họ làm đến nghẹn khuất đã chết Cho nên hiện tại Lê Phụ không nghĩ làm Lê Minh Khánh biết hắn có mặt tiền cửa hàng Hồ Thiên hai người cũng không nghĩ cho hắn biết bọn họ nhưng không nghĩ lại cùng Lê Minh Khánh ở một cái trên đường bán quần áo Kỳ thật ngay từ đầu Hồ Thiên hai người cũng không phải tính toán tới này phố thuê mặt tiền cửa hàng bán quần áo, bọn họ vốn dĩ cũng nghĩ đi tân chợ nông sản bên kia. Chỉ là sau lại bọn họ đã biết tân chợ nông sản địa phương tương đối thiên cũng biết Lê Minh Khánh ở bên kia liền không nghĩ đi qua. Có nơi đó mặt hiện ở bọn họ chính là đến chợ nông sản bên kia đi bán, khẳng định cũng tránh không được cái gì tiền. Tránh không đến tiền còn chưa tính, đến lúc đó còn phải mỗi ngày bị khí, bọn họ cần gì phải cho chính mình một ngạt. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 169 khai phố, sau lại bọn họ hai người đã biết Lê Phụ lựa chọn tại đây con phố bán quần áo, liền đi theo tới. Đối với Lê Phụ, bọn họ hai người đều rất có tin tưởng, đều cảm thấy đi theo hắn khẳng định có thịt ăn. Phố buôn bán bên này lục tục có người tới thuê mặt tiền cửa hàng, mua mặt tiền cửa hàng, theo càng ngày càng nhiều người lựa chọn ở bên này tới khai cửa hàng bán đồ vật này phố cũng bắt đầu náo nhiệt đi lên. Bất quá lê phụ bọn họ mặt tiền cửa hàng cũng đều còn không có khai trương đảo không phải nói bọn họ mặt tiền cửa hàng còn không có trang hoàng hảo, kỳ thật hết thảy đều đã chuẩn bị cho tốt. Bất quá mặt khác mặt sau thuê mặt tiền cửa hàng người, mặt tiền cửa hàng đều còn không có thu thập hảo, hơn nữa Long ca tới truyền một tin tức nói này phố Buôn Bán là trong huyện điều thứ nhất phố Buôn Bán cho nên trong huyện đầu tính toán làm một chút tuyên truyền. Phải cho này phố Buôn Bán làm cái khai phố nghi thức. Nói cách khác bọn họ yêu cầu chờ một chút chờ đến mọi người đều không sai biệt lắm cùng một ngày khai trương. Lê Phụ cũng cảm thấy như vậy không tôi. làm một cái khai phố nghi thức có thể hấp dẫn đến rất nhiều người lại đây, rốt cuộc người đều là thích náo nhiệt. Chỉ cần đem người hấp dẫn tới, làm cho bọn họ biết trên phố này cũng là muốn gì có gì tưởng mua gì đều có hậu, mọi người tự nhiên mà vậy liền sẽ nguyện ý tới. Nếu là không có tuyên truyền nói, liền tính khai trương, rất nhiều người cũng không biết trên phố này đều có bán gì. Vẫn là sẽ dựa theo lão truyền thống đi đến chợ nông sản bên kia mua đồ vật Như vậy tuyên truyền một đợt đại gia liền đều đã biết Ở phố buôn bán bên này đang ở chù bị giữa khi tân chợ nông sản bên kia trước khai Kiến một cái chợ nông sản vẫn là muốn so làm một cái phố buôn bán muốn dễ dàng nhiều Bày quán địa phương không cần như thế nào trang hoàng Chỉ cần có đầu gỗ cho hắn một cái lều bảo đảm trời mưa sẽ không bị xối đến là được Tân chợ nông sản khai kim một ngày, bởi vì là cuối tuần, Lê Phụ cùng Lê Đại Bá bọn họ hai nhà người cũng đều qua đi xoay một chút, bọn họ đảo không phải qua đi xem bên này sinh ý được không, sở dĩ qua đi thuần túy là đi xem náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là tân chợ nông sản ngày đầu tiên khai trương, người còn rất nhiều. Đang ở vội vàng bán quần áo Lê Minh Khánh ở nhìn đến Lê Phụ bọn họ thời điểm, còn chăm vội bên trong bất thời giờ cùng bọn họ hàn huyên hai câu. Nói là hàn huyên hai câu kỳ thật toàn bộ hành trình đều là hắn ở khoe khoang, đơn giản chính là muốn làm Lê Phụ cùng Lê Đại Bá bọn họ nhìn xem, hắn lựa chọn mới là đối. Đại ca, lão tam, ngươi xem các ngươi lúc trước chính là không nghe ta, một hai phải lưu tại bên kia phố buôn bán. Xem đi, bên kia đến bây giờ còn khai không đứng dậy, bên này nhiều náo nhiệt các ngươi nếu là cùng ta cùng nhau lựa chọn ở bên này, hiện tại khẳng định cũng là sinh ý rất tốt a Lê Phụ cười cười. Đúng vậy, vẫn là nhị ca có sự kiến trước a Chính là hiện tại cũng không có biện pháp bên kia tiền thuê nhà đều giao cũng chỉ có thể từ từ Mua bề mặt sự lê phụ bọn họ đều ở gắt gao che lại cho nên lúc này chỉ có thể nói bên kia bề mặt là thuê. Lê Minh Khánh khoe khoang đủ rồi, lúc này cũng sát thật vội thực liền không lại lôi kéo lê phụ bọn họ liêu đi xuống. tân chợ nông sản bên này khai về sau, qua một vòng, đồng dạng tuyển ở cuối tuần, phố buôn bán bên kia cũng bắt đầu khai phố. Phố buôn bán khai phố nghi thức trong huyện rất coi trọng còn thỉnh bồn chồn đội ở phố buôn bán đầu phố chỗ bồn chồn Vô cùng náo nhiệt khai phố nghi thức lập tức liền hấp dẫn không ít người lại đây. Lê Minh Khánh ở vội vàng bày quán chưa từng có tới phố buôn bán bên này xem tình huống, bất quả hắn có làm Hoàng Quyên lại đây xem tình huống, không, xác thực nói là làm nàng lại đây xem bên này quạnh quẽ. Nguyên bản Hoàng Quyên cũng cho rằng tới nơi này khẳng định sẽ nhìn đến quạnh quẽ một cái đường phố cho nên nàng cũng chưa sốt ruột tới, chỉ đem trong nhà thu thập xong rồi mới lại đây. Kết quả bởi vì nàng tới tương đối trễ, trực tiếp cấp xếp hạng phía sau, nàng tưởng tễ đều chen không vào, phía trước một đống người. Nàng chỉ biết phía trước có cổ đội bồn chồn rất là náo nhiệt chờ đến bồn chồn sau khi chấm dứt có người thả pháo, pháo thanh ở toàn bộ đường phố bên trong vang lên. Màu đỏ pháo giấy lập tức phủ kín toàn bộ đường phố. Theo pháo thanh kết thúc khai phố nghi thức cũng kết thúc mọi người bắt đầu tiến vào phố buôn bán. Mọi người còn không có như vậy dạo qua phố, lập tức cảm thấy rất mới lạ. Người nói có thể tiến phố, mỗi người phía sau tiếp trước đoạt tới đi cũng may đường phố rất khoan, nhưng thật ra có thể cất chứa không ít người đi vào đi. Vừa đi tiến đường phố trước hết nhìn đến cửa hàng chính là đường phố hai bên bán ăn kia mấy nhà. Lê Đại Bá mặt tiền cửa hàng liền tới gần đường phố khẩu. Rất nhiều người kỳ thật ở nhà mặt đều ăn qua đồ vật, nhưng là gần nhất đi dạo phố vẫn là mua một chút đồ vật nếm thử. Không có bầy quán mấy ngày này, Lê Đại bá hai vợ chồng vẫn luôn ở học như thế nào đem xùi cảo cùng xíu mại cấp làm tốt. Hiện giờ bọn họ quầy hàng thượng đã mang lên xíu mại, bánh bao, man thầu còn có chưng xùi cảo nấu xùi cảo cùng tạc xùi cảo cũng có chuẩn bị. Chẳng qua này hai cái đều là muốn hiện làm cho nên hôm nay tới đi dạo phố người đều không có mua, nhưng là chưng xùi cảo cùng xíu mại đều đã có người mua. Mùa này hai dạng đồ vật người ăn qua lúc sau, được đến phản hồi cũng không tệ lắm. Hoàng Quyên đi theo đám người đi vào tới, ngay từ đầu bởi vì Lê Đại bá bọn họ cửa tiệm nơi đó vây quanh rất nhiều người, nàng cũng không có nhìn đến người. Sau lại vẫn là một cái mua xíu mại người từ nàng bên cạnh đi qua, khen một câu xíu mại ăn ngon, Hoàng Quyên chính mình cũng bị trong không khí mùi hương cấp câu lấy. Liền nghĩ đi mua mấy cái xíu mại, đến lúc đó mang về cấp bọn nhỏ ăn. Nàng vội vàng kéo mới vừa đi qua người hỏi thăm này xíu mại là khắp nơi nhà ai mua. Kết quả không thành nghĩ tới đi vừa thấy, lại là Lê Đại Bá bọn họ. Đại ca, Đại Tàu, đây là các ngươi cửa hàng A. Hoàng quyên ngoài ý muốn nói, Lê Đại Bá cùng Lê Đại Bá mẫu nghe được thanh âm, đều cười lên tiếng. Đúng vậy, đây là chúng ta mặt tiền cửa hàng. Hôm nay cuối tuần, trong nhà hài tử đều tới trong tiệm mặt cùng nhau hỗ trợ, ngay cả Lê Lão thái Thái cũng tới. Lê Thanh Bình bọn họ nhìn đến Hoàng Quyên, vội kêu lên, nhị bá mẫu. Nghe được hai người tiếng kêu, Hoàng Quyên lúc này mới nhìn thoáng qua bọn họ cũng thấy được đứng ở bọn họ phía sau Lê Lão Thái Thái. Mẹ, ngươi cũng ở à? Hoàng Quyên nhàn nhạt nói. Lê Lão Thái Thái cười gật gật đầu. Đúng rồi, hôm nay khai phố sao ta cũng tới xem xem náo nhiệt. Lão nhị tức phụ ngươi một người tới sao? Lão nhị cùng bọn nhỏ đâu? Hoàng Quyên nhàn nhạt nói, Minh Khánh đi bầy quán, bọn nhỏ ở nhà làm bài tập không lại đây, theo ta một người lại đây nhìn xem náo nhiệt. Một bên Lê Đại Bá Mẫu đã cầm lấy giấy dầu từ trương thế nhạt một ít xíu mại đưa cho Hoàng Quyên. Nhị đệ muội, đây là chúng ta mới vừa cân nhắc ra thức ăn, ngươi mang về cấp bọn nhỏ cũng nếm thử. Có tiện nghi chiếm, Hoàng Quyên làm sao không chiếm. Vội tiếp nhận đồ vật cười nói, cảm ơn đại thầu. Đại ca đại tộc các người này rất vội ta liền không ở nơi này đại cái kia tam đệ cửa hàng ở đâu nha. Ta thượng hắn kia đi xem một chút, lê đại bá chỉ chỉ phía trước, lão tam mặt tiền cửa hàng ở phía trước ngươi đi phía trước lại đi quá mấy chục mét là có thể thấy được. Hoàng Quyên cười nói ta đây qua đi nhìn xem náo nhiệt mẹ ta đi trước ha. Trường 170 Lê Minh Khánh tới. Hoàng Quyên nói liền cầm đồ vật đi rồi, ở đi phía trước đi qua ước chừng có người tới ra môn mặt, Hoàng Quyên liền đi tới Lê Phụ bề mặt trước. Lê Phụ bề mặt có rất nhiều khách nhân ở, không phải nói hôm nay trên phố này cửa hàng khách nhân đều rất nhiều. Lê Phụ trong tiệm mặt, Lê Phụ, Lê Mẫu cùng bọn nhỏ đều ở, lớn một chút giúp đỡ Lê Phụ bọn họ cùng nhau bán quần áo. Tiểu một chút giống Lê Tiểu Cẩm bọn họ chính là là ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Hoàng Quyên xuất hiện ở trong tiệm mặt thời điểm, bởi vì trong tiệm người quá nhiều, Lê Phụ bọn họ một chút cũng chưa nhìn đến nàng, cái thứ nhất nhìn đến nàng vẫn là Lê Tiểu Cẩm. Vừa thấy đến cái này nhị bá mẫu, Lê Tiểu Cẩm tâm tình liền không tốt đẹp. Ai, nhị bá bọn họ này một nhà cực phẩm gì thời điểm mới có thể từ bọn họ sinh hoạt giữa biến mất a? Hoàng Quyên cười tuồng tìm mở miệng. Tam đệ Tam đệ muội các ngươi này sinh ý cũng thật hảo a. Hoàng Quyên ra tiếng, Lê Phụ hai người lúc này mới chú ý tới nàng, Lê Mẫu cười nói, nhị tẩu, người đã đến rồi nha, hôm nay này không phải ngày đầu tiên khai phố sao, người liền nhiều một ít. Khoảng thời gian trước tân chợ nông sản bên kia khai trương, nhị ca sinh ý không cũng rất tốt sao. Lê Mẫu biết chính mình cái này nhị tẩu có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi, đừng nhìn nàng hiện tại cười cùng chính mình nói sinh ý hảo, hình như là ở vì nhà mình cao hứng, nhưng nàng trong lòng không chừng có bao nhiêu toan đâu. Nàng nếu là thật dám trực tiếp liền ứng thừa hạ câu nói kia, phát tiền là sẽ bị nhị tầu cấp ghi hận chủ. Quả nhiên, Lê Mẫu nói xong, Hoàng Quyên trên mặt ý cười càng thật chút. Là đâu, này mới vừa khai phố mọi người đều tới xem náo nhiệt ta cũng bị bên này náo nhiệt cấp hấp dẫn lại đây. Hoàng Quyên cười nói, nói xong câu đó, nàng nhìn nhìn mặt tiền cửa hàng tình huống, trong tiệm là có đơn giản công ty nội thất kia tân soát vôi tường, nhìn thật là đẹp cực kỳ. Vứt bỏ sinh ý được không không nói, chỉ là nhìn đến này mặt tiền cửa hàng, Hoàng Quyên trong lòng liền không dễ chịu. Khai cửa hàng cùng bầy quán vẫn là có khác biệt, bởi vì trong lòng không dễ chịu, Hoàng Quyên cũng không có ở chỗ này đãi thật lâu, chỉ nhìn một lát liền rời đi. Chờ đến trạng vạng, Lê Minh Khánh thu quán trở về hỏi nàng phố buôn bán tình huống khi Hoàng Quyên cũng không quá tưởng nói bên kia có bao nhiêu hảo chỉ nói cùng chợ nông sản bên kia mới vừa khai trương giống nhau, người rất nhiều. Lê Minh Khánh nghĩ đã thấy ra phố nhân ra đi xem xem náo nhiệt cũng bình thường, liền cũng không để trong lòng. Chính là theo thời gian một chút một chút quá khứ chợ nông sản sinh ý càng ngày càng kém. Lê Minh Khánh có đôi khi một ngày cũng không bán thượng vài món quần áo. Là chợ nông sản bên này cũng chưa người tới sao, cũng không phải tới chợ nông sản mua đồ ăn người vẫn phải có chỉ là tới chợ nông sản mua quần áo người lại là không nhiều lắm. Đây là vì cái gì đâu. Đó là bởi vì phía trước phố buôn bán khai trương khi tất cả mọi người đến bên kia đi, phát hiện bên kia trong tiệm mặt quần áo so bên này bán quần áo còn xinh đẹp, giá cả cũng không đắt hơn thiếu. Trọng điểm là người đều có một cái tâm lý, đó chính là ở trong tiệm mua được đồ vật tổng cảm giác sẽ so ở quầy hàng thượng mua đồ vật muốn thượng cấp bậc một chút, đồ vật muốn càng tốt một chút. Này hoa giống nhau tiền, mua được đồ vật kỳ thật không giống nhau, đây là cá nhân đều muốn lấy lòng sao. Hơn nữa phố buôn bán địa lý vị trí hảo Thật nhiều người tới đó đều tương đối gần, dần già liền càng ngày càng nhiều người phố buôn bán. Theo sinh ý càng ngày càng kém, Lê Minh Khánh tính tình cũng càng ngày càng kém. Chờ đến hắn nghe nói phố buôn bán bên kia sinh ý thực hảo, Lê Phụ cùng Lê Đại Bá hai người đều tránh không ít tiền sau, này tâm tình liền càng kém. Hắn không tránh đến tiền, không có tiền là một chuyện, hắn không tránh đến tiền, kết quả Lê Phụ hai người bọn họ tránh tới rồi, này thuyết minh gì. Tuyết minh hắn ánh mắt không bằng Lê Phụ, điểm này làm hắn thực không thoải mái. Mà gần nhất thường xuyên chạy tới phố buôn bán Hoàng Quyên, ở chơ mắt nhìn Lê Phụ cùng Lê Đại bá hai nhà kiếm tiền sau, trong lòng cũng bắt đầu có điểm oán trách Lê Minh Khánh. Hắn ba, ngươi cũng thật là, lúc trước ngươi nên đi theo đại ca cùng Lão Tam cùng đi phố buôn bán sao. Ngươi nhìn xem hiện tại chợ nông sản bên kia đều quạnh quẽ thành gì dạng? Này ở làm buôn bán phương diện, Lão Tam vẫn là có điểm năng lực ngươi nên nghe hắn. Lê Minh Khánh vốn là ở nổi nóng, nghe được Hoàng Quyên nói Lê Phụ so với hắn lợi hại, khí huyết lập tức liền dũng đi lên. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái bà nương hiểu gì nha ngươi? Giống sau khi xong, Lê Minh Khánh liền ra cửa. Vừa ra khỏi cửa hắn liền thẳng đến phố buôn bán đi. Ngày ngày không sinh ý, hắn cũng không nghĩ đi chợ nông sản thủ. Cùng quạnh quẽ chợ nông sản so sánh với phố buôn bán bên này xác thật trở nên náo nhiệt phi phàm. Lê Minh Khánh vừa đi tiến phố buôn bán, liền thấy được Lê Đại Bá cửa hàng hàng phía trước Trường Long. Lúc này chính trực bữa sáng thời gian, trên đường khai mặt tiền cửa hàng đại bộ phận đều là bán bữa sáng, bởi vì ta Lê Đại Bá đẩy ra chân sùi cặp cùng xíu mại này hai loại tân thức ăn, này hai dạng đều là nhà người khác không có cho nên hắn sinh ý thực hào. Nhìn đại ca sinh ý như vậy hào, Lê Minh Khánh đều đỏ mắt. Cười đi qua đi, Lê Minh Khánh lớn tiếng kêu một câu. Đại ca đại tàu ở vội A. Hôm nay không phải cuối tuần cho nên trong tiệm chỉ có Lê Đại Bá hai vợ chồng ở, nghe được Lê Minh Khánh thanh âm, Lê Đại Bá nhàn nhạt trở về một câu. Lão nhị tới, hôm nay như thế nào không đi bày quán? Lê Minh Khánh cười ha hà nói, này không phải thời gian còn sớm sao chậm một chút nữa qua đi. Ta nghĩ đại ca các ngươi khai trương đến bây giờ ta còn không có tới đi dạo đâu, liền tới đây xem một chút. Đúng rồi, Lão Tam cửa hàng ở đâu? Ta nghe A Quyên nói các ngươi cửa hàng hiện tại không kê tại một khối. Lê Đại Bá trước cấp khách nhân đóng gói mấy cái xíu mại sau, lúc này mới mở miệng nói tam đệ cửa hàng ở phía trước một chút bất quá hắn lúc này hẳn là còn không có tới khai cửa hàng. Lê Đại Bá lúc này kỳ thật cũng không tưởng cùng Lê Minh Khánh nói chuyện phiếm bởi vì hắn không công phu A. Không thấy phía trước bài rất nhiều người sao. Đáng tiếc Lê Minh Khánh người này chính là cái không nhãn lực thấy, cũng là ích kỷ, hắn mới mặc kệ Lê Đại Bá nhóm vội không vội, chính mình như vậy có hay không ảnh hưởng đến người, hắn chỉ lo chính mình tới mục đích. ngà ta đây trước tiên ở ngươi trong tiệm đãi trong chốc lát trễ chút ta lại đi lão tam bên kia đi xem một chút. Nói xong, hắn cũng không đợi Lê Đại Bá nói gì, trực tiếp liền đi đến trong tiệm đi ngồi. Lê Đại Bá vô tâm đi quản hắn, thấy hắn vào tiệm liền an tĩnh lại, liền tùy hắn đi. Ở trong tiệm ngồi Lê Minh Khánh trọng mắt vẫn luôn ở quay tròn truyền. Tại đây phía trước hắn cũng không rác này khai cửa hàng cùng bầy quán kém ở đâu. Nhưng lúc này hắn ngồi vào trong tiệm mặt sau cũng cảm thấy khai cửa hàng hảo ít nhất so bãi hàng vỉa hè thần khí một chút sao. Nếu không chính mình cũng lại đây bên này thuê cái mặt tiền cửa hàng. Dù sao chợ nông sản bên kia hiện tại cũng không sinh ý, đổi đến bên này lại kém cũng sẽ không so với kia biên kém đi. Lê Minh Khánh nghĩ nghĩ liền cảm thấy này biện pháp được không ân, một lát liền đi xem nơi nào còn có rảnh mặt tiền cửa hàng. Đáng tiếc nha tới rồi này đương khẩu, hắn muốn thuê đến hảo mặt tiền cửa hàng, đó là không quá khả năng, không, xác thực nói, là hắn có thể hay không thuê đến mặt tiền cửa hàng vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Trường 171 lão ba không được còn có lão mẹ đâu. Trường học vừa mới thượng xong một tiết khóa, đúng là khóa gian thời gian, Lê Tiểu Cẩm vốn dĩ chính ghé vào trên bàn tưởng mỹ trong chốc lát. Nhưng nàng mới vừa hít liền có người tới tìm nàng. Lê Chi Mỹ vươn tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy đẩy Lê Tiểu Cẩm. "Tiểu thất tỷ tỷ." Một bên Cố Minh ở nàng duỗi tay thời điểm cũng đã nhíu mày, chờ đến Lê Tiểu Cẩm bị đánh thức, hắn nhìn về phía Lê Chi Mỹ, trong mắt liền có một mặt không mừng xẹt qua. Lê Tiểu Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía Lê Chi Mỹ. "Làm gì?" Muốn ngủ lại không ngủ thành người tính tình đều sẽ không hảo đi nơi nào. Cho nên lúc này Lê Tiểu Cẩm khẩu khí cũng không tốt lắm. Lê Chi Mỹ mím môi. Tiểu thất tỷ tỷ ta có phải hay không xảo đến ngươi? Lê Tiểu Cẩm không nghĩ lại dối dám vấn đề này, chỉ nghĩ nàng chạy nhanh nói có gì sự. Liền hơi hơi lắc lắc đầu. Không có, ngươi tới tìm ta làm gì đâu. Lê Chi Mỹ nghe vậy cúi đầu, hảo nửa ngày mới ngẩng đầu nhỏ giọng nói tiểu thất tỷ tỷ. Tam Thúc cùng Tam Thẩm cãi nhau thời điểm, các ngươi đều là khuyên như thế nào nha? Tam Thúc, Tam Thẩm, Lê Tiểu Cẩm suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại đây Lê Chi Mỹ trong miệng Tam Thúc Tam Thẩm là chính mình lão ba lão mẹ. Ta ba ba mụ mụ không cãi nhau nha, ta làm gì muốn khuyên a? Lê Tiểu Cẩm nhàn nhạt nói. Lê Chi Mỹ khiếp sợ ngẩng đầu, Tam Thúc cùng Tam Thẩm đều sẽ không cãi nhau sao? Thật tốt a. Điều thất tỷ tỷ ta ba ba mụ mụ gần nhất xào thật là lợi hại a Thường xuyên xào, buổi sáng ăn cơm sáng thời điểm, lại xào ta ba xào xong liền đi rồi, ta mẹ sinh khí, liền đem chúng ta mắng một đốn. Ta đều sợ hãi đã chết, chưa từng trải qua quá cha mẹ khắc khẩu Lê tiểu Cầm trong lúc nhất thời không biết như thế nào an ủi cái này nhìn còn tính thuận mắt tiểu Đường Muội. Cái kia nhị bá bọn họ vì cái gì cãi nhau, Lê tiểu Cầm khó hiểu hỏi. Lê Chi Mỹ nhỏ giọng nói, bởi vì ba ba gần nhất sinh ý không tốt hôm nay buổi sáng mụ mụ quái ba ba, lúc trước không có đi theo đại bá cùng tam thuốc cùng đi khai cửa hàng. Ba ba nghe xong liền rất tức giận đi rồi, ở ba ba đi rồi, mụ mụ còn ở không ngừng nói, nói nhất định phải làm ba ba cũng đi khai cửa hàng, muốn giống tam thuốc như vậy tránh thật nhiều tiền. Lê Thiệu cầm bồn không sao cả nghe, nhưng nghe nghe nàng liền nghe được tự mình ra trên người tới cả người lập tức tinh thần. Gì ngoạn ý. Này nhị bá mẫu lại muốn cho nhị bá dính thượng tự mình ra. Lê Tiểu Cầm nhìn nhìn Lê Chi Mỹ, ân cái này tiểu đường muội hảo tưởng khá tốt lời nói khách sáo bộ dáng, chính mình có thể trước cùng nàng bộ một chút nhị bá bọn họ lại nghẹn cái gì hư. Liền ở Lê Tiểu Cầm tính toán hỏi một chút Lê Chi Mỹ thời điểm, kết quả chuông đi học vang lên, Lê Chi Mỹ về phòng học. Lê Tiểu Cầm bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ hạ tiết khóa lại đi tìm người, chính là chờ đến tiếp theo cái khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, Lê Tiểu Cầm lại lười động. Tính, đại nhân sự vẫn là giao cho đại nhân xử lý đi. Ba ba như vậy tinh, nhị bá chiếm không đến tiện nghi, chờ buổi tối ba ba đã trở lại, nói với hắn một chút nhị bá mẫu muốn cho nhị bá cũng đi khai cửa hàng là được. Lấy này đồng thời, phố buôn bán bên này, Lê Phụ cũng ở một bên tiếp đón khách nhân, một bên ứng phó chính mình hảo nhị ca. Ở Lê Phụ cửa hàng cửa mở sau, Lê Minh Khánh liền tới đây, tới này hắn cũng chưa nói gì, chính là ngồi ở trong tiệm cùng Lê Phụ nói đông nói tây trò chuyện thiên. Đương nhiên, Lê Minh Khánh không phải tới tìm Lê Phụ nói chuyện phiếm, đang nói chuyện thiên lúc này công phu, hắn vẫn luôn ở lưu ý tiến vào khách nhân, lưu ý Lê Phụ xinh ý được không. Chờ đến giữa trưa thời điểm, Lê Phụ cho rằng Lê Minh Khánh sẽ về nhà ăn cơm, ai biết hắn không đi, ra mặt giày lưu tại này, Lê Phụ chỉ có thể bất đắc dĩ đóng cửa hàng môn, dẫn hắn đi phía trước tiệm cơm ăn cơm. Phố buôn bán bên này rời nhà vẫn là so với phía trước cũ chợ nông sản muốn xa một chút hơn nữa hiện tại thời tiết từng ngày nhiệt lên, Lê Phụ liền không cho Lê Mẫu tới đưa cơm. Chính hắn trực tiếp ở bên ngoài trong tiệm ăn một chút. Dù sao hiện tại phố buôn bán bên này gì cửa hàng đều có tiệm cơm cũng là có. Hơn nữa bởi vì trong tiệm mặt có quần áo, Lê Phụ hiện tại ăn cơm đều không đóng gói đã trở lại, đều là quan trong chốc lát cửa hàng môn đi ra ngoài ăn, dù sao giữa trưa lại không có gì người. Lê Phụ mang theo Lê Minh Khánh đi ăn cơm, nguyên tưởng rằng trên bàn cơm Lê Minh Khánh hẳn là sẽ đem ý đồ đến cấp nói. Kết quả một bữa cơm ăn xong tới, hắn vẫn là gì cũng chưa nói, chỉ cùng hắn ở nơi đó nói chuyện phiếm. Lê Phụ thấy thế cũng không nói gì, cơm nước xong hắn liền trở về trong tiệm, Lê Minh Khánh cũng tung ta tung tăng đi theo. Ngày này, Lê Minh Khánh vẫn luôn ở trong tiệm đợi thẳng đi vào Lê Phụ quan cửa hàng môn, hắn mới về nhà. Lê Phụ thấy thế càng kinh ngạc cho nên hắn cái này nhị ca hôm nay thật chính là tới bồi liêu. Chờ đến Lê Phụ trở về nhà, nghe được Lê Tiểu Cẩm nói lên Lê Minh Khánh hai vợ chồng xong việc Lê Phụ liền suy nghĩ cẩn thận hắn nhị ca hôm nay đây là nháo nào ra. Nhà mình nhị ca hôm nay hẳn là tới hiểu rõ, hắn lưu tại trong tiệm cả ngày, hẳn là muốn nhìn một chút chính mình sinh ý thế nào. Hắn hào quyết định muốn hay không tới khai cửa hàng đi. Tuy rằng đã biết Lê Minh Khánh ý đồ, bất quá Lê Phụ nửa điểm cũng không lo lắng. Bởi vì liền tính hiện tại Lê Minh Khánh tới bên này khai cửa hàng, khẳng định cũng chỉ có thể ly nhà mình rất xa. Bởi vì hắn bên cạnh này đó bề mặt đều đã thuê hoặc là bán đi. Lê Phụ mua bề mặt còn có Lê Đại Bá không ra tới kia một gian, Long Ca cùng Tài Ca mua những cái đó mặt tiền cửa hàng đều đã thuê. Mà bọn họ này đó bề mặt là này phố tốt nhất bề mặt mặt khác vị trí không như vậy tốt bề mặt cũng đều hoặc bán hoặc thuê. Trên phố này vẫn là có rảnh bề mặt chính là này đó bị chọn dư lại bề mặt vị trí đều chẳng ra gì, hơn nữa đều ly Lê Phụ bọn họ rất xa. Biết chính mình nhị ca muốn làm gì sau, Lê Phụ liền đem hắn ném sau đầu, dù sao hắn nhị ca sẽ đến bên này khai cửa hàng sự, hắn đã sớm nghĩ tới không gì hào kỳ quái. Đến nỗi Lê Tiểu Cẩm sao, nàng đem sự cùng Lê Phụ nói lúc sau, liền càng không đem nhị bá ra lạn sự yên tâm thưởng. Ở nàng xem ra tự mình lão ba đối thượng nhị bá ở chỉ số thông minh này một khối đó là tuyệt đối nghiền áp. Hơn nữa liền tính tự mình lão ba không được không còn có tự mình lão mẹ sao. Lão mẹ kia miệng một khai, nhị bá tưởng nhảy nhót đều sẽ nhảy nhót không đứng dậy. Bên kia, Lê Minh Khánh về đến nhà sau, liền vẫn luôn không nói gì, Hoàng Quyên thấy hắn như vậy, cho rằng hắn còn sinh khí, cũng không dám đi chọc hắn, liền ăn cơm thời điểm đều là kêu Lê Chi Mỹ đi kêu hắn. Cơm nước xong, Lê Minh Khánh đột nhiên mở miệng nói tức phụ ta cảm thấy ngươi buổi sáng nói có đạo lý ta hôm nay ở lão tam trong tiệm ngồi một ngày, hắn kia sinh ý đích sắc hảo cho nên ta nghĩ kỹ rồi ta cũng phải đi phố buôn bán khai cửa hàng. Hoàng Quyên vừa nghe lời này đôi mắt lập tức sáng. Hắn ba, ngươi rút cuộc suy nghĩ cẩn thận, ta biết ngươi lúc trước không muốn cùng lão tam bọn họ cùng đi phố buôn bán, là bởi vì không nghĩ nhìn đến đại ca cùng lão tam hai nhà ta cũng không nghĩ chính là chúng ta không thể cùng tiền không qua được có phải hay không. Hoàng Quyên biết chính mình nam nhân sĩ diện, buổi sáng nói sai rớt lời mặt mũi của hắn, lúc này chạy nhanh bù trở về cho hắn sai lầm phán đoán tìm bậc thang. Trường 172 Lê Chi Mỹ chuyển giáo, Lê Minh Khánh quả nhiên theo bậc thang đã đi xuống, cũng không phải là... Ta là thật không muốn cùng đại ca, lão tam đãi một khối A. Bất quá, ngươi nói cũng đúng, không thể cùng tiền không qua được. Hoàng Quyên cười phụ hỏa, đúng đúng đúng, không thể cùng tiền không qua được kia hắn ba, ngươi ngày mai liền đi trông cửa mặt. Lê Minh Khánh gật gật đầu, bần ta đi trước nhìn xem, chỉ là ta hôm nay ở kia trên đường tùy ý nhìn một chút, lão tam bên cạnh mấy cái mặt tiền cửa hàng đều đã có người thuê. Đối với điểm này... Hoàng Quyên không lớn để ý ở nàng xem ra chỉ cần đi cái kia trên đường khai cửa hàng là được quản nó cửa này mặt có phải hay không ở lão tam trước mặt. Hắn ba, lão tam trước mặt không có không phải vừa lúc sao, dù sao người cũng không muốn cùng hắn đãi cùng nhau, nói nữa chúng ta cùng lão tam đều là bán quần áo, này sinh ý thưởng là sẽ có xung đột chúng ta thuê cái cách hắn xa một chút không phải càng tốt sao. Hoàng Quyên không để bụng nói, Lê Minh Khánh gật gật đầu, Ngươi nói cũng đúng. Ta ngày mai liền đi trông cửa mặt đi. Từ Lê Minh Khánh ngày đó đã tới sau, Lê Phụ liền vẫn luôn chờ hắn lại đến tìm chính mình, không thành tưởng nhân ra căn bản không có tới. Chờ đến Lê Phụ tái kiến hắn nhị ca thời điểm, đã là Lê Minh Khánh tân cửa hàng khai trương lúc. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Lê Minh Khánh cũng đã giữ cửa mặt cấp thuê hảo, cũng đem cửa hàng cấp khai đi lên. Chỉ là hắn bề mặt cũng không có trang hoàng, chỉ là cầm một chút vải nhựa đem tường thể che lại một chút phòng ngừa gạch tường hoa thương quần áo thôi. Lê Minh Khánh chọn cái này mặt tiền cửa hàng vị trí thật không tốt bất qua hắn cũng không có cách nào, bởi vì hiện tại hảo vị trí đã không có. Lê Phụ ở biết hắn khai cửa hàng thời điểm, chỉ trầm mặc lắc lắc đầu. Liền nhà mình nhị ca chọn vị trí kia có thể có sinh ý mới có quỷ tính, mà kệ, dù sao chính hắn tuyển tùy hắn đi thôi. Như Lê Phụ suy nghĩ, Lê Minh Khánh sinh ý cũng không có bởi vì hắn làm lại chợ nông sản bên kia dọn đến phố buôn bán nơi này mà biến hảo, hắn sinh ý vẫn là trước sau như một thảm đạm. Nhưng mà tới bên này khai cửa hàng, phí tổn lại biến cao chỉ là tiền thuê nhà tiền một tháng rán đi vào không ít. Cho nên hiện tại Lê Minh Khánh thuộc về mệt tiền trạng thái, bởi vì cái này, Lê Minh Khánh hai vợ chồng gần nhất lại ở nhà xảo lên. Lê Minh Khánh ra tình huống, Lê Tiểu Cẩm đều biết bởi vì Lê Chi Mỹ mỗi ngày đều sẽ tới tìm nàng chia sẻ chính mình phiền não. Trong tiểu viện, bởi vì ngày mai là cuối tuần, bọn nhỏ tan học trở về cũng chưa vội vã đi làm bài tập Lê Tiểu Cẩm đi vào nhà bếp bên trong, đứng ở bệ bếp biên, nhìn Lê Mẫu ở kia làm cơm chiều. Mụ mụ gần nhất nhị bá có hay không tới tìm ba ba nha. Lê Tiểu Cẩm hỏi, Lê Mẫu lắc lắc đầu, không có đi, không nghe ngươi ba nhắc tới. Kiên nhị bá mẫu có hay không tới trong nhà tìm nãi nãi cùng ngươi nha. Lê Tiểu Cẩm lại hỏi, Lê Mẫu lại lần nữa lắc đầu, không có a. tiểu thất ngươi vì cái gì hỏi như vậy. Lê Tiêu cầm một bên ăn Lê Mẫu mới vừa ngao xong du tóc mỡ một bên nói, bởi vì gần nhất chi Mỹ luôn tới cùng ta nói nhà bọn họ bên trong sự, nhị bá sinh ý rất kém cỏi, nhị bá cùng nhị bá Mẫu thường xuyên ở nhà cãi nhau, nàng đều sợ hãi về nhà. Ta cảm thấy không sinh ý nếu là lại như vậy trường đi xuống, khẳng định sẽ tìm đến ba ba. Nghe được Lê Minh Khánh tin tức Lê Mẫu trong lòng liền tới khí, nàng là thật không muốn nghe đến nhị phòng sốt ruột sự. Ngươi nhị bá ra sự, ta là thật không nghĩ nói, nếu có thể nói ta nhưng thật ra hy vọng ngươi nhị bá bọn họ một nhà ly đến chúng ta rất xa. Nhà bọn họ quá hào quá không tốt đều cùng chúng ta không quan hệ. Lê Mẫu nói đến này, lại nghĩ đến Lê Tiểu Cẩm nói Lê Chi Mỹ sợ hãi, liền có điểm đáng thương kia hài tử Này cha mẹ bất hòa, hài tử là đáng thương nhất. Nghĩ lại mở miệng nói một câu, Tiểu Thất Chi Mỹ nếu là lại cùng ngươi nói sợ hãi, ngươi liền an ủi an ủi nàng a Lê Thiều Cẩm gật gật đầu, mụ mụ ta đã biết, cũng không biết có phải hay không Lê mẫu miệng trong lúc vô ý lại linh một phen, vẫn là Lê Minh Khánh lại đi rồi vận. Liền ở hắn sinh ý thảm đạm đến hắn tính toán đi tìm Lê Phụ thời điểm, lại ở hắn trạng vãng tính toán đi Lê Phụ ra nửa đường thượng đụng phải một người, một cái tự xưng ở phía nam làm buôn bán. Lê Minh Khánh người này ở kết giao bằng hữu phương diện vẫn là rất lợi hại, ba lượng hạ liền cùng người này kề vai sát cánh lên. Tới rồi cuối cùng càng là đáp thượng người này cũng phải đi phía nam làm buôn bán. Từ hắn nhận thức người này đến hắn đem cửa hàng tắt đi, lui bề mặt cùng thuê trụ phòng ở, rìu già rắt trẻ rời đi cái này huyện thời điểm, gần mới đi qua một tuần mà thôi. Mà hắn rời đi trước sau, không có một tia tin tức truyền ra tới, Lê Phụ Cùng, Lê Đại Bá bọn họ cũng không biết. Vẫn là Lê Thiều cầm thấy Lê Chi Mỹ hôm nay không có tới tìm nàng nói chuyện, đi đến Lê Chi Mỹ nàng trong ban mặt tìm người thế mới biết nàng chuyển giáo. Về đến nhà, Lê Tiểu cẩm đem Lê Chi Mỹ chuyển giáo sự cùng Lê Phụ nói. Lê Phụ còn rất kinh ngạc, chuyển giáo, vì cái gì chuyển giáo, các ngươi trường học là này phụ cận tốt nhất tiểu học. Lê Tiểu cẩm lắc lắc đầu, ta cũng không biết liền nàng hôm nay không có tới tìm ta ta đi nàng trong ban mặt tìm, bọn họ đồng học cùng ta nói. Lê Phụ nhíu nhíu mày, ta ngày mai đi hỏi một chút ngươi nhị bá một chút. Kết quả ngày hôm sau Lê Phụ đi Lê Minh Khánh lúc trước thuê mặt tiền cửa hàng tìm người khi mới phát hiện nhân gia đã đem cửa hàng cấp đóng. Tới rồi buổi tối về nhà, Lê Phụ càng là từ Lê Thanh Sơ cùng Lê Chi Lan nơi này đã biết Lê Thanh Chí cùng Lê Chi Phương cũng đều chuyển giáo. Được đến loại này tin tức Lê Phụ chính là đối Lê Minh Khánh cái này nhị ca lại không mừng cũng đến đi nhà hắn nhìn xem tình huống. Kết quả là ở dùng qua cơm chiều về sau, Lê Phụ cùng Lê Đại Bá cùng đi Lê Minh Khánh thuê phòng ở tìm người. Lê Phụ ra, Lê Lão Thái Thái thường thường liền xem một cái viện môn, muốn nhìn một chút Lê Phụ bọn họ đã trở lại không có. Tuy rằng Lê Lão Thái Thái đối Lê Minh Khánh hai vợ chồng cũng là thực thất vọng, nhưng rốt cuộc là nhà mình hài tử, này cháu trai cháu gái đột nhiên đều chuyển giáo, nhi từ cửa hàng cũng đóng, nàng không thể tránh khỏi lo lắng lên. Lê Mẫu cùng Lê Đại Bá Mẫu xem ở trong mắt chưa nói cái gì, chỉ lo an tĩnh bồi. Mùa hè ban đêm hắc tương đối muộn, chẳng sợ này sẽ bọn họ đều đã ăn qua cơm chiều, bên ngoài thiên cũng không có hoàn toàn hắc thấu. Nguyên bản Lê Mẫu các nàng đều cho rằng Lê Phụ cùng Lê Đại Bá sẽ thực mau trở về tới, rốt cuộc Lê Minh Khánh gia trụ cũng không xa. Nhưng ai từng tưởng bọn họ hai người này vừa đi thẳng chờ đến qua hắc thấu cũng không trở về. Lê lão thái thái chờ nóng lòng, đều có điểm hối hận vừa mới vì sao không đồng nhất khối đi. Bổn không gì cảm giác Lê Mẫu cùng Lê Đại Bá Mẫu, lúc này cũng đều có chút khẩn trương. Trong viện bọn nhỏ ở nhìn đến các đại nhân biểu tình, cũng đều hiểu chuyện không ầm ĩ. Lê Tiểu Cầm ngồi ở Lê Chi Lan bên người, nhỏ giọng nói: "Tứ tỷ, ngươi nói nhị bá vì cái gì cấp Chi Mỹ bọn họ truyền giáo a?" Lê Chi Lan lắc lắc đầu: "Ai biết a, chờ xem, trong chốc lát ba ba bọn họ đã trở lại sẽ biết." Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, ân, chỉ có thể đợi, nhàm chán nàng, vì làm đám người thời gian hảo quá, trực tiếp quay đầu tìm Cố Minh nói chuyện phiếm đi. Trường 173 Lê Minh Khánh một nhà đi rồi. Kỳ thật Cố Minh người này lời nói không nhiều lắm, ngày thường không quá yêu nói chuyện, nhưng chỉ cần Lê Tiểu Cẩm tìm hắn nói chuyện phiếm nói, hắn đều sẽ có một câu không một câu đi theo liêu. Chẳng sở có đôi khi hắn chỉ có đơn giản một chữ ân, khá vậy sẽ phối hợp đáp lại, sẽ không gì đều không nói. Ở mọi người nôn nóng chờ đợi chung, Lê Phụ cùng Lê Đại Bá đã trở lại, chỉ là hai người thần sắc đều không tốt lắm. Lê Lão Thái Thái nhìn đến bọn họ hai huynh đệ biểu tình, ở trong lòng liền lục bục một chút. Lão Đại, Lão Tam, Lão Nhị nhà hắn là ra gì sự sao? Lê Phụ tính tình tương đối ổn trọng, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng không có biểu hiện thực tức giận. Nhưng thật ra Lê Đại Bá, hắn tính tình vốn là tương đối thẳng. Lúc này lại ở nổi nóng, vừa nghe Lê Thái Thái hỏi chuyện chưa từng phát quá mức hắn, liền như vậy trực tiếp thở phì phì giống lên một tiếng, mẹ, ngươi cũng đừng loạn nhọc lòng. Lão nhị cái kế kỳ ngoạn ý nhi, hắn có thể ra gì sự a Lê Lão Thái Thái bị Lê Đại Bá bị giống ngốc một chút, một bên Lê Phụ trực tiếp mở miệng kêu một tiếng. Đại ca, nghe được Lê Phụ thanh âm, Lê Đại Bá lúc này mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới giống lên Lão mẫu thân. Mẹ thực xin lỗi. Lê Đại Bá xin lỗi, Lê Lão Thái Thái lúc này còn không có hoàn hồn, chủ yếu là nàng còn chưa từng bị Đại Nhi tử cấp sống quá cho nên nhất thời có điểm tiếp thu vô năng. Đừng nói Lê Lão Thái Thái chính là Lê Mẫu cùng Lê Đại Bá Mẫu cũng ngây ngẩn cả người, một sân bọn nhỏ càng là mắt choáng váng. Lê Thanh Binh cùng Lê Thanh Huy này hai cái Lê Đại Bá thân Nhi tử ngốc càng hoàn toàn, bọn họ chưa từng gặp qua tự mình Lão Ba Phát giận A. Lê lão thái thái trước hết hoàn hồn, nàng chính mình hài tử nàng hiểu biết lão đại tính tình đều có thể nhịn không được phát hỏa nói kia nhất định là lão nhị lại làm thực quá mức sự. Hít sâu một hơi, lê lão thái thái mở miệng nói, nói đi, lão nhị lại làm cái gì hỗn chướng sự. Lê phụ sợ lê đại bá thu không được cảm xúc liền vỗ nhẹ nhẹ lê đại bá bả vai một chút làm hắn ngồi vào một bên đi nghỉ một lát hắn tới nói. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, nhị ca một nhà không gì sự. Ta vừa mới cùng đại ca đi nhị ca thuê phòng ở nơi đó tìm người kết quả hắn nơi đó phòng ở cũng đã lui toàn ra đều không ở. Ta hỏi bọn họ hàng xóm mới biết được nhị ca không biết từ nơi nào nhận thức một cái ở phía nam làm buôn bán, nhị ca hiện tại mang theo người một nhà đều đi phía nam đi theo người nọ cùng nhau làm buôn bán. Muốn nói nhị ca có làm gì chuyện xấu đảo cũng không có. Đại ca chủ yếu là sinh khí, hắn phải đi cũng chưa cùng chúng ta nói một tiếng, làm mẹ ngươi lo lắng. Lê Phụ nhàn nhạt nói xong, hắn đối Lê Minh Khánh đã thất vọng qua cho nên ở biết hắn người một nhà không từ mà biệt khi, trong lòng không gì không thoải mái, chỉ là có điểm phiền thôi. Lê Phụ nói mới vừa nói xong, Lê Đại Bá ngay sau đó mở miệng. Lão nhị cái này kêu không làm gì chuyện xấu sao, hắn vì sao nói đều không nói một tiếng liền đi, hắn còn không phải là sợ bị chúng ta này hai huynh đệ đã biết đến lúc đó cũng đi theo hắn đi phân một ly canh bái. Chính hắn cả ngày ích kỷ, liền đem người khác cũng đều xem thành là hắn người như vậy. Hắn không tính toán cùng chúng ta nói không quan hệ, nhưng hắn tốt xấu tới cùng mẹ nói một chút nha, hắn khen ngược trực tiếp liền đi, liền không nghĩ tới mẹ đột nhiên biết bọn họ người một nhà đều đi rồi, sẽ có bao nhiêu lo lắng. Bất quá hắn không thể tưởng được cũng bình thường, dù sao hắn làm loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên. Lúc trước từ trấn trên đến trong huyện, hắn cũng không có trước tiên cùng ta mẹ nói. Lê Đại Bá vẫn luôn tức giận điểm liền ở chỗ này, hắn là cái hiếu thuận người, Lê Phụ cũng là. Bọn họ hai nhà trước nay muốn làm gì, muốn đi đâu đều sẽ cùng Lê Lão Thái Thái nói một tiếng, lúc trước Lê Phụ vừa muốn tới trong huyện bày quán thời điểm cũng có cấp Lê Lão Thái Thái nói. Rất đơn giản, hiện tại bọn họ ca tam tuy rằng đều từng người có một cái tiểu gia, cũng đều là đương ba người. Chính là đi nơi nào, đặc biệt là muốn ra xa nhà thời điểm ít nhất nên cùng cha mẹ nói một tiếng, ngạn ngữ có cha mẹ ở, không xa dù cách nói. Hiện tại nói cái này cũng không hiện thực nhưng người tốt xấu đi thời điểm cùng cha mẹ nói một tiếng A. Đừng làm cho lão mẫu thân liền chính mình hài tử ở đâu cũng không biết A. Đặc biệt là Lê Minh Khánh như vậy lặng yên không một tiếng động mang theo người một nhà đều đi là nhất có thể dọa người A. Lê Lão Thái Thái nghe xong hai cái nhi tử nói, còn có thể có gì không rõ, cứ việc phía trước cũng đã đối Lê Minh Khánh thực thất vọng rồi, nhưng lúc này tâm vẫn là càng lạnh một ít. Khẽ thở dài một hơi, Lê Lão Thái Thái đứng lên. Nếu biết bọn họ toàn gia không có việc gì, vậy được rồi, thời gian không còn sớm, đều tắm rửa ngủ đi. Nói xong, nàng liền đứng lên dẫn đầu đi ra viện môn. Lê Đại Bá Mẫu phản ứng lại đây sau vội bước nhanh theo sau, đỡ nàng cùng nhau trở về. Lê Đại Bá cũng mang theo Lê Thanh Bình ca 2 trở về. Lê Mẫu khẽ thở dài một hơi, đi ra phía trước đem viện môn đóng, sau đó quay đầu làm bọn nhỏ đều tẩy tẩy ngủ. Chờ đến trở về phòng sau, Lê Mẫu lúc này mới nhìn về phía Lê Phụ nói, nhị ca việc này, ngươi thấy thế nào? Lê Phụ lắc lắc đầu, kẻ ngu rốt một cái. Lê Phụ không có trực tiếp điểm danh, chính là Lê Mẫu biết hắn đang nói ai xuẩn. Làm sao vậy, các ngươi còn nghe được cái gì sao? Lê Mẫu hỏi. Lê Phụ lắc lắc đầu, không có, nhị ca lần này là cố ý hướng gạt chúng ta đi, cái gì cũng không có nói ra đi, có thể nghe được bọn họ người một nhà là đi theo người đi phương Nam làm buôn bán cũng đã không tồi. Có thể nghe được cái này kia vẫn là bởi vì bọn họ đi kia một ngày, Hoàng Quyên rốt cuộc không nhịn xuống ở hàng xóm trước mặt khoe khoang một chút bằng không bọn họ thật đúng là hỏi thăm không đến bọn họ người một nhà đều đi đâu. Vậy ngươi này, Lê Mẫu khó hiểu nói, Lê Phụ khẽ thở dài một hơi. Ta là nghĩ đến, người nói ai làm buôn bán sẽ vô duyên vô cớ mang một cái mới nhận thức không mấy ngày người cùng nhau làm buôn bán. Chính là ta chính mình phía trước chỉ điểm hồ thiên, bọn họ cũng là có mục đích của ta. Người này cùng nhị ca vừa mới nhận thức không mấy ngày, lại có thể mang theo nhị ca cùng đi phương Nam làm buôn bán, muốn nói không có sở đồ, ngươi tin sao? Chủ yếu là nhị ca lần này mang theo người nhà cùng nhau qua đi ta có điểm lo lắng thanh trí bọn họ mấy cái hài tử Đối với Lê Phụ Tới nói, tự mình nhị ca cùng nhị tẩu là đại nhân, đại nhân làm bất luận cái gì quyết định, có cái gì hậu quả đều nên gánh vác. Chính là Lê Thanh Chí bọn họ ba cái vẫn là hài tử, nếu là bởi vì đại nhân một sai lầm quyết định, mà hại bọn nhỏ nói, đó là không nên. Lê Mẫu nhẹ giọng nói, người lo lắng cũng vô dụng a Mang đi bọn nhỏ chính là bọn họ thân cha mẹ, huống chi chúng ta hiện tại cũng không biết bọn họ ở đâu. Chính là muốn đi xem một chút bọn họ tình huống, cũng tìm không thấy địa phương. Lê Phụ gật gật đầu, chính là bởi vì không biết bọn họ ở đâu, ta mới lo lắng, tính không liêu này đó sốt ruột sự, ngủ đi. Cách vách trong phòng, bởi vì hiện tại phòng ở cách âm không tốt, Lê Phụ cùng Lê Mẫu nói chuyện với nhau nội dung, Lê Tiểu Cẩm đều nghe được bởi vậy, nàng nằm ở trên giường thật lâu cũng chưa ngủ. Nàng cũng có chút lo lắng Lê Chi Mỹ, đối với Lê Chi Phương cùng Lê Thanh Chí, Lê Tiểu Cẩm không gì cảm giác lo lắng không đến bọn họ trên người, chính là Lê Chi Mỹ không giống nhau. Trường 174-2 năm sau, cái này tiểu nha đầu thường thường liền chạy đến nàng lớp đi tìm nàng, thường xuyên qua lại, hiện tại Lê Tiều Cầm cùng nàng cũng rất chín. Cái này tiểu nha đầu vốn là nhị bá hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau cấp dọa, phía trước nàng còn có thể cùng chính mình nói một câu nàng sợ hãi, cái này có người một nhà đều dọn đi rồi, nàng cũng không ai nhưng nói đi. Bất quá cũng không nhất định, nói không chừng nàng tới rồi Phương Nam lại sẽ nhận thức khác tiểu bằng hữu Phương Nam bờ biển thành thị phương hải thị, Lê Minh Khánh người một nhà đi theo hắn mới vừa nhận thức đến hồ ca cùng nhau hạ xe lửa, ra ga tàu hòa. Ở xe lửa thượng đãi suốt một ngày, Lê Minh Khánh toàn gia đều mệt không được tay chân đều nhức mỏi thực lúc này xuống xe, vội đều bắt đầu hoạt động hoạt động tay chân. Lê Minh Khánh một bên hoạt động tay chân một bên chờ hồ ca lại đây tìm bọn họ, mua xe phiếu thời điểm, bởi vì muốn lấy lòng hồ ca, Lê Minh Khánh cấp hồ ca mua giường nằm phiếu. Chính mình người một nhà mua chính là ghế ngồi cứng, đều mua giường nằm nói tiền quá quý, hắn luyến tiếc. Bởi vì giường nằm cùng ghế ngồi cứng không ở một cái trong xe cho nên lúc này xuống xe chỉ có thể tại đây chờ hồ ca lại đây. Cũng may hắn cũng không có chờ bao lâu, không trong chốc lát hồ ca liền tới đây. Lê Minh Khánh vừa thấy đến hồ ca lại đây, vội tiến đến hắn trước mặt. Hồ ca chúng ta hiện tại đi chỗ nào a Hồ ca cười cười. Hiện tại quá muộn, chúng ta trước tìm một chỗ ở một đêm, ngày mai cái buổi sáng mang các ngươi đi bến tàu. Hiện tại đã dạng sáng 2-3 điểm, Hồ Ca nói như vậy nửa điểm thật xấu cũng không có cho nên Lê Minh Khánh trực tiếp vui tươi hớn hở mang theo người nhà đi theo hắn đi khách sạn. Chỉ là Lê Minh Khánh không biết sự chân trước bọn họ người một nhà mới vừa vào phòng nghỉ ngơi, sau lưng Hồ Ca liền ra khách sạn thẳng đến bến tàu cùng người của hắn hội hợp. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, lúc này mới trở về khách sạn kinh Lê Minh Khánh toàn ra đi bến tàu. Lúc này Lê Minh Khánh vẻ mặt hưng phấn đi theo hồ ca đi. Hồ ca chúng ta còn phải ngồi thuyền đi sao? Muốn ngồi bao lâu thuyền a Hồ ca cười cười, không cần lâu lắm, liền 2-3 tiếng đồng hồ. Đi vào bến tàu, Lê Minh Khánh vui vẻ mang theo lão bà bọn nhỏ lên thuyền, mãn đầu óc tưởng chính là tới rồi địa phương sau, như thế nào như thế nào phát đại tài bởi vì hắn quá hưng phấn cho nên hắn đều không có phát hiện hồ ca thân ảnh sớm đã không thấy chờ đến hắn phát hiện thời điểm tuyền đã khai không có lê minh khánh này sốt ruột hai vợ chồng ở trước mặt nhảy nhót lê phụ bọn họ nhật tử thật giống như quá hài lòng đi lên thời gian một chút một chút qua đi đảo mắt liền đi qua hơn hai năm một ngày này trời còn chưa sáng lê gia tiểu viện tử cũng đã náo nhiệt không được ai u tức phụ ngươi đừng có gấp a ngươi đều đem ta chân dẫm phải Theo Lê phụ này một tiếng kêu rên, rối ren sáng sớm bắt đầu rồi. Lê Mẫu đứng ở mép giường vừa mặc áo phục biên nói, "Hôm nay cuộc sống này ngươi làm ta đừng có gấp ngươi đó là nói dối." Ném xuống này một câu sau, Lê Mẫu liền trực tiếp ra cửa phòng, hướng phòng bếp đi. Bởi vì Lê Mẫu động tĩnh không nhỏ, ở tại bọn họ cách vách phòng Lê Tiểu Cẩm mấy người đều bị đánh thức. Lê Tiểu Cẩm vừa tỉnh tới, liền vội lao ra phòng, thẳng đến phòng bếp đi. Chờ nhìn đến Lê Mẫu một thân vận rủi đang ở điên cuồng thường lao ra phúc vận cháo khi nàng miệng gian hung hăng trừ trừ. Mẹ bình tĩnh một chút, từ lên liền vẫn luôn không bình tĩnh Lê Mẫu, ở nghe được Lê Tiểu Cầm thanh âm sau, một lòng kỳ dị liền yên ổn xuống dưới. Tiểu thất tỉnh có phải hay không mụ mụ đem ngươi đánh thức? Lê Mẫu cười nói, Lê Tiểu Cầm nhìn nhìn trên người nàng vận rủi tuy rằng vẫn là không ổn định, nhưng không có chức nhìn xem như vậy tàn sát bừa bãi, liền đã đi tới. Bị mụ mụ ngươi đánh thức, mẹ ta biết hôm nay đại ca cùng nhị ca thi đại học ngươi thực khẩn trương, chính là ngươi cũng không nghĩ bọn họ hai người liền đi trường thi đều đi không được đi Lê Tiểu Cẩm không có trực tiếp chỉ ra chính là Lê Mẫu lại là nháy mắt liền đã hiểu, này một hiểu trên người nàng vận rủi liền hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới Mấy năm nay thời gian, Lê Mẫu đã chậm rãi hiểu điều chỉnh chính mình cảm xúc lấy này tới khống chế tự thân vận rủi Lê Tiểu cầm thấy nàng hoàn toàn bình tĩnh, liền đem phúc vận cháo cấp ra cố từng cái, sau đó liền ra phòng bếp. Vừa ra phòng bếp, nàng liền thấy được Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn từ trên lầu xuống dưới. Mấy năm nay, bọn họ hai huynh đệ thân cao dài quá không ít, Lê Thanh Sơ đều đã trường tới rồi 1m8, Lê Thanh Viễn hơi lùn một ít, khá vậy có 1m75 tả hữu. Trọng điểm là bọn họ hai người tuổi còn không lớn, còn có thể lại thật dài. Đại ca, nhị ca, hôm nay muốn cố lên Nga nhất định phải khảo cái hảo thành tích Nga. Lê Tiểu Cẩm nói liền cho bọn hắn hai người trên người bỏ thêm một tia phúc vận. Tuy rằng nàng cũng không biết này phúc vận có thể cho bọn họ mang đến cái gì, nhưng lại thế nào khẳng định là có lợi mà vô hại. Lê Thanh Sơ vươn tay sờ sờ Lê Tiểu Cẩm phát đỉnh. Cảm ơn tiểu thất, đại ca nhất định sẽ nỗ lực. Lê Thanh Viễn cũng đi theo nói một câu, nhị ca cũng sẽ nỗ lực. Ba người nói chuyện lúc này công phu trong nhà những người khác cũng đều lên. Lúc này thi đại học thời gian định ở 7 tháng số 6 cùng số 7 khảo thí thời gian này, mặt khác trường học đều đã nghỉ. Dựa theo thường lui tới, trong nhà bọn nhỏ lúc này đều còn ở cùng Chu Công hẹn hò đâu, nhưng hôm nay nhật từ quá trọng yếu, chẳng sợ đêm qua bọn họ ai cũng không có trước tiên nói tốt, sáng nay lại đều không hẹn mà cùng dậy sớm. Lê Chi Nhiên mấy người cũng cấp Lê Thanh Sơ hai người bỏ thêm một chút xu, Lê phụ từ trong phòng đi ra, vỗ nhẹ nhẹ Lê Thanh Sơ hai người bả vai. Đừng khẩn trương, coi như là bình thường khảo thí A. Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn đều gật gật đầu. Lê Tiểu cẩm xem không khí vẫn là có chút khẩn trương, liền cười mở miệng nói, ba, đại ca cùng nhị ca mới sẽ không khẩn trương đâu. Ta giám sát chặt chẽ chương chính là ngươi cùng mẹ, ba, ngươi chân vừa mới có hay không bị mẹ cấp dẫm chiết. Lê Phụ giả ý đem mặt kéo xuống dưới. Nói gì đâu, ta nơi nào khẩn trương, còn có ta này chân rất tốt đâu thì thật Lê Tiểu Cẩm nói không sai, Lê Phụ cùng Lê Mẫu sáng nay đều quá khẩn trương. Bằng không cũng sẽ không liền không có gì đặc biệt sau giường, đều có thể làm Lê Mẫu đem Lê Phụ chân cấp sẫm. Nói náo loạn hai câu, Lê Mẫu bên kia cơm sáng đã làm tốt từ Lê Thanh Sơ bọn họ nói không ăn mì sau, Lê Mẫu đã sẽ không ở khảo thí thời điểm cấp nấu mì ăn. Ngày thường đều là nấu cháo, bất quá sáng nay Lê Mẫu cấp nấu cơm khô nguyên nhân vô hắn, Lê Mẫu sợ chỉ ăn cháo, chờ hạ bọn họ hai cái đói bụng. Đồ ăn thượng bàn, người một nhà nhanh chóng ăn cơm sáng liền xuất phát. Lê Phụ mang theo Lê Tiểu Cầm bồi Lê Thanh Sơ K2 đi thi đại học còn lại người lưu tại trong nhà. Đi ở ngõ nhỏ có một loại trở lại Lê Tiểu Cầm mới vừa xuyên tới thời điểm. Khi đó, nàng vừa tới, đại ca nhị ca liền phải trung khảo, đem nàng đánh trở tay không kịp. Cũng may cái kia bắt đầu khai không tồi, đại ca thuận lợi tham gia khảo thí chính mình còn phát hiện cố minh ca ca cái này đại phúc bảo, từ đem cố minh ca ca quài về nhà về sau, lúc sau trong nhà hết thầy liền đều rất thuận lợi. Trường 175 thi đại học, nghĩ đến cố minh, lê tiểu cầm tâm tình liền có một chút không tốt đẹp bởi vì hôm nay như vậy quan trọng nhật từ cố minh lại không ở. Mà Cố Minh không ở nguyên nhân là bởi vì hắn từ ngày hôm qua đã bị hắn lão sư đưa tới thành phố đi tham gia thi đấu, cái này thi đấu đến đi vào hai ngày cho nên hắn đến ngày mai mới có thể trở về. Vài người không vội không chậm đi tới liên cấp đi tới huyện một trung cổng trường trước huyện một trung cũng là lần này thi đại học địa điểm thi, vừa lúc Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn Đều ở cái này địa điểm thi khảo. Huyện một trung cổng trường trước lúc này đã có rất nhiều người, Lê Phụ nhìn một chút liền nói, này còn không có tiến trường thi thời gian chúng ta chứ không nóng nảy chen qua đi, trước tiên ở bên này chờ đi. Lê Thanh mới nhìn liếc mắt một cái bên kia quay đầu nói, ba, ngươi mang tiểu thất đi về trước đi. Trong chốc lát đã đến giờ ta trực tiếp cùng nhị đệ cùng nhau đi vào thì tốt rồi. Lê Phụ lắc lắc đầu, như vậy sao được ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Các ngươi đi vào chỉ lo an tâm khảo là được lê tiểu cẩm cũng mở miệng nói đại ca ta cũng tưởng chờ ngươi đâu tựa như đại ca các ngươi khi đó chung khảo giống nhau ta bảo đảm các ngươi một thi xong ra tới liền sẽ nhìn đến ta cùng ba ba lê tiểu cẩm nói lên chung khảo lê thanh sơ suy nghĩ lập tức cũng bị kéo về cho đến lúc này chung khảo là hắn như vậy nhiều năm trước tới nay có thể thuận lợi tham khảo trận đầu khảo thí nhà mình sở hữu hết thầy đều là từ kia một khắc bắt đầu trở nên không giống nhau mà này không giống nhau đều là từ một người mang đến Lê Thanh Sơ nghĩ liền nhìn về phía Lê Tiểu Cẩm, duỗi tay lại sờ sờ nàng phát đỉnh. Lê Tiểu Cẩm phát hiện người trong nhà đều có một cái thói quen nhỏ, đó chính là đều ái sờ nàng phát đỉnh. Đại ca các ngươi vì cái gì đều thích sờ ta đầu tóc đâu? Lê Tiểu Cẩm khó hiểu hỏi. Lê Thanh Sơ cười cười, Ân, bởi vì tiểu thất đáng yêu nha." Lê Tiểu Cẩm đô đô miệng, đang muốn nói đáng yêu cũng không cần sờ nàng tóc đi. Mỗi lần như vậy sờ, đều sẽ đem nàng kiều tóc cấp bừa bãi, chải đầu thực phiền toái. Đáng tiếc không đợi nàng nói ra đâu, bên kia trường thi đã bắt đầu tiến người. Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn hai người cầm khảo thí phải dùng đồ vật tiến trường thi. Trong nhà, Lê Mẫu thu thập xong đồ vật liền tính toán cũng đi trường thi ngoại thủ chỉ là nàng vừa mới muốn đi ra môn liền lại thu hồi chân. Tính tính, nàng vẫn là đừng đi, vạn nhất ở bên kia một cái không khống chế tốt cảm xúc biến hóa quá lớn, đến lúc đó làm hại lão đại bọn họ đều khảo không được thí. Lê Mẫu như vậy nghĩ, liền hồi trong viện đi ngồi. Nhưng như vậy nhàn ngồi, nàng cũng chịu không nổi. Vì thế liền đề ra cái giỏ rau tính toán đi mua đồ ăn đi. Hiện tại Lê Mẫu bọn họ mua đồ ăn đều không có đi chợ nông sản bên kia trực tiếp liền ở phố buôn bán bên này mua. Phố buôn bán bên này hiện tại đã cũng có bán bán đồ ăn. Tiến phố buôn bán, Lê Mẫu còn chưa có đi mua đồ ăn đâu, đã bị Lê Đại Bá Mẫu cấp gọi lại. Đệ muội ngươi tới mua đồ ăn sao? Lúc này đã qua bữa sáng thời gian, Lê Đại Bá bọn họ bữa sáng cửa hàng đã không có gì người thường lui tới thời điểm tuy rằng người không nhiều lắm, bọn họ cũng còn sẽ lại chờ một chút nghĩ bán một phần liền nhiều tránh một phần, nhưng hôm nay bọn họ không nghĩ đợi. Lê Đại Bá hai vợ chồng lúc này đang ở thu thập trong tiệm mặt vệ sinh chờ thu thập xong rồi bọn họ tính toán đi Lê Phụ ra hỏi một chút hai hài từ thi đại học sự, không nghĩ tới còn không có thu thập xong cửa hàng, liền trước thấy được Lê Mẫu, Lê Đại Bá Mẫu vội mở miệng gọi người. Lê Mẫu nghe được thanh âm, liền không có trực tiếp đi vào đi mua đồ ăn, mà là đi đến Lê Đại Bá bọn họ cửa hàng trước cửa. Đại ca đại thầu các ngươi đây là tính toán muốn quan cửa hàng môn A, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền quan cửa hàng. Lê Mẫu hỏi, Lê Đại Bá Mẫu cười nói, lúc này đã không có gì người ta nghĩ đem cửa hàng môn đóng. Trở về hỏi một chút ngươi, hai hài tử thi đại học sự đâu, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi. Lê Mẫu cười nói, đại ca các ngươi chạy nhanh hào hào làm buôn bán, lúc này tuy rằng người không nhiều lắm còn là có người có thể nhiều bán một chút cũng đừng thiếu bán. Minh Bình đã đưa thanh sơ bọn họ đi trường thi, lúc này phòng trừng đều đã bắt đầu khảo các ngươi tới trong nhà tới cũng thấy không người A. Còn phải chờ bọn họ trở về. Nói nữa, đứa nhỏ này nhóm đi khảo thí, này thi đại học thành tích cũng không phải một khảo xong liền ra tới chính là thấy được bọn nhỏ cũng vô dụng A. Các ngươi mau đừng lăn lộn. Lê Đại bá mẫu đi đến Lê Mẫu bên người. Đệ muội, ngươi đều không khẩn trương sao? Năm trước thanh binh thi đại học thời điểm ta chính là khẩn trương, vẫn luôn ở trường thi thủ đâu. Lê Mẫu cười khổ, đại tàu ta sao có thể không khẩn trương đâu? Chính là bởi vì quá khẩn trương, cho nên ta liền trường thi bên kia ta cũng không dám đi. Chính là ở nhà mặt ngồi ta cũng ngồi không được lúc này mới dẫn theo rồ chạy tới bên này mua đồ ăn, nghĩ giữa trưa cấp bọn nhỏ lộng điểm ăn ngon, làm cho bọn họ buổi chiều mới có tinh lực tiếp tục khảo thí. Lê Đại bá mẫu vỗ nhẹ nhẹ tay nàng. Giống nhau giống nhau, đều giống nhau. Ta lý giải kia cái gì đệ muội lúc này người không nhiều lắm, làm đại ca ngươi một người trông cửa mặt là được ta cùng đi với ngươi mua đồ ăn, một khối về nhà nấu cơm. Có ta bồi ngươi trò chuyện thời gian này cũng tốt hơn. Lê Mẫu chối từ nói, không cần, đại thầu, ngươi hơn phân nửa đêm liền lên làm bánh bao gì đó, cũng đủ mệt, ngươi không cần tới bồi ta có thời gian liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lê Đại Bá Mẫu cười nói, ai ta tâm đắc có bao nhiêu đại nha lúc này còn có thể ngủ được, đi đi đi chạy nhanh. Lê Đại Bá Mẫu nói liền đem trên người tạp dề tỉ mang ta đặt ở một bên, lôi kéo Lê Mẫu liền hướng phố buôn bán bán đồ ăn kia hai nhà cửa hàng đi. Kết quả hai người mới vừa hướng trong đầu đi rồi không trong chốc lát nganh diện lại gặp phải người kia. Gặp phải đúng là Lê Mẫu Đệ Đệ Dì Trí Cường. Dì Trí Cường đánh thành hai năm trước tiếp nhận rồi Lê Phụ Hắn đề nghị cho vay làm buôn bán sau thật liền đem hắn nông sản phẩm phụ cửa hàng cấp khai lên. Mặt tiền cửa hàng cũng tại đây điều phố buôn bán thưởng. Tỷ, hôm nay có phải hay không thanh sơ bọn họ thi đại học nhật tử a? Dì Trí Cường mấy ngày nay mới vừa đi vào hóa. Hôm qua mới trở về, bởi vì bận quá, hắn cũng không biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Vừa mới vẫn là có hai người thượng hắn trong tiệm mặt mua đồ vật thời điểm nói lên hôm nay là thi đại học nhật tử, hắn thế mới biết hôm nay chính là thi đại học nhật tử, vội làm lý chân nhìn điểm chính hắn vội vàng chạy. Chỉ là hắn mới chạy đến bên này, liền cùng Lê Mẫu đụng phải. Lê Mẫu cười gật gật đầu, là đâu, hôm nay chính là thi đại học nhật tử thanh sơ bọn họ lúc này hẳn là đã khai khảo Dì chỉ cường lo một phen mặt, ai nha, nhìn ta hai ngày này cấp vội nha, dì nhật tử đều đã quên. Đại cháu ngoại trai muốn thi đại học ta này đương cữu cữu thế nhưng không đi đưa bọn họ. Lê Mẫu cười cười, này có cái gì sao ta đây cái này bác gái cũng không đi đưa a Nói nữa, này khảo thí còn phải chính bọn họ khảo, chúng ta đi cũng chỉ là ở trường thi ngoại thủ dì cũng giúp không được không nói, như vậy nhiệt thiên chúng ta hà tất ở kia phơi nắng. Hơn nữa, người đi nhiều, bọn nhỏ ngược lại sẽ có áp lực. Trường 176 Lê Lão thái thái sát hồi trong huyện. Dì trí cường gật gật đầu. Điều này cũng đúng ta đây liền trước bất quá đi. tỷ ngươi đây là muốn đi mua đồ ăn sao? Lê Mẫu gật gật đầu. Vân, đi mua chút rau, giữa chứa cấp thanh sơ bọn họ làm điểm ăn ngon. kia đến mua điểm hảo liêu, này khảo thí rất mệt mỏi. Dì trí cường cười nói. Mấy người hàn huyên trong chốc lát lúc sau liền tản ra, Lê Mẫu cùng Lê Đại Bá Mẫu đi mua đồ ăn. Trường thi ngoại, Lê Thiều Cầm cùng Lê Phụ đứng ở một chỗ dưới mái hiên chờ tháng 7. Thời tiết thật sự là nhiệt không muốn không muốn chính là đứng ở dưới mái hiên đều có thể cảm giác đến ánh nắng mãnh liệt. Đặc biệt là lúc này mau đến giữa trưa, này độ ấm thật là cao đáng sợ. Cũng may buổi sáng khảo thí kết thúc lúc này có học sinh lục tục đi ra. Tuy rằng nhìn đến học sinh đi ra, bất quá Lê Phụ cùng Lê tiểu cẩm cũng không có động, bọn họ còn đứng ở chỗ này chờ. Đây là buổi sáng cùng Lê Thanh Sơ bọn họ nói tốt tới tham gia thi đại học học sinh rất nhiều, lúc này cửa trường có rất nhiều gia trường. Nếu là bọn họ tễ đến cổng trường đi chờ Lê Thanh Sơ bọn họ chờ hạ nhân một nhiều, Lê Thanh Sơ bọn họ chưa chắc nhìn đến đến bọn họ. Còn không bằng cứ như vậy ước hào ở một chỗ, như vậy hào tìm một chút. Lê Phụ cùng Lê Tiểu cầm hai người không chờ trong chốc lát, Lê Thanh Sơ hai người liền ra tới. Hai người một đường đi ra cổng trường, trên chán đã treo lên hãn. Lê Phụ vừa thấy đến bọn họ, liền cười nói, lại mệt lại nhiệt đi. Đi chúng ta về nhà. Lê Phụ nói liền đem trong tay cầm hai chiếc mũ tre đến Lê Thanh Sơ hai người trên đầu cho bọn hắn chống nắng. Lê Thanh Sơ cười nói, ở trường thi thời điểm kỳ thật còn hảo, có quạt không phải thực nhiệt liền vừa mới đi ra lúc này rất nhiệt. Ba, ngươi buổi chiều cùng tiểu thất cũng đừng tới các ngươi như vậy đứng ở bên ngoài chờ quá nhiệt. Lê phục cười cười, không nhiệt ta đều thói quen. Lê Tiểu cẩm cũng lắc lắc đầu. Đại ca, ngươi biết ta, sợ lạnh không sợ nhiệt. Lê Thanh Viễn nghe được Lê Tiểu cẩm nói, hâm mộ mở miệng nói tiểu thất gì thời điểm ta cũng có thể giống ngươi như vậy thì tốt rồi. Lê Thanh Viễn là cái cực sợ nhiệt thể chất vừa đến mùa hè hắn ra hãn tổng hội so người khác nhiều chút. Mấy người vừa nói một bên trở về đi, trong nhà mặt Lê Mẫu đám người sớm đã làm tốt một bàn hảo đồ ăn chờ thấy bọn họ vừa trở về liền vội tiếp đón bọn họ rửa tay ăn cơm. Vừa đi tiến phòng khách Lê Thanh viễn liền thẳng đến quạt điện trước mặt đi. Hô thoải mái, Lê Thanh mùng một tiếng vào đầu tiên là kêu Lê Đại Bá Mẫu cùng Lê Mẫu sau, lúc này mới đi phòng bếp rửa tay. Tẩy xong tay, người một nhà liền ngồi hạ ăn cơm, trên bàn cơm tất cả mọi người thực thức thời không đi hỏi Lê Thanh Sơ bọn họ sáng nay khảo có được không? Lúc này hỏi, đó chính là cấp bọn nhỏ gia tăng áp lực. Nhưng thật ra Lê Thanh Sơ chủ động hỏi một câu, đại bá mẫu, ngươi thời gian này như thế nào không đi nghỉ ngơi a Lê đại bá mẫu cười nói, này không phải ngươi nãy nãy đi trở về sao ta suy nghĩ trở về sân bên này thu thập một chút vệ sinh trong chốc lát trở về liền đi nghỉ ngơi. Lê Đại Bá Mẫu tùy Ý tìm một cái cớ chưa nói chính mình là bởi vì bọn họ ca 2 thi đại học mà đến. Bởi vì Lê Thanh Sơ ca 2 thi đại học muốn tới, Lê Phụ bọn họ liền suy nghĩ cai lấy cớ đem Lê Lão thái Thái cấp chi hồi trong thôn đi còn làm Lê Thanh Huy bồi cùng nhau trở về. Thật sự là bởi vì năm trước thời điểm Lê Thanh Binh thi đại học thời điểm, Lê Lão thái Thái lưu tại trong huyện kết quả nàng khăng khăng muốn đi cổng trường chờ cuối cùng đều cấp làm bị cảm nắng. Cho nên lúc này đây, tiểu nhân bọn nhỏ vừa mới bắt đầu nghỉ hè, lê phụ liền sấn lê lão thay thái, thái còn mai nhớ tới thi đại học nhật thử mau tới rồi, trực tiếp đem nàng cấp lừa dối hồi thôn. Lão thay thái, thái tuổi lớn, lại bị cảm nắng một lần cũng không phải là đùa giỡn. Mà lão thay thái, thái trở về đến bây giờ đã có mấy ngày rồi, cách vách lê đại bá ra sân không cũng có mấy ngày, lê đại bá mỗi nói trở về thu thập một chút phòng, đảo cũng nói quá khứ. Cơm nước song sau, Lê Thanh Sơ ca 2 đã bị tống cổ đi lầu 2 nghỉ ngơi đi, những người khác vì không ảnh hưởng bọn họ hai người nghỉ ngơi, ở làm việc thời điểm, đều cố tình phóng nhẹ động tác. Lầu 2, Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh viễn hai người ngủ tạc hương, mặt khác thí sinh khả năng sẽ bởi vì thi đại học mà khẩn trương ngủ đều ngủ không tốt. Chính là Lê Thanh Sơ hai người sẽ không, Lê Thanh Sơ là bởi vì đối chính mình có tin tưởng, lại cảm thấy ở khảo thí trước không có lãng phí một chút thời gian, đã đủ nỗ lực như vậy hiện tại phải thả lỏng một chút hào hào hưởng thụ khảo thí. Đúng vậy, đối với Lê Thanh Sơ cái này học ba tới nói, hiện tại hắn mỗi trải qua mỗi một hồi khảo thí đều là một loại hưởng thụ. Hắn sớm đã không phải năm đó trung khảo khi, bởi vì lần đầu tiên ngồi vào chính tiến trường thi mà tim đập quá nhanh tiểu nam sinh. Đến nỗi Lê Thanh Viễn vì cái gì không khẩn trương, đó là bởi vì hắn vô tâm không phổi, hắn cảm thấy lâm thời ôm chân Phật những cái đó đều là hư. Nghỉ chưa qua đi, hai cây muốn khảo thí nhân tinh thần chấn hương đi lên, nhưng trong nhà những người khác tinh liền không có như vậy hào. Bởi vì bọn họ không ngủ a không có ngủ ngủ chưa bọn họ tại đây nóng bức giữa chưa cả người đều là mơ màng sắp ngủ sắp ra cờ thời điểm lê thanh mới nhìn liếc mắt một cái mơ màng sắp ngủ lê tiểu cẩm đối với lê phụ nói ba nếu không ngươi cùng tiểu thất vẫn là đừng đi không đợi lê phụ mở miệng lê tiểu cẩm trước lắc lắc đầu đại ca không được ta không đi nói mẹ bọn họ sẽ không an tâm ta đi ba liền khẳng định đến đi từ biết có lê tiểu cẩm ở trong nhà liền sẽ tương đối thuận sau chỉ cần trong nhà có cái gì đại sự lê tiểu cẩm liền khẳng định muốn ở đây. Thật giống như là một cây định hải thần châm, định ở kia dường như. Cho nên giống thi đại học loại việc lớn này, Lê Tiểu Cẩm khẳng định đến bồi Lê Thanh Sơ đi. Hơn nữa năm trước Lê Thanh Binh thi đại học thời điểm, nàng cũng đi, này đường ca khảo thí nàng đều đi, không đạo lý chính mình thân ca khảo thí nàng không đi thôi. Kết quả cuối cùng vẫn là bọn họ bốn người giống buổi sáng giống nhau cùng đi trường thi. Bất quá buổi chiều khảo thí thời gian vẫn là sẽ hào quá một chút bởi vì nhiệt độ không khí là càng ngày càng mát mẻ, không giống buổi sáng thời điểm đó là càng chơ càng nhiệt. Một ngày khảo thí liền như vậy kết thúc chờ đến ngày hôm sau muốn ra cửa khảo thí thời điểm, lại ra một cái tiểu nhạc đệm Đó chính là đã hồi thôn Lê Lão Thay Thái, Thái nếu đột nhiên hồi trong huyện còn trực tiếp cấp đồ ở viện môn khẩu chờ. Lê Phụ nhìn viện môn ngoại Lê Lão Thay Thái, Thái, nghi hoặc nói, mẹ, ngươi chừng nào thì hồi trong huyện mặt. Lê lão thái thái nhàn nhạt nói, ngày hôm qua buổi chiều liền đã trở lại. Lê lão thái thái vốn là đã quên thi đại học nhật tử, chỉ là ngày hôm qua ở trong thôn thời điểm, nàng nhàn rỗi nhàm chán liền đi lê phụ kia tân cái trong phòng đi cấp mở cửa sổ thông gió. Kết quả có người trong thôn đi ngang qua, liền cười nói một câu. Tím, ngươi đây là trước tiên thế minh bình bọn họ trở về thu thập phòng ở, hào chuẩn bị mặt sau bãi rượu đâu đi. Lê lão thái thái nhất thời có điểm ngốc, bãi gì rượu. Đương nhiên là thi đậu đại học rượu a lại nói tiếp hai ngày này chính là thi đại học đâu, thím, người tâm thái thật tốt như vậy quan trọng nhật từ còn có thể tại quê quán ngồi trụ. Trường 177 Đông Ấm Hạ Lạnh Cố Minh. Lê Lão thái thái lúc ấy liền ngây ngần cả người, liền người nọ mặt sau nói cái gì nhà ngươi thanh sơ học tập hảo là không cần lo lắng nói, một câu cũng không nghe lọt được. Chờ nàng thật vất vả hoàn hồn lúc sau, lập tức liền đem nàng vừa mới mới mở ra cửa sổ. Lại cho hắn nhốt lại lúc sau, ngay lập tức chạy về ra, mang theo Lê Thanh Huy ngồi xe hồi trong huyện. Bọn họ ngày hôm qua liền buổi chiều liền trở về trong huyện chỉ là vì không cho Lê Phụ bọn họ biết tối hôm qua liền không có lại đây. Lê lão thái thái tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lê Phụ. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta khi nào hồi trong huyện. Ngươi hiện tại đây là đem thông minh kính đều dùng đến mẹ ngươi trên người tới đúng không? Biết thi đại học thời gian mau tới rồi, liền đem ta cấp chi về quê đi. Đều là ta tôn tử một cái khảo thí ta liền đi trường thi thủ hai ngày, này mặt khác hai cái khảo thí ta liền trực tiếp về quê có người bộ dáng này sao. Này không biết còn tưởng rằng ta này đương nãi nãi có bao nhiêu bất công đâu. Lê phụ cười cười, mẹ, sẽ không, chúng ta đều biết ngươi đối hài tử, đối tôn tử đều là giống nhau. Thiếu tới cấp ta cực nhà chạy nhanh đi trong chốc lát khảo thí nên đến muộn lê lão thái thái nói liền dẫn đầu đi rồi lê phụ mấy người vội đuổi kịp lê tiểu cẩm thấy nãi nãi có điểm sinh khí vội chạy tiến lên kéo lại lê lão thái thái tay nãi đừng nóng giận ba ba cũng là lo lắng thân thể của ngươi lê lão thái thái chớp chớp mắt nhỏ giọng nói nãi không tức giận ta chỉ là cố ý dọa ngươi ba đâu lê tiểu cẩm bị lê lão thái thái đáng yêu làm cho tức cười che miệng trộm cười đi ở phía sau lê thanh viễn nhỏ giọng hỏi lê thanh huy Ai, nãy là như thế nào biết hai ngày này thi đại học? Người cùng nãy nói, Lê Thanh Huy mắt trợn trắng. Người cảm thấy ta sẽ làm như vậy ngu ngốc sự sao? Lê Thanh viễn cười nói, kia nãy là làm sao mà biết được? Năm nay chúng ta thôn nhưng không có người tham gia thi đại học. Lê Thanh Huy lắc lắc đầu. Chúng ta thôn tuy rằng không có người tham gia thi đại học chính là này không ngại ngại chúng ta thôn người biết hai ngày này là thi đại học a. Ngày hôm qua nãy ở nhà nhàm chán không có việc gì làm, liền đi nhà các ngươi cho các ngươi ra mở cửa sổ thông gió đi, kết quả có cái thím đi ngang qua thấy được liền trực tiếp hỏi nãy có phải hay không trở về làm vệ sinh chuẩn bị bãi rượu. Bãi rượu, bãi gì rượu? Lê Thanh viễn khó hiểu hỏi. Hai người các ngươi thi đậu đại học rượu mừng a còn có thể có gì rượu? Lê Thanh huy nhàn nhạt nói. Lê phụ cùng Lê Thanh sơ nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, hảo đi. Bọn họ đem chuyện này cấp đã quên. Đồng ngô trong thôn chỉ cần có hỉ sự phải bãi rượu, này thi đậu đại học cũng coi như là một loại hỉ sự cho nên nếu Lê Thanh Sơ bọn họ thật sự thi đậu là đến về nhà bãi rượu. Được cẩn thận mấy cũng có sai sót a Mấy người khi nói chuyện liền đến huyện một chung, Lê phụ cùng Lê Tiểu Cầm theo thường lệ đứng ở một nhà dưới mái hiên, chỉ là hôm nay lại nhiều hai người cùng nhau bồi. Bởi vì hôm nay ra cửa thời điểm chỉ hoãn một chút lúc này đã mau tới rồi muốn vào trường thi thời gian, Lê Thanh Sơ hai người liền trực tiếp đến cổng trường đi. Theo thí sinh vào bản trên đỉnh đầu Thái Dương cũng càng lên càng cao, thời tiết này cũng càng ngày càng nhiệt. Lê Phụ sợ Lê Lão Thái Thái lại bị nhiệt đến bị cảm nắng, liền trực tiếp đi mua một phen quạt hương bổ vẫn luôn đứng ở bên người nàng cấp quạt phong. Chính hắn tắc sớm đã mồ hôi ướt đẫm, Lê Lão Thái Thái xem hắn như vậy, liền đau lòng mở miệng nói, Lão Tam, đừng phiến ta không như vậy, nhiệt nghỉ ngơi trong chốc lát. Lê Phụ cười ha hà nói, mẹ ta không mệt. ngươi không giận ta đi. Lê lão thái thái bật cười, vốn dĩ cũng không thật sinh khí ta biết ngươi là lo lắng thân thể của ta. Được rồi, mau đừng cho ta phiến, nhìn ngươi này một thân hãn, cho chính mình phiến một chút đi. Lê phụ nghe vậy nghe lời cho chính mình phiến trong chốc lát, Lê tiểu cầm đứng đứng liền cảm thấy có điểm mệt mỏi, hào tưởng dựa một dựa, như vậy nghĩ, nàng cũng làm như vậy. Chỉ là mới vừa dựa đến trên tường, nàng liền lập tức ngồi dậy không lại gần, bởi vì thường thực năng. Nàng tuy rằng không sợ nhiệt nhưng này không đại biểu nàng không sợ năng A. Lê Tiều Cẩm bất đắc dĩ nhìn tường liếc mắt một cái, liền tính toán Lê Phụ trên người miễn cưỡng dựa một dựa. Vì cái gì là miễn cưỡng đâu, bởi vì Lê Phụ nhiệt độ cơ thể rất cao, dựa trên người hắn giống nhau sẽ nhiệt bất quá tốt xấu so tường muốn hảo một chút. Chỉ là không đợi nàng dựa đến Lê Phụ trên người đâu, liền có cái càng thích hợp người xuất hiện. Rất xa cố minh từ ra phương hướng chạy tới. Cố Minh ca ca, chúng ta tại đây Lê Tiểu Cẩm hưng phấn kêu. Nghe được Lê Tiểu Cẩm thanh âm, Cố Minh chạy càng nhanh. Kỳ thật Lê Tiểu Cẩm kêu không gọi Cố Minh đều biết bọn họ ở đâu. Không, xác thực nói là biết Lê Tiểu Cẩm ở đâu. Dù sao chỉ cần có Lê Tiểu Cẩm ở địa phương, Cố Minh ánh mắt tổng có thể trước tiên khóa trụ nàng. Cố Minh vốn là cách bọn họ không xa, này một gia tốc lập tức liền chạy tới. Lê phụ nhìn đến hắn liền cười nói, Tiểu Minh, đã trở lại, mệt không? Cố Minh lắc lắc đầu, túc ta không mệt, Lê Lão Thái Thái nghi hoặc nói Tiểu Minh là đi nơi nào vừa trở về sao? Lê Phụ cười nói, bị hắn Lão Sư mang đi thành phố tham gia thi đấu, lúc này hẳn là vừa trở về. Lê Lão Thái Thái nghe vậy liền cười khen Cố Minh một câu. Tiểu Minh thật lợi hại, ở Lê Phụ cùng Lê Lão Thái Thái nói chuyện đương khẩu Cố Minh đã đứng ở Lê Tiểu Cẩm bên người, Lê Tiểu Cẩm cũng đã dựa đến trên người hắn. Vân... Vẫn là cố minh ca ca trên người dựa vào thoải mái. Cố minh nhiệt độ cơ thể thuộc về đông ấm hạ lạnh cho nên mặc kệ là mùa hè vẫn là mùa đông, Lê Tiểu Cầm thích nhất sự chính là dựa vào cố minh trên người. Mùa hè thời điểm có thể hạ nhiệt độ, mùa đông thời điểm có thể ấm tay. Hai đứa nhỏ đều tiểu cho nên bọn họ hai người thường xuyên ai một khối, người trong nhà cũng không cảm thấy có cái gì. Có người có thể dựa về sau, Lê Tiểu Cầm liền không cảm thấy mệt mỏi. Thời gian một chút một chút quá khứ, buổi sáng khảo thí kết thúc mọi người đều trở về nhà. Trong nhà Lê Mẫu cứ theo lẽ thường làm một bàn đồ ăn chờ, Lê Lão thái thái vào phòng khách sau, mày liền nhíu lại. Lão tam tức phụ, Lão đại hai khẩu tử không có tới sao. Lê Mẫu cười nói, ngày hôm qua đại ca cùng đại tàu đều phải tới ta không làm, bất quá đại tàu chính là chạy tới bồi ta cùng nhau làm cơm. Hôm nay vốn dĩ đại tàu muốn tới là ta không làm. Ta nói nàng tới, chờ hả hai hài tử sẽ áp lực đại, đại tầu sợ cấp hài tử áp lực lúc này mới không có tới. Lê lão thái thái nghe vậy, sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi qua đi liền lại hồi trường học tham gia cuối cùng một hồi khảo thí. Cuối cùng một hồi khảo thí kết thúc thời điểm, mỗi cái đi ra trường thi bọn học sinh đều là một bộ bộ dáng thoải mái, có thậm chí đều đã bắt đầu điên chạy đi lên. Lê Tiểu cầm nhìn nhìn đáng người, nhỏ giọng nói một câu. Rốt cuộc khảo xong rồi, ngày mai liền có thể ở nhà thoải mái ngủ Đương nhiên mặt sau này nửa câu lời nói, nàng cũng không có nói ra tới Mấy người chờ Lê Thanh Sơ hai người lại đây liền cùng nhau về nhà Kết quả lại chỉ chờ tới Lê Thanh Viễn một người Lê Phụ nhìn một vòng, không thấy được Lê Thanh Sơ thân ảnh Liền mở miệng hỏi, lão nhị, đại ca ngươi đâu Trường 178 thi đầu, Lê Thanh Viễn cười cười Đại ca nói hắn có việc làm chúng ta đi về trước đừng chờ hắn Lê Tiểu Cầm nghe vậy trong mắt xoay chuyển, lập tức liền đoán được đại ca đi làm gì. Cười khẽ đối Lê Phụ nói, ba ba chúng ta đây đi về trước đi. Thuyện một trung tường vây biên, Lê Thanh Sơ cùng Phương Tuệ đang từ từ tàn bộ. Thanh Sơ, khảo xong rồi, ngươi cảm thấy chính mình khảo thế nào? Phương Tuệ ôn nhu hỏi, Lê Thanh Sơ cười khẽ, bình thường phát huy, ngươi đâu? Phương Tuệ nhu nhu cười, bân ta cũng bình thường phát huy a. Hai ta cái nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là đều có thể nhìn đến thủ đô đại học đi. Phương Tuệ nói liền hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lê Thanh Sơ. Lê Thanh Sơ cười gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là có thể đi. Kia Phương Tuệ do dự mà mở miệng chỉ là không chờ nàng nói xong, Lê Thanh Sơ liền đánh gãy nàng lời nói. Tiểu Tuệ có chút lời nói để lại cho ta này nam sinh mở miệng hảo sao. Lê Thanh Sơ trong thanh âm mang theo một tia trêu đùa ý vị. Phương Tuệ mặt ửng đỏ, ta lại chưa nói xuất khẩu, người như thế nào biết ta muốn nói gì? Ta vừa mới là tưởng nói kia khảo thí kết thúc chúng ta muốn hay không tổ chức một chút các bạn học cùng nhau đến nơi nào chơi một chút. Nàng cùng Lê Thanh Sơ hai người là trong ban lớp trưởng cùng phó lớp trưởng, cho nên thật muốn tổ chức đồng học đi chơi. Lời nói đích xác đến từ bọn họ đi đầu. Lê Thanh Sơ bật cười, là là ta quá nóng nảy. Không nên đánh gãy người nói ân thi xong là hẳn là thả lỏng một chút chúng ta đây đi thông chi đồng học bọn họ ngày mai cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Bọn họ đồng học cơ bản đều ở tại này một mảnh, ly đều không xa thông chi lên nói cũng thực mau. Lê Thanh Sơ về nhà thời điểm là dẫm lên cơm điểm tiến gia môn, lúc này Lê Mẫu mới vừa đem cơm chiều chuẩn bị cho tốt đang định lấy cái chén cho hắn đơn độc bát gọi món ăn phóng tới một bên kết quả liền nhìn đến hắn đã trở lại. Người lúc này tới thật xảo. Đang định cho ngươi đem đồ ăn lưu lên đâu, cái này đảo không cần, mau rửa tay tới ăn cơm. Lê Thanh Sơ cười ứng, liền đi giặt sạch tay lại đây ăn cơm. Chờ đến hắn ngồi xuống khi, Lê Chi Lan liền tò mò mở miệng nói, đại ca, ngươi vừa mới thi xong sau đi đâu a Ngồi ở Lê Chi Lan bên người Lê Tiểu Cẩm, vừa nghe đến lời này, liền hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Lê Thanh Sơ, sau đó nàng liền phát hiện nhà mình đại ca lỗ tai có điểm đỏ. Lê Thanh Sơ ho nhẹ một tiếng. Khảo thí kết thúc mọi người đều tưởng thả lỏng một chút vừa mới đi thông chi các bạn học ngày mai cùng nhau đi ra ngoài chơi, cho nên trở về chậm. Lê Tiểu cầm nhìn đại ca kia một bộ không được tự nhiên bộ dáng, cái miệng nhỏ hơi hơi mỉm cười nói, đại ca, ngươi một người đi thông chi đồng học sao? Vẫn là cùng người khác cùng nhau. Lê Thanh Sơ nghe được lời này, lập tức đã bị trong miệng cơm cấp sặc một chút. Khụ khụ khụ, Lê Chi nhìn tay mắt lanh lẹ cho hắn đánh một chén canh. Đại ca uống hai khẩu canh áp một chút. Lê Thanh Sơ bưng lên canh chén uống lên hai khẩu, lúc này mới miễn cưỡng đem trong cổ họng ngứa ý cấp áp xuống đi. Cái kia ta cùng tiểu tuệ cùng đi thông chi. Không hề ho khan lúc sau, Lê Thanh Sơ phải trả lời Lê Tiểu Cẩm vừa mới hỏi vấn đề. Lê Tiểu Cẩm nghe vậy nghịch ngợm nga một tiếng. Đại ca, ngươi cùng tiểu tuệ tì một khối đi cũng không gì a? Ngươi làm gì khẩn trương đều sặc tới rồi. Lê Tiểu Cẩm lời kia vừa thốt ra, trong phòng khách lập tức truyền ra vài thanh tiếng cười. Lê Thanh Sơ lúc này liền không đơn giản là lỗ tai đỏ, mặt cũng bắt đầu đỏ. Lê Mẫu nhìn không được liền cười mở miệng nói, được rồi được rồi, đừng nói chuyện, chạy nhanh ăn cơm. Mấy cái hài từ lúc này mới bắt đầu đứng đứng đắn đắn ăn cơm. Lê Phụ cùng Lê Mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái cũng cười bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lê Thanh Viễn tới Lê Phụ bọn họ thuyết minh thiên phải về trong thôn sự, lúc này tiết đã mau đến trong đất thu lương thời gian, năm rồi nghỉ hè hắn về sớm đi. Hôm nay đây là đụng tới thi đại học, hắn không có biện pháp trở về, hiện tại khảo thí khảo xong rồi, hắn khẳng định muốn lập tức trở về. Bà ta ngày mai liền hồi trong thôn, trong đất lương thực phòng trừng lại quá mấy ngày là có thể thu. Lê Thanh Viễn nói, Lê Thanh sơ ngẩng đầu, các ngươi trong ban mặt đồng học không tụ một chút sao. Lê Thanh Viễn lắc lắc đầu, không nghe nói muốn tụ nha, bất quá cũng không quan trọng, dù sao chính là tụ ta không đi cũng đúng. Lê Phụ gật gật đầu. Biết ngươi quan tâm trong đất mặt lương thực hành, ngươi về đi. Lại qua hai ngày, chờ đại ca ngươi bên này chuẩn bị cho tốt lại làm mẹ ngươi bọn họ cùng nhau trở về. Lê Thanh viễn gật gật đầu. Hành, mỗi năm nghỉ hè thời điểm trong nhà mặt trừ bỏ lê phụ còn muốn khai cửa hàng bên ngoài, người khác đều sẽ hồi trong thôn mặt giúp đỡ thu lương, ngay cả lê mẫu cũng ở lê tiểu cầm tại bên người dưới tình huống, đến với đi đến trong đất hỗ trợ. Ngày thứ hai, tuy là nghỉ, chính là trong nhà trừ bỏ Lê Tiểu Cầm ở ngủ nướng bên ngoài, người khác không có một cái ngủ nướng. Phụ trách làm cơm sáng Lê Mẫu, vẫn cứ cùng bình thường giống nhau dậy sớm, mà đã hai ngày không khai cửa hàng Lê Phụ cũng sớm lên ăn cơm xong liền đi phố buôn bán khai cửa hàng. Lê Thanh Sơ còn lại là bởi vì cùng đồng học ước hảo đi ra ngoài chơi cũng sớm ra cửa. Đến nỗi phải về trong thôn Lê Thanh Viễn kia gàng là ăn một lần xong cơm sáng liền đi đánh xe về nhà. Còn có Lê Chi Nhiên mấy người cũng đều sớm nổi lên. Thời gian một chút qua khứ, Lê Mẫu mấy người đều đã hồi thôn đem trong đất lương thu, lại lần nữa gieo giống xong rồi thi đại học thành tích lúc này mới ra tới. Trong tiểu viện, Lê Phụ Cùng Lê Mẫu đều ở nôn nóng chờ, Lê Tiểu Cẩm đáng người cũng đều an tĩnh ngồi. Bọn họ đều đang đợi chờ đi trường học lấy phiếu điểm Lê Thanh Sơ hai người trở về. Cũng may loại này dày vò chờ đợi cũng không có lâu lắm, Lê Thanh Sơ liền về trước tới. Vừa thấy đến Lê Thanh Sơ đã trở lại, Lê Phụ lập tức mở miệng hỏi thế nào. Điểm là nhiều ít, Lê Thanh Sơ câu môi cười. Tường đường lý tưởng, siêu thủ đô đại học năm rồi chúng tuyển tuyến đại khái có 30 phân, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không thành vấn đề. Mặt khác ta là bổn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Lê Phụ vừa nghe liền cao hứng mảnh chụp một chút đùi. Quá tuyệt vời, lão đại ba ba liền biết ngươi có thể hành. Hiện tại phải lão nhị Lê Thanh Viễn trường học ly khá xa cho nên trở về cũng tương đối chậm. Bất quá đã có một cái tin tức tốt, đại gia tâm tình đảo cũng không cứ thế nóng nảy. Một lát sau, Lê Thanh Viễn cũng đã trở lại, đồng dạng mang về tới tin tức tốt. Hắn điểm tuy rằng khảo không Lê Thanh Sơ cao chính là cũng đủ hắn thượng chính mình ái mộ nông nghiệp đại học. Lại qua nửa tháng, này hẻm nhỏ, gần nhất truyền tin người thường xuyên tới. Mà Lê Mẫu gần nhất thường xuyên làm sự chính là đứng ở viện môn khẩu, nhìn xem có hay không nhà mình tin. Ở Lê Mẫu chờ đợi hạ, rốt cuộc tới đệ nhất phong thư thông báo trúng tuyển, là Lê Thanh Viễn, hắn thành công bị thủ đô nông nghiệp đại học tuyển chọn. Lại qua 2 ngày, Lê Thanh Sơ thư thông báo trúng tuyển cũng tới rồi, như hắn sở liệu đúng là thủ đô đại học thông chi thư. Ở bắt được thông chi thư lúc sau, Lê Thanh Sơ liền ra cửa. Hắn trực tiếp chạy đến huyện một trung giáo cửa ở nơi đó chờ, chẳng được bao lâu, liền lại có một người chạy tới. Nóng bức mùa hè, như vậy chạy một đường, Phương Tuệ trên trán đã treo lên mật mật mồ hôi, nhưng nàng lúc này bộ dáng rừng ở Lê Thanh Sơ trong mắt lại là như vậy đẹp. Người đã đến rồi, thu được thông chi thư, Lê Thanh Sơ cười ngâm ngâm hỏi. Phương Tuệ gật gật đầu, ân thu được, Lê Thanh Sơ cười cười. Như vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đối tượng. Phương Tuệ cười gật gật đầu. Đúng vậy, hai người liền như vậy đứng ngọt ngào nhìn nhau cười. Cao Trung ba năm ở chung, bọn họ hai người ngay từ đầu thời điểm cũng không có trừ bỏ đồng học bên ngoài cảm tình, vẫn là theo thời gian trôi qua, đồng dạng yêu tú hai người cho nhau hấp dẫn. Chậm rãi bọn họ cảm tình liền xuất hiện biến chất không hề chỉ là đơn thuần đồng học chi nghỉ. Chỉ là khi bọn hắn hai người phát hiện chính mình cảm tình không giống nhau thời điểm, đã tiến vào tới rồi cao tam, đúng là bọn họ nhất mấu chốt thời khắc. Vì thế, bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý làm tiếp theo cái ước định, nếu là hai người đều thi đậu thủ đô đại học như vậy bọn họ liền chính thức ở bên nhau. Hiện giờ thông chi thư đã thu được như vậy từ hôm nay trở đi bọn họ chính là một đôi. Lì huyện một chung không phải rất xa một chỗ dưới mái hiên, Lê Tiểu Cẩm mấy người tránh ở kia phía dưới trộm xem Lê Thanh Sơ bên này tình huống. Khi bọn hắn nhìn đến phương tuệ lại đây thời điểm, Lê Chi Lan lập tức kích động kêu lên xem đi. Ta liền nói đại ca nhất định là tới tìm tiểu tuổi tỷ. Lê Thanh viễn vỗ nhẹ Lê Chi lan đỉnh đầu một chút. Hư, đừng cãi nhau, thanh âm quá lớn, chờ hạ bị đại ca nghe được. Lê Tiểu cầm cũng nhỏ giọng mở miệng nói, chính là chính là. Tứ tỷ, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, ta còn muốn nhìn náo nhiệt đâu. Đáng tiếc bọn họ muốn xem náo nhiệt bên kia hai người lại sẽ không làm cho bọn họ xem lâu lắm, bởi vì bọn họ chỉ là tới xác định quan hệ lúc sau liền tách ra. Di tiểu tuệ tỷ đi như thế nào? Nàng không phải vừa tới sao? Đại ca đây là nháo nào vừa ra à? Lê tiểu Cẩm khó hiểu mở miệng nói. Lê chi lan lắc lắc đầu. Không biết a. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận đâu. Bên kia Lê Thanh Sơ đã đã đi tới. Thế nào? Náo nhiệt xem xong rồi sao? Hắc hắc hắc hắc đại ca. Người biết chúng ta ở a? Lê Thanh viễn cười nói. Lê Thanh Sơ gật gật đầu. Các ngươi nào một lần xem náo nhiệt là không tích cực? Lê Tiều cầm cười mị mắt, đại ca, ngươi cũng biết chúng ta ái xem náo nhiệt kia vừa mới chúng ta ly đến có điểm quá xa, đều không có nghe rõ, ngươi cùng Tiều Tuệ tỷ tỷ nói cái gì. Ngươi hiện tại cùng chúng ta ràng một chút bái, thỏa mãn một chút chúng ta lòng hiếu kỳ. Lê Thanh Sơ cười vươn tay sờ sờ nàng phát đỉnh, còn cần ta nói sao các ngươi không phải hẳn là đều đoán được. Lê Chi Lan cười mở miệng, đại ca cho nên nói về sau Tiều Tuệ tỷ thật chính là chúng ta đại tầu. Lê Thanh Sơ cười cười. Tuy rằng nàng về sau nhất định sẽ là các ngươi đại tàu, bất quả hiện tại các ngươi còn không thể kêu nàng đại tàu chỉ có thể kêu tiểu tuệ tỷ. Lê Tiểu cầm mấy cái tiểu quỷ đầu vừa nghe lời này, đồng thời Nga một tiếng. Chỉ đem Lê Thanh Sơ cấp Nga mặt lại đỏ. Về đến nhà bên trong, Lê Phụ cùng Lê Mẫu cũng là vẻ mặt chúng ta hiểu bộ dáng nhìn Lê Thanh Sơ, Lê Thanh Sơ kia mới vừa khôi phục bình thường sắc mặt mặt lại lần nữa đỏ. Lê Phụ là vừa rồi mới bị Lê Mẫu kêu trở về, này hai cái nhi tử thư thông báo chúng tuyển đều thu được như thế nào cũng đến hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Buổi tối thời điểm Lê Mẫu thu xếp một bàn lớn hảo đồ ăn, đem Lê Lão thái thái cùng Lê Đại Bá bọn họ một nhà đều kêu lại đây náo nhiệt náo nhiệt. Trên bàn cơm, Lê Đại Bá cao hứng uống lên một ly lại một ly. Thanh sơ thanh xa các ngươi anh em tốt a. Thật cấp nhà chúng ta tranh đua. Đại Bá thật vì các ngươi cao hứng. Đới, hôm nay các ngươi cũng bồi đại bá một khối uống một chút. Hôm nay Lê Thanh Sơ ca hai rốt cuộc cũng bị cho phép uống rượu. Ở bọn họ này, đều phải ra cửa vào đại học tuổi tác tiểu hài tử, liền không gọi tiểu hài tử thuộc về đại nhân, có thể uống rượu, có thể quyết định chính mình sự tình. Lê Thanh Sơ hai người bưng chén rượu bồi Lê Đại Bá uống lên một chút, bất quá bọn họ không có trực tiếp uống làm, dù sao cũng là lần đầu tiên uống rượu, sợ uống nhiều quá, uống quá mảnh, chờ một chút chịu không nổi. Các nam nhân uống rượu, các nữ nhân bên này cũng thực náo nhiệt. Lê lão thái thái cùng hai cái con dâu đã đang thương lượng hồi trong thôn mặt bãi rượu sự tình. Ai, đệ muội nha, người này tính toán gì thời điểm về quê bãi rượu a Lê đại bá mẫu hỏi. Lê mẫu cười nói, nhật từ còn không có xem đâu, này phía trước thông chi thư không tới tay, chúng ta cũng không thể trở về bãi rượu hôm nay vừa mới bắt được thông chi thư, chờ một lát xem một chút mặt sau có cái gì ngày lành, chúng ta liền chọn một cái trở về lê lão thái thái cười cười không cần xem ta sớm cho các ngươi xem trọng này lại quá ba ngày liền có một cái ngày lành chúng ta đến lúc đó liền trở về đi lê mẫu kinh ngạc nói mẹ ngươi sao biết hôm nay sẽ đến thông chi thư a như thế nào liền đem nhật tử đều cấp xem trọng lê đại bá mẫu cười nói tiếp đệ muội a Này ngươi cũng không biết đi, ta mẹ không phải biết nói hôm nay sẽ đến thông chi thư, hắn là từ thanh sơ bọn họ thi xong A, cũng đã đem này 2 tháng sở hữu ngày lành đều cấp nhảy ra tới, này đều nhớ kỹ đâu. Lê Mẫu thật đúng là không nghĩ tới tầng này, nghe vậy cảm động nhìn về phía Lê Lão Thái Thái. Mẹ, ngươi này cũng thường quá chu đáo. Lê Lão Thái Thái cười cười, ta đây là cao hứng, cũng là đối đôi ta tôn từ có tin tưởng. Lê Đại Bá Mẫu cười nói tiếp cũng không phải là mẹ đối hắn tôn tử a đều có tin tưởng năm trước thanh binh thi đại học xong nàng cũng là chỉnh như vậy vừa ra đệ muội a ta có đôi khi ngẫm lại a chúng ta hai cái bất lão là có không chu toàn đến địa phương này phía trước vẫn luôn không thể tưởng được nguyên nhân ra ở đâu bất quá hiện tại ta đã biết nguyên nhân liền ra ở ta mẹ này quái nàng quá chu đáo lê lão thái thái nghe vậy vỗ nhẹ nàng một chút ngươi này bắt hầu hiện tại liền ngươi bà mẫu đều phải bố trí đúng không Lê đại bá mẫu chạy nhanh xin khoan dung. Mẹ ta nào dám a? Ba người vui đùa vài câu, lúc này mới trở về chính đề. Lão tam tức phụ nhi, người nói ba ngày sau trở về bãi rượu được chưa? Lê lão thái thái hỏi. Lê mẫu nghĩ nghĩ, có thể, này còn có ba ngày chuẩn bị thiệt rượu, đào cũng tới kịp. Mẹ ta nghĩ lần này nhà chúng ta mời khách thời điểm, làm trong thôn người một nhà tới hai người uống rượu đi. Rốt cuộc thanh sơ bọn họ ca hai cùng nhau khảo chúng, này thật muốn so đo lên nói, chúng ta đến bãi hai lần rượu mừng, chỉ là tách ra bãi nói quá phiền toái. Chúng ta rớt khoát liền bãi một lần rượu, sau đó một nhà thỉnh hai người tới uống rượu mừng, ngươi cảm thấy như vậy được không? Lê Đại Bá mẫu mở miệng nói, hành có gì không được, phân hai lần bãi một lần tới một cái, dùng một lần bãi, một lần tới hai cái, không khác nhau. Phần năm tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com